Trần Úy Nguyên theo bản năng muốn đem chính mình dùng chăn che lại, lại bị Bạch Tú Tú dễ như trở bàn tay cấp kéo lại, nàng không biết từ nơi nào làm ra xe lăn, cười nhìn về phía Trần Úy Nguyên, "Đi thôi, lúc này ta vừa lúc không." Vì thế, Trần Úy Nguyên bị mạnh mẽ an bài thượng xe lăn. Bạch Tú Tú nhìn hắn lúc này trạng thái, thật sự là kém tới rồi cực hạn, sắc mặt trắng bệch, hạ mí mắt lại là quầng thâm mắt rõ ràng, trên mặt càng là dấu vết sủng soảng, nguyên bản anh tuấn dung nhan, đều có vẻ suy sút tang thương không ít. Nàng đẩy chân Úy Nguyên đi ra ngoài, bên ngoài có chút lạnh, nàng liền nhiều cấp Trần Úy Nguyên chuẩn bị một giường thảm, sau đó nói lên Tần Tầm Sương bên kia. Trước hai ngày Tần Chỉ Đạo Viên xuống nông thôn đi. Trần Úy Nguyên tâm một lượt bộ, đại khái là minh bạch Tần Tầm Sương là đi làm gì. Bất quá hắn không nói gì, cũng không muốn đi ngẫm lại khởi những cái đó sự tình. Bất quá Bạch Tú Tú lại là muốn hắn đối mặt, nàng nói, là đi đưa hy sinh các anh hùng xuống mồ vì ăn. Trần Úy Nguyên thống khổ nhắm hai mắt lại, Hắn không có chiếu cố hảo này đó huynh đệ. Bạch Tú Tú nói, cẩn thận ngẫm lại, những người đó mới là đáng thương nhất, cũng chưa tới kịp cứu trị, cũng đã không có mệnh, nghe nói nhỏ nhất mới 18 tuổi, người này sinh mới vừa bắt đầu, hắn liền không có tương lai, cha mẹ hắn nên có bao nhiêu khổ sở. Những lời này, nghe được Trần Úy Nguyên giống như trong lòng cắm một cây đao, lập lại cắm. Ta nghe Tần Chỉ Đạo Viên nói, lúc ấy hắn đưa cho cốt trở về thời điểm, nàng cha mẹ còn ở tại xa xôi vùng núi. Hai người đều là không có gì năng lực kiếm tiền, mâu thân thân thể còn yếu, biết tin tức này thời điểm, hắn ba thậm chí cũng không dám nói cho mẹ nó, một người tới tiếp đãi bọn họ, hốc mắt hồng lợi hại, lại vẫn là cố nén bi thống làm tần chỉ đạo viên bọn họ, đừng nói cho chính mình tức phụ, nói là sợ tức phụ không tiếp thu được cái này tin dữ. Nói đến sau lại thời điểm, kia lão phụ thân không nhịn xuống khóc ra tới, nói một câu, vì sao ta nhi tử không phải thiếu cánh tay gãy chân đâu, cố tình nếu không có mẹ, phải biết rằng hắn mới 18 tuổi a. Một đoạn này sự tình, Tân Tâm Sương lại nói tiếp thời điểm, một đại nam nhân khóc cùng lệ nhân giống nhau. Chỉ cần tồn tại, đó chính là hy vọng. Làm cha mẹ, sẽ không để ý ngươi không có chân, không có cánh tay, mà là để ý ngươi không bao giờ có thể về nhà tới. Bạch Tú Tú nói nải đó thời điểm, ngữ khí vẫn luôn đều thực bình tĩnh, bình tĩnh đến Trần Úy Nguyên từ trong giọng nói nghe được mỗi một chữ, đều như là chọc tâm oa. Sau một lúc lâu, Trần Úy Nguyên nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, hắn thấp giọng nói: Ta biết ngươi ở vì cái gì cùng ta nói này đó, cảm ơn. Ta làm bác sĩ, có lẽ không nên ở ngươi lúc này, nói cho ngươi này đó, chính là làm bằng hữu, ta thực hi vọng ngươi có thể tỉnh lại lên Bạch Tú Tú nhìn ra chân ý nguyên biến hóa, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cứu trị hảo ngươi, mặc kệ thế nào. Lời này, làm Trần Úy Nguyên nội tâm phảng phất rốt vào một chút sinh mệnh, làm hắn nháy mắt đối nhau, lại có hy vọng. Bạch Tú Tú trở về nhà khách nghỉ ngơi thời điểm, Tiến vào không gian một chuyến, nàng cố ý hướng trên núi đi xem, lúc này đây cùng thượng một lần bất đồng chính là, so với phía trước sương mù dày đặc tựa hồ thiếu không ít. Nàng tâm nhắc tới, lập tức bước nhanh tiến lên, chân núi như cũng là một ít bình thường dư liệu, tới rồi tầng thứ hai còn lại là một quyển y y thư, chỉ là làm bạch tú tú không nghĩ tới chính là, ở hướng lên trên sương mù dày đặc biến mất. Tiến vào mi mắt, là một tảng lớn loại thực vật, đủ loại màu sắc hình dạng, tính cả linh chi đều có. Kia linh chi sinh trưởng năm số cơ hồ có chút năm đầu, thoạt nhìn dường như tuyệt phi giống nhau, Bạch Tú Tú biết, chính mình thành công, này tầng thứ 3 bị mở ra. Hơn nữa giống như phía trước suy đoán giống nhau, này tầng thứ 3 chính là dược liệu. Bạch Tú Tú chạy nhanh tiến vào tầng thứ 3, nghị y li thư thượng miêu tả giống nhau, đi tìm này đó dược liệu, chỉ cần có dược, kia bạch xương đống tay cùng Trần Úy Nguyên Chân, vậy đều có cứu. Nay một chuyến tìm, tìm cơ hồ là hảo sau một lúc lâu, Bạch Tú Tú phát hiện này, một tầng kỳ chân dị bảo thật sự là quá nhiều. Liền theo vào vào bảo tàng kho giống nhau, nếu là lấy ra đi bán, sợ là đều có thể bán không ít tiền. Tìm một vòng lúc sau, Bạch Tú Tú rốt cuộc tìm được rồi thư thượng nói vài loại dương liệu, tất cả đều cấp tìm toàn, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi tầng thứ 2 nhìn một lần thư. Ý thì theo mặt trên viết, này đó dược có uống thuốc cùng thoang ngoài ra, còn muốn phối hợp kim kim, đại khái tam đến 6 tháng bộ ráng, liền có thể khôi phủ. Thời gian không tính đoạn, bất quá đối với Bạch Sương đóng cùng Trần Ý Nguyên tới nói Nguyên bản là căn bản trị không hết, hiện tại có thể trị hảo, đó chính là trong bất hạnh vận hạnh. Trí định hảo phương án lúc sau, Bạch Tú Tú liền từ trong không gian ra tới. Ngày thứ 2 sáng sớm, Bạch Tú Tú liền đi bệnh viện, nói cho mọi người tin tức tốt này. Trần Mạn kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tú Tú, vui sướng vạn phần, ngươi nói chính là thật sự sao? Ta ca cùng sương đống đều có thể đủ bị chữa khỏi. Ngươi lúc trước không phải còn nói không thể sao? Ta có tân trị liệu phương án. Bất quá cứu trị thời gian sẽ tương đối trường, khả năng yêu cầu chẩn đoán cùng xương đóng muốn đi theo ta đi an nằm chấn, rốt cuộc bên kia vệ sinh trường học ta không thể rời đi lâu lắm. Bạch Tú Tú giải thích nói, về dược liệu sự tình, Bạch Tú Tú không có phương tiện lộ ra quá nhiều, không gian sự tình tóm lại là người nhiều mắt tạm. Nghe được lời này, Trần Mạn cũng không kịp suy nghĩ rốt cuộc là cái gì, có thể chưa khỏi chân thương cùng tay thương, nhưng là chỉ cần có thể chưa khỏi, đó chính là hành, đối với Bạch Tú Tú nói này đó. Trần Mạn tự nhiên là tin tưởng. Nan hiện tại so với ai khác đều phải cao hứng, hành, việc này ta hiện tại liền đi nói cho ta ca. Một bên Tần Tầm Sương cũng thật cao hứng, hắn nói, bên này vấn đề không lớn, ta tới hỗ trợ xin nghỉ, đến lúc đó trực tiếp an bài người đưa Trần Đoàn cùng Sương đóng qua đi là được, ngươi cũng đi theo một đạo đi. Ân. Bạch Tú tú này một chuyến tới, cũng không xem như toàn vô thu hoạch, tuy rằng nói lúc trước kinh hồn tán đảm, chính là lúc này không chỉ có cứu trị hảo người. Còn đem tầng thứ 3 cấp giải khóa. Nàng suy đoán, cái này tầng thứ 3 cởi bỏ, khả năng cùng chính mình lúc này đây cứu trị có quan hệ, còn có thuyết phục Trần Úy Nguyên cùng Bạch Sương Đống. Xem ra không gian thăng cấp, chỉ cần chính mình làm ra thật sự, làm ra đối quốc gia có lợi sự tình, dùng chính mình y li thuật đi trợ giúp đến người khác, liền có khả năng có tân đạt được. Hiện tại Bạch Tú Tú cảm thấy, cái này không gian tồn tại cũng là phi thường chính năng lượng. Nếu là chính mình dùng không gian làm một ít chuyện khác, chỉ sợ không gian tác dụng liền sẽ đại suy giảm. Nếu có thể dùng không gian trợ giúp đến càng nhiều yêu cầu trợ giúp người, thậm chí trợ giúp đến quốc gia cường thịnh, Bạch Tú Tú trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nhiệt tình. Chuyến này, mặt trên tự nhiên là thực mau đều phê giả xuống dưới, còn liên lạc gan nham trấn bên kia người, các Bạch xương đống cùng Trần Úy Nguyên đều an bài cho ở. Chờ đến Bạch Tú Tú trở về nhà lúc sau, Bạch Phượng Châu chính mang theo niệm niệm ở kia chơi, vừa nghe bên ngoài có động tĩnh, lập tức liền ngước mắt nhìn qua đi. Theo sau nhìn thấy là Bạch Tú Tú trở về, nàng lập tức liền kích động lên, "Tú Tú, xương đống bên kia thế nào? Không có sinh mệnh nguy hiểm, hiện tại đều đến an nham trấn tới." Bạch Tú Tú mang theo vài phần ý cười, hiển nhiên sự tình đã giải quyết không sai bề lắm. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu vẫn luôn dẫn theo tâm mới xem như lòng xuống dưới, miệng nàng nhếch mãi, "Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo." Trong khoảng thời gian này, Bạch Phượng Châu mang hài tử cũng chưa cái gì tâm tư, trong lòng nghĩ đều là Bạch Tú Tú bên kia tình huống, liền sợ đến tới cái gì không tốt tin tức, lúc này rốt cuộc chờ tới rồi Bạch Tú Tú trở về, được đến khẳng định hồi đáp, nàng này cũng là có thể cấp an tâm làm việc. Bạch Tú Tú nhìn về phía chính mình nhi tử, xoa xoa người đầu, Niệm Niệm ở nhà nghe lời sao? Yên tâm đi, liền không có so Niệm Niệm còn nghe lời hài tử. Bạch Phượng Châu trước sau như một thiên vị. Bạch Tú Tú dở khóc dở cười, buổi tối Tô Niệm tự nhiên là đi theo mụ mụ ngủ đến. Hàn Tuệ này vẫn là dính mụ mụ dính lợi hại tuổi tác, ôm chính mình nhi tử, lúc này Niệm Niệm đã ngủ đến không biết ở đâu khối địa phương nằm mơ. Nang trở về trước, cấp Tô Vọng Đình viết tin, nói bên này tình huống. Lúc này đây cứu trị, cấp Bạch Tú Tú mang đến chỗ tốt, là rất lớn, Bạch Tú Tú nguyên bản cho rằng chính mình tầng thứ 3 giải khóa thành công, là bởi vì chính mình thuyết phục Bạch Xương đống cùng Trần Úy Nguyên. Trở về tới An Nham trấn sau, mới biết được cũng không phải bởi vì như vậy, mà là tình yêu khoa phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn ở quan vọng người, đã biết Bạch Tú Tú đi cứu trị bộ đội nhân viên sau, lại còn có cứu trị thành công, tin tức này tức khắc làm đại gia đối Bạch Tú Tú đổi mới. Hơn nữa phía trước có người tin tưởng Bạch Tú Tú, làm cái thứ nhất cầm tam đồng tiền ra tới, gia nhập cái này Tình Y khoa, mà có một người lúc sau, hắn có vấn đề liền qua bên kia xem, thực mau phát hiện, này tam khối tác dụng quá lớn. Không cần ra cửa khám phí không nói, đại bộ phận dược liệu đều là miễn phí phát, này liền tương đương với là hoa tam đồng tiền mua một năm khỏe mạnh hòa bình an. Cứu trị hiệu quả, so với bệnh viện tới càng tốt, đại phu cũng càng vì chuyên nghiệp. Chẳng sợ đều là hạ phóng người, nhưng là nghe nói này đó nhân viên hạ phóng trước, nhưng đều là cho lợi hại nhân vật xem bệnh, kia mới kêu một cái nhu bức a. Đại gia càng nghĩ càng cảm thấy việc này là chuyên tốt, liền bắt đầu gia nhập tới rồi tình yêu trong khoa, mỗi ngày đều có người tới giao tiền, cũng mỗi ngày đều có người tới xem bệnh, cái này tình yêu khoa chính thức làm lên. Dưỡng liệu miễn phí pháp La Bạch Tú tú đi phía trước quyết định, thượng một hồi chứng minh chính mình chính là dược liệu miễn phí pháp, dẫn tới không gian mở ra, nàng liền muốn nhìn một chút có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên là như thế. Xem ra cái này không gian, chỉ cần chính mình nhiều làm tốt sự, làm đối nhân dân có ý nghĩa sự tình, đối quốc gia có lợi sự tình, chính mình cái này không gian là có thể đủ mở ra tiếp theo cấp, bất quá việc này hiệu quả cùng lực ảnh hưởng, muốn càng lúc càng lớn. Thừa một lần hiệu quả cùng lúc này đây hiệu quả, hiển nhiên là bất đồng, lúc này đây lực ảnh hưởng đều phải lớn hơn nửa một ít. Bạch Tú Tú trong lòng đối cái này không gian phát triển, hơi chút có một ít nhận trì, liền xem tiếp theo thăng cấp là bởi vì sự tình gì. Tiếp tiếp, tình yêu khoa bên này Bạch Tú Tú toàn quyền giao cho chương kế nhân đi phụ trách, mà Bạch Tú Tú muốn bắt đầu bận rộn Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp sự tình, chuyện này thừa dịp lúc này đây nhiệt độ, muốn chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Mà Bạch Sương đống cùng Trần Úy Nguyên bên kia, còn cần người trông giữ. Kỳ thật mỗi ngày yêu cầu làm sự tình rất đơn giản, trên hảo dược đưa qua đi, lại đem đã điều chế tốt thuốc mỡ đắp ở thương chỗ đau, hơn nữa Bạch Tú Tú hai ngày một lần kim kim, như vậy cứ thế mãi đi xuống là được. Đưa dược cùng đồ dược sự tình, đại bảo ẩn xem mọi người đều rất bận, liền chủ động tiếp thu, ta đến đây đi, việc này giao cho người khác cũng không yên tâm, ta đi làm nói, ít nhất còn có thể biết bên kia nhu cầu. Đến lúc đó ngươi chỉ cần 2 ngày đi chắc một lần châm là được. Thành, vậy phiền toái ngươi. Bạch Tú tú đỉnh đầu sự tình nhiều, rốt cuộc hiện tại Lưu Như mang hai, rất nhiều chuyện đều phải nàng tới làm, mà chính mình lại muốn điều chế dược phẩm ra tới, lại phải làm Trung Quốc và phương Tây y kết hợp phát biểu luận văn, còn muốn quản lý vệ sinh trường học việc vặt, thật sự là vô lực mỗi ngày đi đưa dược. Nay sống, tự nhiên mà vậy liền giao cho đại bảo ẩn. Bạch xương dống còn tốt một chút, hắn chỉ là tay trái có thương tích. Hơn nữa hiện tại là ở An Nham trấn bên này, hắn còn có thể có Bạch Phượng Châu hỗ trợ, mỗi ngày liền trực tiếp ở tại Bạch Tú Tú bên này, mà Bạch Tú Tú trực tiếp điều chế hảo dược, cấp Bạch Xương đống đắp thượng là được. Chủ yếu vẫn là Trần Úy Nguyên. Đại bảo ẩn đi qua một lần. Thấy Trần Úy Nguyên đều không người chiếu cố, chân cẳng không có phương tiện chỉ có thể làm xe lăn, nhưng Trần Úy Nguyên lại không thế nào sẽ dùng cái này xe lăn, càng không nghĩ muốn đi dùng cái này xe lăn, liền mỗi lần đều không muốn ra cửa, chính mình tránh ở trong nhà mới thôi. Xem hắn như vậy, Đại Bảo ẩn nghĩ Trần Úy Nguyên công kích, lại nghĩ đến hắn cùng Bạch Tú Tú quan hệ hảo, đối người tự nhiên nhiều có vài phần chiếu cố. Bất quá tại đây chi gian vẫn là có cái nhạc đệm. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt số hổ, vốn dĩ Đại Bảo ẩn đều không nghĩ muốn lại đi, nhưng là thật sự là không ai đi chăm sóc Trần Úy Nguyên, cuối cùng Đại Bảo ẩn chỉ có thể chịu đựng cảm thấy thẹn tiếp tục đi chiếu cố. Còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa dược thời điểm, Đại Bảo ẩn xem Trần Úy Nguyên ăn vào sau, liền đương nhiên làm hắn đem quần tơi Nhìn đến như vậy một cái nữ đồng chí đứng ở chính mình trước mặt, diện mạo thanh lệ tinh xảo, lại là nghiêm trang nhìn chính mình, nói như vậy hổ lang chi tử. Trần Úy Nguyên có chút mặt mũi thượng không nhịn được, hắn ho nhẹ một tiếng, ta chính mình tới đồ đi. Tú Tú nói ngươi trên eo cũng có thương tích, làm những việc này phiền toái thực, ta giúp ngươi đi. Đại bảo ẩn ở vệ sinh trường học, cũng đi theo những cái đó đại lão, học tập không yếu học lý trí thức. Một ít sự tình đơn giản, nàng đều là có thể làm. Đối với Trần Úy Nguyên này đó tình huống, nàng tự nhiên không cảm thấy có cái gì, ở trong trường học nên thấy đều gặp qua, so Trần Úy Nguyên muội tuổi quần còn khoa trương đều gặp qua, từ lúc bắt đầu muốn phét chói thai đến bây giờ đơn đính. Đại Bảo ẩn cảm thấy chính mình cũng coi như là trưởng thành. Trần Úy Nguyên còn muốn kiên trì, nhưng hắn phát hiện chính mình tụi hồ liền quần đều thoát không xuống dưới. Thấy hắn như thế, Đại Bảo ẩn vui vẻ, tính ta tới giúp ngươi đem. Đại Bảo ẩn trực tiếp liền bắt đầu trợ thủ. Trần Úy Nguyên Mua đông quần, kỳ thật là có chút phiền phức, mà Trần Úy Nguyên tới phía trước, Trần Mạn sợ hắn lẫnh, còn cố ý kêu Tần Tầm Sương cho hắn mặc vào quần mùa thu, chính mình hiện tại chân là không có trực giác. Kỳ thật dựa theo Trần Úy Nguyên tới nói, xuyên không xuyên đều không sao cả, mà nhất xấu hổ chính là, hôm nay hắn là ăn mặc quần mùa thu. Ở quần cởi ra kia một khắc, Đại Bảoẩn phát hiện có hai cái quần, đơn giản liền cùng nhau lay xuống dưới. Sau đó, giống như nhiều lột một cái. Ân. Không phải giống như chính là Đại Bảo ẩn, Trần Úy Nguyên không biết cái này yên lặng thời khắc rốt cuộc yên lặng bao lâu, thẳng đến Trần Úy Nguyên luôn luôn tới màu đồng cổ dung nhan đều hiện lên vài phần đỏ ửng thời điểm, hắn ho nhẹ một tiếng, bị khuất nhục giống nhau nhắm hai mắt lại, thâm giọng nói: "Giúp ta mặc vào." Đại Bảo ẩn lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh luống cuống tay chân hỗ trợ xuyên quần, hơn nữa nàng căn bản không dám lại xem Trần Úy Nguyên, lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy, kia thật sự là quá xấu hổ đi chỉ là nàng càng không đi xem, này tay liền càng là tìm không đối địa phương. Chân Úy Nguyên nằm ở nơi đó, hoàn toàn tùy ý đãi bảo ẩn muốn làm gì thì làm, quan trọng nhất chính là hắn chỉ là chân không cảm giác, địa phương khác vẫn là có chi giác. Đãi bảo ẩn này động tác thô lỗ thực, An Mạc Gan mặc càng ngày càng cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia tình huống khi, cũng không biết nàng ngay lúc đó đầu óc là nghĩ như thế nào, trực tiếp thượng thủ bắt lấy, sau đó cấp tốc đi vào. 87 Chương 87. Trần Úy Nguyên. Đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên bị người khác đụng chạm, vẫn là như thế đơn giản thô bạo. Mà Đại Bảo ẩn đem quần kéo lên thời điểm, mới phản ứng lại đây, chính mình chả chính là cái gì? Đại Bảo ẩn. Không khê tại đây một khắc, có chút xấu hổ thổi qua. Đại Bảo ẩn tóm lại không phải đứng đắn y khoa tốt nghiệp đại học, loại chuyện này lại thế nào thấy nhiều, nhưng cũng chưa từng có chính mình đã làm, hơn nữa nói thật, loại tình huống này, nàng cũng không có gặp được quá. Ngay lúc đó chính mình Sợ là nào chịu. Mặt nháy mắt hồng rối tinh rối mù. Hai người đều thực trầm mặc, thậm chí giờ khắc này không khí là đình trệ, nếu trước mặt có cái khe đất, phòng trứng hai người đều muốn chui vào đi. Sau một lúc lâu, La Chấn Úy Nguyên trước đã mở miệng. Hắn nằm ở trên giường, nhìn chân nhà, cũng không dám đi xem đái bảo ẩn, thấp giọng nói, "Kỳ thật, ta có thể chứng minh xuyên." Chấn Úy Nguyên chân không cảm giác, nhưng làn nửa người trên vẫn là được, bởi quần không có phương tiện, nhưng là xuyên nói chỉ cần cho hắn đem quần hướng kéo đến chính mình có thể đến địa phương, kỳ thật vẫn là có thể mặc, không nhất định phải làm đái bảo vẩn xuyên. Đặc biệt vẫn là vừa mới cái kia xấu hổ hình ảnh. Chỉ là ai đều quên mất. Mà đái bảo vẩn lại là tay mắt lênh lẹ người, đều không kịp làm trần úy nguyên phản ứng lại đây, này liền đã thượng thủ. Thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Đái bảo vẩn, nàng càng cảm giác không trô dung thân, vừa mới cái kia động tác, chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Đái Bảo ẩn tim đập bùm bùm mau, nhưng là nàng cường trang bình tĩnh, túi đầu run xuống tay lấy qua thuốc mỡ, bắt đầu cấp Trần Úy Nguyên đỗ dược, "Nga, ta biết a, bất quá chiếu cố người chiếu cố rốt cuộc, nếu ta muốn tới chiếu cố ngươi, kia những việc này ta đều có thể giúp ngươi làm." Đảo cũng không cần làm như vậy hoàn toàn. Nàng mạnh mẽ trấn định ở kia đồ, chờ đồ xong rồi về sau, cũng không biết là đang an ủi Trần Úy Nguyên, vẫn là đang an ủi chính mình, vô vô bợ vai của hắn nói, "Cái này hộ lý công trong mắt" Kỳ thật là không, có nam nữ phân chia, ngày đó đều là thực bình thường sự tình, ngươi cũng không cần quá đương hồi sự, ta đều đã gặp qua rất nhiều, ngươi này đều không xem như cái gì. Lời nói là nói như vậy, mặt đỏ lợi hại nhất, vẫn là Đại Bảo ẩn. Còn có cái gì gặp qua rất nhiều nói, Đại Bảo ẩn càng là giống dạ. Cuối cùng câu nói kia, Trần Úy Nguyên, không xem như gì đó ý tứ, là chỉ phương diện kia. Đại Bảo ẩn cảm giác chính mình không có thể diện lại ở bên này ngốc đi xuống, làm xong này đó Chạy nhanh liền rời đi. Lần đầu tiên hộ công tiếp sống, liền lại như vậy xấu hổ chung kết thúc. Sau lại Đái Bảo ẩn liền đi tìm Bạch Tú Tú, muốn làm những người khác chiếu cố Trần Úy Nguyên, nàng lại thật không mặt mũi chiếu cố, thời buổi này không khí còn không có như vậy mở ra, Đái Bảo ẩn cũng không có như vậy tốt tố chất tâm lý, chỉ cảm thấy chính mình ở Trần Úy Nguyên bên kia, thật sự là cái gì mặt đều không có. Bạch Tú Tú nghe được Đái Bảo ẩn đột nhiên nói không chiếu cố, trong tay kia viết ly nước Kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Đài Bảo ẩn, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không nghĩ Triều Cố? Cũng không phải đột nhiên không nghĩ Triều Cố, chính là cảm thấy chính mình không phải chuyên nghiệp, Triều Cố là một cái đoàn trưởng không quá đáng tin cậy. Đài Bảo ẩn cảm giác chính mình nhưng quá mất mặt. Nay mặt ném một lần là được, tổng không thể vẫn luôn đều ném xuống đi thôi. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú uống một ngụm thủy, có chút khó xử nói, này một chốc một lát, cũng tìm không thấy một cái so ngươi càng thích hợp người đi Triều Cố. Ngươi hoặc là trước chiếu cố, chờ ta có thích hợp người được chọn, ta liền an bài qua đi." Nói đến này, nàng cho rằng Đái Bảo ẩn là sợ chân ý nguyên khó hầu hạ, nàng lại cười nói, "Ngươi cũng đừng lo lắng chính mình không phải chuyên nghiệp, sẽ chiếu cố không tốt, chẩn đoán người này ta trị liệu quá, ta tương đối hiểu biết, người khác vẫn là không tồi, không, có ngươi lo lắng những cái đó phương diện, ngươi cứ yên tâm đi." Hai câu này lời nói xuống dưới, Đái Bảo ẩn cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chiếu cố. Lúc sau lại chiếu cố, tuy rằng nói xấu hổ là xấu hổ điểm nhi, nhưng là Trần Úy Nguyên người sắc thật là khá tốt, hơn nữa các nàng còn cũng có rất nhiều cộng đồng đề tài, tư tưởng quan niệm phương diện cũng đều thực nhất trí. Đối với Trần Úy Nguyên đền đáp tổ quốc ý niệm, đãi bảo ẩn càng là phi thường duy trì, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi phi thường hảo, quốc gia chính là yêu cầu ngươi người như vậy, mới có thể đủ càng tốt phát triển lên, bằng không nói, chúng ta quốc gia như thế nào cường đại lên a. Ngươi không cảm thấy ta không hiếu thuận sao? Trần Úy Nguyên có chút tò mò. Tuy rằng bên người không thiếu nữ đồng chí tán thành ý nghĩ của chính mình, nhưng là các nàng không thể nhận đồng chí mình không đem sự tình làm tốt, không kết hôn ý niệm. Rốt cuộc Trần Úy Nguyên đã hơn 30. Nay tuổi ở rất nhiều người xem ra, đều đã là có vài cái hài tử cha mẹ. Đại Bảo ẩn lắc đầu, tuy rằng nói thành ra rất quan trọng, nhưng là quốc ở, gia mới ở, ngươi là cái có ý tưởng người, tự nhiên yêu cầu một cái cùng ngươi đồng dạng có ý tưởng người, ở bên nhau mới sẽ không có rất nhiều mâu thuẫn. Nếu ngay từ đầu khiến cho đối phương chịu đựng, ngươi yêu cầu thời gian giải không chiếu cô gia đình, kia đoạn hôn nhân này đối với đối phương cũng là một loại thương tổn, ta cảm thấy ngươi tưởng rất rõ ràng, như vậy là đối chính mình phụ trách, cũng là đối với đối. Phương. Hai người tuổi tác sắp xỉ, rất nhiều ý tưởng cũng sắp thật có liêu. Từ chân bị thương về sau, Trần Úy Nguyên đều không muốn lại ra cửa, nhưng là Đái Bảo Ẩn liền nhất định phải làm hắn thượng xe lăn, tư nàng đẩy hắn đi ra ngoài, dùng Đái Bảo Ẩn nói tới nói. Đó chính là người chính là muốn phơi nắng, như vậy đối thân thể mới hảo, có thể đem những cái đó không tốt vận đen tất cả đều cấp phơi rốt. Lời này nghe được Trần Úy Nguyên cảm thấy buồn cười, ngươi đây là từ nơi nào nghe tới lý luận, có khoa học căn cứ sao? Hiện tại chính là không cho phép làm phong kiến mê tín. Đương nhiên là có, bất quá là ta nói, ngươi không cảm thấy phơi phới nắng, tâm tình đều biến hảo sao? Đây là trong đó nguyên do. Đại Bảo ẩn nghiêm trang nói. Trần Úy Nguyên bị mạnh mẽ đẩy ra đi phơi thái dương cũng không biết có phải hay không đại bảo ẩn lý luận dùng được, hắn ra tới lúc sau xác thật cảm thấy đảo qua ngày xưa khói mù, chỉ cảm thấy bên ngoài nơi nơi đều là tốt đẹp. Nơi xa còn có tiểu hài tử ở vui cười đùa giỡn chạy vội. Nhìn đến Trần Úy Nguyên trong ánh mắt toát ra tới hâm mộ, đại bảo ẩn nói: "Ngươi yên tâm đi, không bao lâu lúc sau, ngươi liền cũng có thể chạy, chờ ngươi dưỡng hảo thường, trở về bộ đội sau, tiếp tục vì quốc gia làm việc." Thật sự có thể sao? Trần Úy Nguyên nhìn nhìn chính mình chân như cũng là không có chút nào chi giác. Kỳ thật hắn đã ôm khả năng đời này đều đứng dậy không nổi ý tưởng, bất quá bất đồng chính là tâm thái không giống nhau, phía trước Trần Úy Nguyên biết tin tức này thời điểm, hận không thể chính mình đi tìm chết. Chính là sau lại, Bạch Tú Tú kia phiền lời nói nói cho hắn. Hắn tồn tại, không ngừng là vì chính mình, còn vì những cái đó hy sinh các huynh đệ. Trần Úy Nguyên chỉ có hảo hảo tồn tại, hắn tồn tại, những cái đó các huynh đệ người nhà mới có người chiếu cố, hắn trách nhiệm trọng đại. Hiện giờ không ngừng là vì chính mình, càng vì người khác. Hắn hỏi ra những lời này thời điểm, trong giọng nói là có nhàn nhạt không tin, nhưng cũng chưa từng có nhiều phản ứng. Nghe được Trần Úy Nguyên nói, Đại Bảo ẩn lập tức nói, "Đương nhiên có thể, ngươi có thể không tin người khác, nhưng là ngươi cần thiết tin tưởng Tú Tú, đã từng ta cũng được căn bản trị không hết bệnh, là Tú Tú đã cứu ta, năng y y thuật ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng." Hướng chi người chỉ có tràn ngập hy vọng, nhân sinh mới có thể trở nên có ý nghĩa. Mặc kệ là phát sinh tốt sự tình, vẫn là không tốt sự tình, người đều là muốn tích cực lạc quan tồn tại. Trần Úy Nguyên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đại Bảo ẩn, không nghĩ tới nàng xinh quá như vậy nghiêm trọng bệnh, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là hắn vẫn là rất ngoài ý muốn, bởi vì xem Đại Bảo ẩn bộ dáng, chút nào nhìn không ra tới. Hắn trầm mặc một lát, cười cười, "Cảm ơn ngươi." "Không cần cảm tạ." Đại Bảo ẩn xem Trần Úy Nguyên tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một ít, vẫn là rất vui vẻ. Bạch Tú Tú yên tâm đem Trần Úy Nguyên giao cho Đái Bảo ẩn chiếu cố, ngược lại là đính bụng ở kia làm thanh nhàn sự Tình Liễu Như, chống không thời gian rảnh, liền bắt đầu quan sát mỗi người, quan sát nửa ngày. Nhà ăn ăn cơm công phu, Liễu Như nhìn đến Đái Bảo ẩn đem hộp cơm trang hảo, cùng Bạch Tú Tú chào hỏi, người liền rời đi, không khỏi có chút bắt quái nhìn về phía Bạch Tú Tú, Tú Tú, ngươi phát giác tới sao? Phát giác tới cái gì? Bạch Tú Tú lo chính mình ăn cơm. Nàng hiện tại còn đang suy nghĩ Trung Quốc và phương Tây ý ý luận văn viết như thế nào đâu. Căn bản không như vậy nhiều tâm tư cùng công phu, suy nghĩ chuyện khác, nàng chỉ nghĩ khi nào có thể nhanh lên đem cái này viết, thừa dịp lúc này đây nhịp độ, phát biểu lúc sau, liền tính không thể có cái gì thực chất tính trợ giúp, nhưng lại ít nhất có thể khiến cho một fan hưởng ứng. Như vậy như vậy đủ rồi. Xem Bạch Tú Tú cái gì đều không có phát hiện, liệu như có chút hận sát không thành phép, nàng nói, bảo chứa tỷ a cô không phát hiện nàng trong khoảng thời gian này rất kỳ quái sao? Bạch Tú Tú thật đúng là không phát hiện, có cái gì kỳ quái? Lưu Như, nàng cảm thấy Bạch Tú Tú một chút đều không chú ý trong trường học đồng sự sự tình. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Bạch Tú Tú sự tình quá nhiều, mà Lưu Như sự tình quá ít, nàng mỗi ngày chỉ cần đi học, hơn nữa khóa cũng ít rất nhiều tiết, nguyên nhân chủ yếu vẫn là mang thai. Lưu Như không có gì kinh nghiệm, mang thai lại không có người tại bên người chiếu cố. Cũng may chính là cùng Bạch Tú Tú ở gần đây, còn có thể hơi chút nhìn một chút, hơn nữa chính mình lại là bác sĩ, nhiều ít đối phương diện này đều hiểu một ít, còn hơi chút hảo một chút. Nàng này một thai, vẫn là phải hảo hảo dưỡng. Bởi vậy, Bạch Tú Tú bên kia liền không có cho nàng an bài trọng sự tình, trên cơ bản mỗi ngày đều là thực thanh nhàn. Nay một thanh nhàn, người không phải sẽ chú ý khởi bắt quái tới sao? Lưu Như cũng không ngoại lệ. Thấy Bạch Tú Tú vẫn là không có gì nguy cơ ý thức, Lưu Như có chút sốt ruột ngươi không cảm thấy bảo chứa tỷ, gần nhất đi ra ngoài quá thường xuyên sao, luôn là mang theo cơm đi ra ngoài, khẳng định là có vấn đề a, thượng một hồi dư vĩ dân kia sự tình, vừa mới qua đi không bao lâu đâu, ngươi nói bảo chứa tỷ nên sẽ không bị người lừa đi. Đừng nhìn đãi bảo ẩn lớn tuổi nhất, nhưng là ở mọi người xem ra, nàng vẫn là bị bảo hộ thực tốt nhà ấm đóa hoa, rốt cuộc bối cảnh hoàn cảnh ở kia, hơn nữa lúc trước còn bị chồng trước như vậy thương tổn quá, đại gia đối đãi bảo ẩn khẳng định nhiều một chút chiếu cố. Nghe được Liễu Như lời này, Bạch Tú Tú nở nụ cười, phía trước ta không phải đi bộ đội sao, muốn trị liệu hai gã người bệnh, liền đem người cấp mang về tới, bảo chứa tỷ chính là thay ta chiếu cố Trần Đoan, này cơm khẳng định cũng là cho Trần Đoan đưa đi, nàng làm việc cẩn thận, nàng tới chiếu cố ta cũng yên tâm. Chiếu cố Trần Đoan. Kia Trần Đoan nhân phẩm tính cách thế nào, cưới vợ sinh con sao? Liễu Như lúc trước là gặp qua Trần Duy Nguyên, nhưng là lúc ấy là qua đi viết bản thảo, đối này đó tin tức đều không phải thực hiểu biết. Lúc này theo bản năng liền bắt đầu hỏi. Loại tình huống này vẫn là sớm biết rằng hảo, nếu là có cái cái gì vấn đề, trước tiên giải quyết cũng hảo, bằng không phiền toái quá nhiều. Thấy Lưu Như như vậy, cùng thân cận dường như, Bạch Tú Tú vui vẻ, ta nhớ rõ là không có kết hôn, nhân phẩm tính cách nói, ngươi cũng xem qua người, ta cảm thấy còn có thể, bất quá ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nay không được phòng ngừa chu đáo a, ngươi xem Trần Đoàn này tuổi, cùng bảo chứa tỷ tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Hai người hiện tại đều vẫn là độc thân trạng thái, như vậy Triều Cố nói không chừng liền Triều Cố ra cảm tình tới. Liễu Như một bộ người từng trải bộ dáng, nàng con chỉ chỉ cách đó không xa Đồng Hiểu Nhã, nói, "Nhạ, cái này chính là tốt nhất ví dụ, lúc ấy ở bộ đội liền Triều Cố tần tầm sương như vậy mấy ngày, này tần tầm sương liền tìm thượng nam thành, một hai phải cùng hiểu nhã hảo, chúng ta bảo chứa tỷ khác không nói, nhân phẩm tính cách luôn là tốt đi, diện mạo cũng không tồi, gia cảnh lại hảo, nếu không phải gặp cái cha nam, như vậy Tuyệt đối là không biết theo đuổi đội ngũ bài đi nơi nào. Liễu Như cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, những việc này còn không phải là như vậy lên sao? Khẳng định muốn trước thời gian liền nhớ tới hảo, bằng không nói, phiền toái quá nhiều. Nghe Liễu Như lời này, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, giống như còn thật là, hai người tuổi tác thật là không sai biệt lắm, mà chân ý nguyên nhân phẩm cũng không tồi, đủ ổn trọng, đại bảo ừ nói, càng là không nói. Bất quá nàng vẫn là nói, đây là bọn họ sự tình, nếu là thật sự có cái gì phát triển Chúng ta cũng đừng trộn lẫn đi vào, bằng không nói không chừng chuyện tốt đều bị chúng ta trộn lẫn thành chuyện xấu. Chuyện đó trước đem tình huống lộn biết rõ ràng tổng không sai đi Lưu Như cũng biết, này chuyện tình cảm là khẳng định không thể trộn lẫn, nàng nói, ngươi cấp Trần Đoàn chiếu cố quá, ngươi biết thân thể hắn trạng hô sao, này tuổi cũng không nhỏ, tuổi này còn không kết hôn là yêu cầu quá cao, vẫn là thân thể phương diện có cái gì vấn đề. Bạch Tú Tú lắc đầu, điểm này ngươi yên tâm, Trần Đoàn thân thể tuy rằng là có một ít vấn đề nhỏ, Nhưng là ta lúc trước liền điều trị quá, đã khôi phục thất thất bát bát, hơn nữa hắn ngày thưởng cũng là sẽ cường thân kiện thể, vấn đề lớn là không có, hiện tại duy nhất tật xấu chính là chân vưng diện. Nói lên cái này, Lưu Như cũng là thở dài, này chân cũng là vấn đề, cũng không biết khi nào có thể hảo, nếu là cả đời không tốt lời nói, kia bảo chứa tỷ thật cùng người có cảm tình, kia nhưng làm sao bây giờ a, chiếu cố hắn cả đời sao? Ngươi tưởng cái gì đâu, những việc này không phải chúng ta nên nhọc lòng, ta xem ngươi a chính là quá nhàn, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là chiếu cố hảo trong bụng bà bảo, bảo, những việc này liền ít đi bắt quái, quay đầu lại cũng đừng cùng bảo chứa tỉ nói, biết sao? Bạch Tú Tú thấy Lưu Như càng nói càng khoa trương, chạy nhanh liền ngăn lại ở nàng đề tài. Nay nói thêm gì nữa, liền không biết là cái cái dạng gì. Bạch Tú Tú tính toán trở về tiếp tục viết luận văn, bởi vì trước sau có hai cái ví dụ, một cái là về đãi bà quận, một cái là về Trần Úy Nguyên bên này. Hai bên ví dụ đều là kết hợp Trung Quốc và phương Tây y lý, làm trị liệu phương án, cũng coi như là rất có thuyết phục lực. Cái này viết lên, tóm lại là có một ít ảnh hưởng, Bạch Tú Tú Hoa một tháng công phu, rốt cuộc là viết ra một thiên giống dạo, tính toán lại sửa chữa sửa chữa, liền cấp đệ trình đi lên. Bên này tình yêu khoa thành quả thực rõ ràng, hơn nữa thầy lang ở nông thôn làm tốt rất nhiều chuyện tốt, các thôn dân đều thực cảm kích thầy lang xuất hiện. Cái này vệ sinh trường học, vẫn là khiến cho mặt trên lãnh đạo chú ý. Cảnh này khiến Bạch Tú Tú làm khởi sự tình tới, càng thêm phương tiện, ít nhất nói chuyện làm việc đều có trọng lượng. Liên lãnh đạo đều phê bình, này vệ sinh trường học làm tốt lắm. Vị nhân dân làm thật sự hảo học giáo. Về nhà sau, Bạch Xương đống ở nhà, cũng không có gì sự tình có khả năng, tay bị thương, có thể làm khẳng định không nhiều lắm, cũng cũng chỉ có thể hỗ trợ mang mang Hải Tử, bất quá hắn, cái này thôn nhân, mang Hải Tử nơi nào có thể mang hảo. Bị Bạch Phượng Châu một ngày mắng vài lần. Ngươi đừng như vậy ôm niệm niệm, hắn là ngươi cháu ngoại trai, không phải ngươi kẻ thù. Bạch Sương Đống, ngươi muốn tức chết ta sao? Ngươi đừng lăn lộn niệm niệm, ngươi đi bên cạnh đợi đi. Bạch Sương Đống bị mắng quá sức, không khỏi sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, không lương tâm tiểu niệm niệm còn ở kia hướng tới hắn ha ha ha cười. Bạch Tú Tú về nhà tới, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, nàng liếc liếc mắt một cái Bạch Sương Đống, hỏi câu, ngươi làm cái gì, làm lại tỷ đều có thể như vậy sinh khí? Thiếu chút nữa liền phải cùng ngươi liều mạng. Cũng không có làm cái gì cũng chính là xung phong nhận việc quy cơm, kết quả hai người bắt đầu chơi nổi lên cơm tới, hắn cũng thiếu chút nữa huy người trong lỗ mũi đi. Lời này, Bạch Sương Đống đương nhiên không dám cùng Bạch Tú Tú nói, hắn sợ bị mắng lợi hại hơn. Bạch Tú Tú nhìn nhìn hắn băng bó tay, hỏi một câu, "Này một tháng xuống dưới, có hay không cảm thấy tay có cái gì không giống nhau cảm giác?" Cũng không có gì không giống nhau cảm giác, chính là cảm thấy có chút nóng lên bất quá tay vẫn là không có sức lực. Bạch xương đống đúng sự thật nói, đại khái là bởi vì Bạch Tú Tú là chính mình tỷ tỷ, làm chính mình bác sĩ, hắn liền rất tín nhiệm đối phương. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, kế tiếp phải dùng cái thứ hai đợt trị liệu, đến ở trong đó thêm một vị dược liệu đi vào, cái này dược dùng cấp Bạch xương đống nói, không sai biệt lắm là dùng một tháng bộ dáng, là có thể dùng cái thứ ba đợt trị liệu. Bởi vì bị thương trình độ bất đồng, Trần Úy Nguyên yêu cầu đợt trị liệu liền nhiều ba cái. Hắn đến muốn 6 cái đợt trị liệu. Bạch Tú Tú cấp Bạch Sương đóng chặt chấm lúc sau, nhìn đến Bạch Phượng Châu mang theo Tô Niệm ở kia chơi, nói một câu, "Đại tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi chút liền trở về." Thành. Bạch Phượng Châu gật gật đầu. Trong nhà mặt sự tình, từ trước đến nay đều là Bạch Phượng Châu ở làm, có nàng ở, Bạch Tú Tú làm việc có thể yên tâm không ít, đương nhiên cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều, đây là cùng chính mình một người sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau. Bạch Tú Tú đến đi cấp Trần Úy Nguyên lim lim trơm biểu cái này, phối hợp thuốc mỡ cùng chén thuốc dùng, hiệu quả gấp bội. Chờ tới rồi Trần Úy Nguyên bên kia thời điểm, nàng đầu tiên là gõ gõ môn đi vào, liền nghe được bên trong gợn sóng bất kinh trong thanh âm thêm vài phần bất động, hôm nay như thế nào sớm như vậy, vào đi, ta không khóa môn. Này bất động, tạm thời có thể cho rằng là chờ mong. Chờ đến Bạch Tú Tú đi vào thời điểm, Trần Úy Nguyên ngồi ở trên xe lăn, chính đầy cõi lòng vui sướng nhìn về phía đối phương, kết quả liền nhìn đến tiến vào người, thế nhưng là Bạch Tú Tú tức khắc mất mát vài phần. Bạch Tú Tú cười như không cười nhìn về phía Trần Úy Nguyên, như thế nào, nhìn đến ta có điểm thất vọng. Có phải hay không bởi vì tới người không phải ngươi muốn nhìn đến người. Xem ra Lưu Như nói, vẫn là có vài phần chuẩn xác. Không biết Đại Bảo ẩn bên kia thế nào, nhưng là Trần Úy Nguyên bên này, khẳng định là có như vậy điểm ý tứ. Trần Úy Nguyên ho nhẹ một tiếng, "Không có, sao ngươi lại tới đây? Tới cấp ngươi trông cứu, bằng không ngươi cho rằng ta tới làm gì?" Bạch Tú Tú vừa thấy Trần Ý Nguyên như vậy, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Hai người xem ra ở trung đích sắc thật cũng không tệ lắm. Nghiêm túc suy xét lên nói, này hai người cũng coi như là không tồi, Trần Ý Nguyên này tuổi đặt ở bộ đội làm thượng đoàn trường, xem như tuổi nhẹ, nhưng là đặt ở kết hôn thượng, tuổi liền tính là rất lớn, muốn tìm cái tốt, có lẽ dễ dàng, chính là tìm cái tuổi trẻ mạng Mỹ, nhân ra không nhất định có thể bao dung hiểu lý giải. Làng quân tẩu điểm này vẫn là rất quan trọng. Mà Đái Bảo Hần nói Cùng Trần Úy Nguyên tuổi tác sắp xỉ, tuy rằng ly quá một lần hôn, nhưng là thực tế ý nghĩa thượng, trừ bỏ trên pháp luật quan hệ ở ngoài, mặt khác căn bản là không có cùng đối phương từng có cái gì, nói đến cùng, cũng chính là trên danh nghĩa cái hôn. Hơn nữa Đái Bảo ẩn bản thân ưu tú, nếu là hai người đều là tình đầu ý hợp nói, ở bên nhau cũng là rất xứng đôi một đôi. Trần Úy Nguyên ho nhẹ một tiếng, mỗi ngày liền nghĩ Đái Bảo ẩn sẽ qua tới, đều thiếu chút nữa quên mất Bạch Tú Tú bên này cũng là muốn lại đây. Mấy ngày nay cơ hồ thói quen đãi Bảo ẩn mỗi ngày đều tới tin tức, khắc cũng chưa như thế nào nghĩ đến quá. Từ có đãi Bảo ẩn lúc sau, Trần Úy Nguyên cảm thấy dậy dò trị chân quá trình, cũng trở nên có rất nhiều hy vọng, mỗi ngày đều thực chờ mong cùng đãi Bảo ẩn có thể có cái gì tân đề tài có thể liêu. Không nói cái khác, đãi Bảo ẩn rất nhiều lý niệm, Trần Úy Nguyên đều cảm thấy cùng chính mình không sai biệt lắm. Duy nhất một chút chính là, Trần Úy Nguyên hiện tại đãi Bảo ẩn hôn nhân xem, tựa hồ có chút bi quan. Hắn không có cố tình đi hỏi quá, về đại bảo ẩn phía trước phát sinh sự tình, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng biết, có lẽ đã từng đã chịu quá thương tổn. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Trần Úy Nguyên đành phải nói, ta biết đến. Được rồi, ta đỡ ngươi nằm trên giường. Bạch Tú Tú cũng không tiếp tục trêu chọc Trần Úy Nguyên, đem người lộng tới trên giường lúc sau, liền cho hắn châm cứu lên. Bạch Tú Tú một bên lim kim, một bên hỏi tình huống, hiện tại cảm giác thế nào? Chân vẫn là một chút cảm giác đều không có sao. Trần Úy Nguyên gật gật đầu. Nói lên chuyện này, sắc mặt nhiều ít có chút ú ám vài phần, hắn nói, ta này chân có phải hay không hảo không được. Lúc này mới cái thứ nhất đợt trị liệu, ngươi yêu cầu 6 cái đợt trị liệu, không cần lo lắng nhiều như vậy. Bạch Tú Tú trở về một câu Trần Úy Nguyên. Phía trước Trần Úy Nguyên là chưa bao giờ sẽ hỏi cái này chút, hiện tại xem ra là rất muốn hồi phục, phòng trường này trong đó trừ bỏ bộ đội quan hệ, còn có khác ở bên trong. Bạch Tú Tú trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng làm xong lúc sau, Thu hồi châm cứ bao, nhìn về phía Trần Úy Nguyên, ngươi như bây giờ tâm thái khá tốt, tiếp tục bảo trì, ngươi cái này chân chẳng sợ có cảm giác, kế tiếp cũng là yêu cầu làm phụ kiến, yêu cầu thời gian rất dài, liền xem chính ngươi có thể hay không kiên trì. Chỉ cần có nửa điểm cơ hội, ta đều sẽ không từ bỏ. Trần Úy Nguyên chính sắc mặt, so với lúc trước kia tựa sa ngã bộ dáng, muốn hảo quá nhiều. Bạch Tú Tú vừa lòng gật gật đầu, nếu có thể đủ vẫn luôn ý nghĩ như vậy, này hảo lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sợ chính là người chính mình liền trước từ bỏ, xem ra trong khoảng thời gian này làm đái bảo ẩn chiếu cố, không nói cái khác, phương diện này vẫn là thứ tốt. Ít nhất đối Trần Úy Nguyên là có chút tâm thái chuyển biến. Giờ đi thời điểm, Bạch Tú Tú ở bên ngoài vừa lúc gặp phải tới đái bảo ẩn, nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, đệ nhị đật trị liệu dược, ta còn không có cho ngươi, ngươi như thế nào liền tới này? Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, nói là ngươi đến bên này, ta liền chạy nhanh lại đây. Đái bảo ẩn còn có chút thở hổn hển sợ chính mình bỏ lớp. Thấy Đại Bảo ẩn như thế để bụng, Bạch Tú Tú cười cười, đem dược cho nàng, còn cố ý hỏi một câu, "Đứng rồi, lúc trước ngươi nói không nghĩ chiếu cố Trần Đoản, ta ngẫm lại ngươi một nữ hài tử thật là không tốt lắm, ta gần nhất 2 ngày có rảnh, nếu không liền cấp Trần Đoản tìm kiếm một chút, tân người được chọn." Vừa nghe lời này, Đại Bảo ẩn theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, trong khoảng thời gian này Chiếu Cố, nàng cùng Trần Úy Nguyên đã xem như thực liêu được đến bằng hữu, nếu là hiện tại không chiếu cố Trần Úy Nguyên nói Đái Bảo ẩn cũng không biết chính mình kế tiếp có thể làm cái gì. Chính là việc này xác thật là chính mình làm Bạch Tú Tú an bài, hiện tại nếu là chính mình đổi ý nói, lại nên dùng cái dạng gì lấy cớ đâu. Đái Bảo ẩn miễn cưỡng cười cười, vậy được rồi. Vừa thấy nàng sắc mặt không tốt, liền biết người này là không muốn, Bạch Tú Tú cũng không tỏ phá, nhiều ít có chút ý xấu, tính toán ngày mai lại cùng Đái Bảo ẩn nói, nàng người không có tìm được, làm nàng tiếp tục chiếu cố. Đám người vừa đi, Đái Bảo ẩn mang theo trầm trọng tâm tình, vào Trần Úy Nguyên trụ địa phương. Lúc này nghe được động tĩnh, Trần Úy Nguyên lập tức ngước mắt nhìn qua đi, theo sau liền thấy được Đái Bảo ẩn đi đến, hắn đen nháy mắt như là đã phát quang, tâm tình của hắn nháy mắt trong sáng, cười nói: "Ngươi đã đến rồi a." "Ừm." Đái Bảo ẩn bên này tâm tình lại không phải như vậy hảo. Cấp Trần Úy Nguyên thượng dược thời điểm, đều có chút thất thần, không biết lại tưởng cái gì. Nàng ngươi này tâm tư lẫn giản, sắc mặt đều treo ở trên mặt. Vừa thấy liền nhìn ra được tới, Trần Úy Nguyên nhìn thấy Đại Bảo ẩn như vậy, không khỏi hỏi một câu, là công tác thượng có chuyện gì sao, xem ngươi sắc mặt như vậy không tốt. Đại Bảo ẩn lắc lắc đầu, sau một lúc lâu lại nhịn không được thấp giọng nói, ta khả năng ngày mai liền không tới. Cái gì? Trần Úy Nguyên có chút kích động lên, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình phản ứng có chút đại, nhưng vẫn là khống chế không được chính mình khẩn trương hỏi một câu, vì cái gì ngươi không tới? Đại Bảo ẩn nhỏ giọng nói, tú tú nói Ta chiếu cố ngươi không phải thực phương tiện, vẫn là một lần nữa tìm cá nhân tới tương đối hảo. Trần Úy Nguyên tưởng tượng đến tương lai, khả năng rất ít có thời gian đi gặp đến Đại Bảo Ẩn, tâm tình của hắn nháy mắt liền không xong tụ đỉnh. Hắn nhíu mày nói, "Ta đây đi cùng bác sĩ Bạch nói, ta đã thói quen ngươi tới chiếu cố, người khác chiếu cố ta càng không có phương tiện, muốn cùng một người ma hợp, khẳng định là yêu cầu thời gian." Này đạo lý bác sĩ Bạch khẳng định có thể hiểu, cũng có thể lý giải. Bất quá nói đến không có phương tiện Trần Ý Nguyên nhìn về phía đáy bảo vẩn, lại có chút dối dám lên, nàng nói như thế nào đều vẫn là cái nữ đồng chí, để cho người khác biết nàng như vậy chiếu cô chính mình nói, đối nàng thanh danh khả năng xác thật không phải thực hảo. Nghĩ vậy, hắn lại nhịn không được hỏi một câu, vậy còn ngươi, ngươi như vậy chiếu cô ta, bên ngoài có phải hay không có cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, nếu là nói như vậy, ta không nghĩ để cho người khác nói như vậy ngươi. Ta là hỗ trợ tới hộ lý, ngươi là đền đáp tổ quốc anh hùng, là chúng ta hẳn là sùng bái tồn tại. Người khác có cái gì hảo thuyết ta, nếu là thật như vậy nói ta, người như vậy cũng là đạo bất đồng khó lòng hợp tác." Đại Bảo ẩn chạy nhanh giải thích một câu. "Nàng mới mặc kệ cái gì thanh danh không thanh danh, làm bác sĩ nếu là quản nhiều như vậy, kia còn làm cái gì bác sĩ?" Hắn tuy rằng không phải bác sĩ, chính là đi theo Bạch Tú Tú làm vệ sinh trường học, vẫn là vệ sinh trường học phó hiệu trưởng, trách nhiệm cũng là trọng đại. Rất nhiều trường chính học, Đại Bảo ẩn đều sẽ đi theo những cái đó học sinh cùng nhau thượng, muốn nói một câu là bác sĩ cũng bất quá phân. Nghe được Đại Bảo ẩn nói như vậy, Trần Úy Nguyên khẽ môi cầm lòng không đọng hơi hơi giơ lên, hắnừ một tiếng, "Phóng khoáng tâm, ta đây đi nói." Ở Trần Úy Nguyên lời nói hạ, Đại Bảo ẩn cảm thấy, này đó giống như lại không phải sự tình gì. Chờ đến ngày hôm sau, không đợi Bạch Tú Tú đi nói cho Đại Bảo ẩn, chính mình không tìm được những người khác, Trần Úy Nguyên liền chính mình lôi kéo xe lăn bánh xe, một đường lại đây, này vẫn là hắn lần đầu tiên dùng xe lăn đi ra ngoài xa như vậy lộ. Chờ văn phòng môn góp vàng bị mở ra thời điểm, Bạch Tú Tú nhìn thấy là Trần Úy Nguyên tới, đái mắt kinh ngạc thừ, sao ngươi lại tới đây? Nàng chạy nhanh cho người ta đổ chén nước. Trần Úy Nguyên ngăn lại đối phương động tác, chỉ là nói, không cần đổ nước, ta tới chính là cùng ngươi nói một việc, ta hộ công không cần thay đổi, ta cảm thấy đái bảo ổn kha tốt. Nay đại thật sát tới, chính là vì việc này. Bạch Tú Tú hoàn toàn bị chọc cười, nhưng nàng mặt không đổi sắc, buông xuống ly nước sau, nghiêm trang nói, kia lời nói không phải nói như vậy. Ngươi tuy rằng cảm thấy mang phó hiệu trưởng ảo, nhưng là mang phó hiệu trưởng ở vệ sinh trường học sự tình cũng rất nhiều, chúng ta bên này rất nhiều sự đều là yêu cầu nàng đi xử lý, này đem thời gian đều hoa ở chiếu cố ngươi mặt trên nói, kia sự tình không phải không ai xử lý sao? Nghe được lời này, Trần Úy nguyên mày nhinh lên, nói chuyện, thậm chí có chút cằn quái, cũng chính là lại đây đưa điểm dược sự tình, Hoa không mất bao nhiêu thời gian, người khác tới chiếu cố ta, ta không yên tâm. Được rồi được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, Ta đây liền đành phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích, làm mang phó hiệu trưởng tới chiếu cố ngươi. Có thể làm Trần Úy Nguyên đem nói đến này phân thượng, đã nói lên vấn đề. Bạch Tú Tú cũng không hảo bức cho người quá cấp, chờ hạ hoàn toàn ngược lại, nàng quyết đoán liền đáp ứng rồi. Trần Úy Nguyên trên đường trở về, cẩn thận nghĩ nghĩ việc này, mới phát giác đến, tựa hồ có như vậy một ít không thích hợp. Bạch Tú Tú muốn thật sự yêu cầu đại bảo gần nói, sẽ không dễ nói chuyện như vậy, chính mình chỉ là nói như vậy một câu lúc sau. Nàng liền quyết đoán đáp ứng, rồi, việc này như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu? Chỉ là chân ý nguyên tưởng không rõ, hắn cũng lười đến suy nghĩ minh bạch, dù sao kết quả chính là, đãi bảo ẩn vẫn, vẫn là chiếu cố chính mình người kia, mà không phải những người khác, vậy vậy là đủ rồi. Đám người vừa đi, Lưu Như đi đến, có chút kinh ngạc hỏi một câu, vừa mới xe lăn tới người nọ, là Trần Đoản. "Ừ." Bạch Tú Tú gật gật đầu. Lưu Như có chút tò mò lên, "Nay Trần Đoản như thế nào đột nhiên tới nơi này?" Thấy Lưu Như như vậy bắt quái bộ dáng, Bạch Tú Tú cười cười, vẻ mặt thần bí, cũng không có gì sự tình, "Được rồi, ngươi đi hảo hảo dưỡng thai đi, thiếu bắt quái hảo." "Lưu Như." Đối thai phụ như vậy, thật sự là thật quá đáng. "Buổi chiều, Đông Hiểu Nhã tới xin nghỉ." "Là về tiểu Lan sự tình." Đông Hiểu Nhã nói, "Việc này một ngày không giải quyết, ta này trong lòng chính là gạt một cái thứ, Tầm Sương lúc trước liền tìm kiếm vài người tuyển, bất quá có một cái." Ở lần đó nhiệm vụ đã hy sinh. Lúc này đây sự tình, đối tầm xương đã kích rất lớn, đến bây giờ mới có tinh lực tiếp tục tìm kiếm người được chọn. Đem vệ sinh trường học sự tình, xử lý không sai biệt lắm, Đồng Hiểu Nhã mới lại đây suy nghĩ, bằng không nàng cũng không an tâm đi chút nào. Bạch Tú tú gật gật đầu, người nọ tuyển tìm kiếm thế nào? Có một cái cũng không tệ lắm, nhân phẩm các phương diện, tuổi cũng cùng Tiểu Lan đối được, trong nhà tuy rằng nghèo điểm, nhưng là người có trách nhiệm tâm, sinh hoạt vẫn là không tồi. Đồng Hiểu Nhã cũng biết người nọ Phía trước nhìn thấy quá, chính là bởi vì nghèo, cho nên mới không ai chịu gả, nhưng là người xác thật là cái thực chịu khổ tiến tới. Lần này, chính là tính toán mang theo cái này huynh đệ, một khối về quê đi, làm hai người nhìn một cái, nếu là Tiểu Lan gật đầu đồng ý nói, là có thể lập tức làm việc. Bằng không, làm Tiểu Lan vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, ở Trần gia cũng không phải hồi sự. Hiện tại Trần Tâm Xương cùng đồng hiểu nhã đã kết hôn, nhưng Trần gia cha mẹ không tính toán làm Tiểu Lan đi mà là tiếp tục làm tiểu lan ở nhà chiếu cố bọn họ, này đối tiểu lan là không công bằng, cái này tiểu cô nương lại nói tiếp cũng là cái người đáng thương. Trong nhà đối nàng không tốt, tới rồi tần gia, chẳng lẽ cũng muốn phí thời gian 5 tháng thanh xuân. Bạch Tú Tú nghe xong lời này, tự nhiên là đồng ý, sớm một chút giải quyết cũng hảo, kia tiểu cô nương cũng là cái đáng thương, nếu không phải trong nhà quan hệ, cũng không đến mức tới cửa cho người ta làm con dâu nuôi từ bé, nếu đem người tiếp đã trở lại, dù sao cũng phải giàn xếp hảo nàng. Đồng hiểu nhã gật gật đầu. Này giả liền thình hạ. Bạch Tú Tú lúc trước luận văn sửa đến không sai biệt lắm, lập tức liền đem Trung Quốc và phương Tây y kết hợp này một thiên đã phát đi lên, ở phát phía trước tự nhiên cũng làm trường, kế nhân mấy cái đều xem qua. Vừa thấy này một thiên, vài vị chuyên gia đều là trầm mặc. Sau một lúc lâu, nhìn về phía Bạch Tú Tú ánh mắt đều trở nên không giống nhau, dẫn đầu mở miệng chính là Tiết Bằng Chính, hắn phát ra từ nội tâm hướng tới Bạch Tú Tú dựng cái ngón tay cái, ngươi này một thiên viết thực hảo. Chúng ta phía trước như thế nào không nghĩ tới về trung y y cùng tây y y kết hợp đâu, rất nhiều chứng bệnh phương diện, kỳ thật đều có thể thông qua hai bên ưu thế tới lấy thừa bù thiếu, đặt thành càng tốt hiệu quả, nếu là mặt trên có thể tiếp nhận nói, đối với y y thuật giới tới. Nói, cũng là tuyệt đối một cái đại tiến bộ, đối nhân dân tới nói, cũng là tạo phúc bá tài a. Còn có một chút chính là, chú ý liền một khi thu được mặt trên coi trọng nói, kia một lần nữa phiên bản khả năng tính liền sẽ rất lớn. Bọn họ cũng nói không chừng là có thể thông qua cái này đi ra ngoài, này đối với đại gia sao có thể sẽ không kích động đâu. Trương kế nhân cảm khai nói, thật là trường giang sóng sâu đẹ sóng trước, lúc trước ta nhớ rõ ngươi liền ở xuống tay chuyện này, vốn dĩ chỉ tưởng thiên phương dạ đàm, nhưng hiện tại nhìn mới biết được là ta chính mình quá mức với ánh mắt thiệt cận, nếu là sớm một chút làm này đó nói, chung ý gì cũng không đến mức lưu lạc đến như vậy một phen hoàn cảnh. Nhớ tới hiện giờ chung ý gì trường học đại phê lượng đóng cửa. Những cái đó chung ý sinh không chỗ để đi, liền một phần giống dạng công tác đều không có, nơi nơi đều là không tín nhiệm chung ý ý hề, tôn trọng tây ý ý hề tồn tại, khiến cho chung ý ý trở nên một bước khó đi, này đó đều là lệnh người cảm khái văn ngàn. Mà hiện giờ, luôn luôn tới đều cảm thấy phía trước một mảnh ưu ám bọn họ, rốt cuộc tại đây một thiên luận văn, thấy được tương lai hy vọng. 88, trường 88, đại gia đối này thiên luận văn, đều rất là kích động, nhìn đến này đó chuyên gia đều như thế. Bạch Tú Tú trong lòng cũng khó tránh khỏi nhiều vài phần động dung, nguyên bản 7 phần không khẳng định, lúc này cũng thành 7 phần khẳng định. Đem này luận văn đưa lên đi lúc sau, nàng liền chờ mặt trên cập tin tức số dưới. Luận văn sự tình giải quyết, Bạch Tú Tú hiện giờ chỉ cần an tâm chiếu cố Bạch Sương Đống cùng Trần Úy Nguyên là được. Bởi vì Bạch Sương Đống lý đến gần quan hệ, hắn chiếu cố lên còn xem như phương tiện, hơn nữa Bạch Sương Đống tay bộ chỉ cần 3 cái đợt trị liệu, một cái đợt trị liệu 1 tháng, cũng chính là tương đương với là 3 tháng là có thể hoàn toàn hảo bình phục. Bạch Xương đông tháng thứ 2 thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được biến hóa, chính mình tay tựa hồ bắt đầu có một chút sức lực, chờ đệ tam tháng khi, chi giác liền càng rõ ràng, mãi cho đến sau khi chấm dứt, hắn phía trước không dám dùng như thế nào lực, hiện tại liền nghe Bạch Tú Tú nói, bắt đầu nếm thử lấy một ít đồ vận, này xem như khang phục luyện tập, một chút một chút tăng thêm, thẳng đến khôi phục đến ban đầu thời điểm. Nhìn Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu vui sướng ánh mắt, Bạch Xương đống cũng nhịn không được cao hứng. Hắn hừng thở, tiếp tục đi lấy, chờ đến không chút nào cố sức cầm lấy khi, Bạch Sương đống một phen vùng, kích động nhìn về phía hai cái tỷ tỷ. Đại tỷ nhị tỷ, ta hảo. Nguyên bản cho rằng này tay, sợ là muốn đoạn thời gian mới có thể hảo, không nghĩ tới nhanh như vậy thì tốt rồi. Quả nhiên hắn tin tưởng Bạch Tú Tú là đúng. Nhìn thấy Bạch Sương đống khôi phục như lúc ban đầu tay, Bạch Tú Tú nải viên vẫn luôn dẫn theo tâm, rốt cuộc có thể an tâm buông xuống, nàng lỏng khẩu khí này, hướng tới Bạch Sương đống gật gật đầu, ta thấy được Người kế tiếp vẫn là cùng ta nói giống nhau, chậm rãi đi tăng thêm, không cần lập tức tăng thêm, chờ đến đều lấy không sai biệt lắm, đó chính là hảo, nhớ lấy không nên gấp gáp, biết sao. Vừa vặn tay, khẳng định vẫn là phải hảo hảo bảo hộ, chờ một đoạn thời gian lúc sau lại nói. Bạch Sương đống gật gật đầu, trong lòng biết đây là Bạch Tú Tú cho hắn lần thứ 2 sinh mệnh, lúc này ở đây sinh bệnh, hắn đều không có tính toán đã nói với Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai, chuẩn xác mà nói thượng một hồi qua tuổi sau. Hắn cùng trong nhà quan hệ liền có chút không hảo. Lâm Hiểu Mai cảm thấy hắn không có lương tâm, không hiếu thuận, Bạch Sương Đống cũng lười đến biện giải nhiều như vậy, bởi vì có chút người là nói không đi vào, nói lại nhiều đều không có dụng, còn không bằng liền không nói. Chính mình rõ ràng chính mình nên làm như thế nào là được, khác không sao cả. Bạch Sương Đống những việc này, không có tính toán nói cho Bạch Tú Tú cùng Bạch Phượng Châu, nhìn đại tỷ nhị tỷ càng ngày càng tốt, hắn không nghĩ lại đi làm này, đó phiền lòng sự tới phiền toái đến các nàng. Nói đến cũng là kỳ quái. Hiện giờ không ngừng là Bạch Phượng Châu cùng Bạch Kiến Quốc các nàng không phải thực hảo, liền Bạch Tú Tú không quay về chúc Tết, bên kia tựa hồ cũng không có tìm cơ hội đi lên quá, Bạch Tú Tú nhớ tới kiếp trước, chính mình này đối cha mẹ, là chỉ cần nghĩ đến biện pháp, liền sẽ đến chính mình nơi này, liền vì có thể vớt đến giờ chỗ tốt. Người như vậy, đời này thế nhưng cũng chưa như thế nào đã tới. Cái này làm cho Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc. Bất quá cẩn thận như tới, từ chính mình trọng sinh sau, bọn họ cũng liền không có từ chính mình vất đến quá cái gì chỗ tốt, có lẽ đúng là bởi vì như thế, cho nên các nàng cũng liền không có lại đến qua, rốt cuộc tìm không thấy cái gì chỗ tốt. Mắt thấy còn có 1 năm, Bạch Sương Đông không sai biệt lắm liền phải tốt nghiệp, chính thức tiến vào bộ đội, Bạch Tú Tú hỏi Bạch Sương Đông tính toán, chờ tốt nghiệp sau, ngươi có tính toán gì không sao? Ta nhớ rõ ngươi nói kia đoàn văn công nữ đồng chí, hiện tại vẫn là độc thân nói, không bằng khiến cho tổ chức gán bài an bài, đem việc này cấp định rồi. Làm tổ chức làm mai mối, việc này nếu là thành, đó chính là thành, nếu là không thành, kia cũng có thể có cái kết quả, không đến mức như vậy vẫn luôn chờ hảo. Đúng vậy Xương Dống, ngươi tuổi cũng không nhỏ, muốn thành ra cũng không sai biệt lắm có thể. Một bên nhìn Tô Niệm ăn cơm Bạch Phượng Châu, nghe thế một câu, cũng nhịn không được nói một câu. Này lại nói tiếp, Bạch Xương Dống đảo mắt tuổi cũng không sai biệt lắm. Nghe được lời này, Bạch Xương Dống lại là mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, hiện giờ ta đều còn không có cái gì sự nghiệp. Ta cũng không phải rất muốn thành gia, đại tỷ nhị tỷ, ta còn là câu nói kia, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, nếu là thật sự có duyên không phận, vậy thôi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là cái gọi là duyên phận cũng đều là dựa vào chính mình đi tranh thủ tới, ngươi nếu là chưa bao giờ đi suy xét ngày đó, tái hảo duyên phận cũng muốn trở thành có duyên không phận. Bạch Tú Tú cảm giác được Bạch Sương đống không thích hợp, chỉ là không biết rốt cuộc là nơi nào vấn đề, nàng muốn làm Bạch Sương đống đã thấy ra điểm, nhưng là nhìn ra được tới Bạch Xương Đống tựa hồ đã có ý nghĩ của chính mình. Bạch Xương Đống đã không nghĩ tiếp tục những đề tài này, cười cười nói, "Được rồi nhị tỷ, lòng ta đều là hiểu rõ, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta chính mình biết nên làm như thế nào, ngươi cũng cũng đừng tưởng như vậy nhiều, ta sẽ làm tốt ta nên làm này đó, việc cấp Bạch gia, ta cảm thấy ta là phải nhanh một chút tiến vào bộ đội, sau đó nỗ lực cho các ngươi tránh một cái mặt ra tới, làm cho ngươi cùng đại tỷ vì ta cũng có thể dương mi thổ khí một phen." Hắn thiếu hai cái tỷ tỷ thật sự là quá nhiều, chỉ là quá khứ đã qua đi, hắn có thể làm chỉ là về sau. Đối bọn họ hảo một chút, lại hảo một chút. Thấy Bạch Sương Đống không muốn lại nói, Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ, cùng Bạch Phượng Châu cho nhau nhìn thoáng qua, cũng liền không nói cái gì nữa. Bên này Bạch Sương Đống trước hảo, trở về trường học sự tình ở, tự nhiên là liền để thượng nhật trình, Thức Mao An Nam trấn cũng chỉ để lại Trần Úy Nguyên một người, hắn nhìn Bạch Sương Đống đã hảo, nhìn nhìn lại chính mình vẫn là không hề hay biết gì. Đột nhiên có chút tự bế lên. Mỗi ngày Đái Bạc ẩn đều sẽ lại đây, cấp Trần Úy Nguyên đợt dược. Nhìn Đái Bạc ẩn, như vậy rốc lòng chiếu cố chính mình, Trần Úy Nguyên nỗ lực muốn dùng sức chính mình chân, nhưng là lại là không hề hay biết, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chẳng lẽ chính mình vẫn là hảo không được sao? Trái lại Đái Bạc ẩn, lại là rất lạ con nói, ta xem Bạch xương đúng hảo, ngươi cũng liền mau hảo, hắn tay chỉ cần 3 cái đợt trị liệu, ngươi muốn 6 cái đợt trị liệu, như vậy tính một chút nói. Ngươi không sai biệt lắm 6 tháng là có thể hảo. Đó chính là còn có 3 tháng không đến. Trần Úy Nguyên cười không nổi, hắn thấp giọng nói, chính là ta còn là không có cảm giác. Đó chính là còn không có khởi đến dược hiệu, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, ta lại chiếu cố ngươi cái 3 tháng, đến lúc đó ngươi thì tốt rồi. Đại Bảo ẩn đặc biệt sợ Trần Úy Nguyên ý tưởng bắt đầu trở nên bi quan, như vậy nàng vô luận như thế nào hống, đều không có dụng. Một người tâm tĩnh, quyết định cùng hắn tâm thái. Trần Úy Nguyên nhìn Đại Bảo ẩn, Nhật từ lâu rồi, hắn cảm tình tự nhiên cũng liền thâm, trừ bỏ bạch tú tú cùng chính mình người nhà ở ngoài, chỉ có đáy bảo vẩn cùng chính mình tiếp xúc thời gian dài nhất, mặt khác thời điểm hắn đều là cùng nam đồng chí cùng nhau. Mà bạch tú tú cùng chính mình tiếp xúc, đều là bác sĩ cùng người bệnh chi gian tiếp xúc. Đáy bảo vẩn không giống nhau, nàng đối ý ghi hệ dược phương diện chi thức hiểu được chỉ là so thường nhân nhiều một ít, mặt khác liền không có, nàng thường xuyên cùng chính mình lưu đến, là một ít chuyện ngoài lề. Dân Trần Úy Nguyên chính mình cũng là cái thành niên nam nhân, biết chính mình cái này tâm tư là cái gì, hắn có chút thích Thượng Đài Bảo Ân. Chính là hiện giờ chính mình này chân được không, đều vẫn là cái vấn đề, hắn căn bản không dám nói cho Đài Bảo Ân, chính mình là thích nàng, không nói đối phương có đồng ý hay không, phương diện này nói ra, đó chính là ở hại đối phương. Trần Úy Nguyên sợ chính mình thích, trở nên càng ngày càng thâm, lại là không có có thể đi phía trước biện pháp, trong lòng như thế nào có thể bình tĩnh đâu? Nhìn ra Trần Úy Nguyên tiêu cực thái độ, Đại Bảo ẩn chính mình cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ tới nghĩ lui đều là không yên tâm, chạy nhanh liền đi tìm Bạch Tú Tú, đem Trần Úy Nguyên trạng thái nói một lần. "Nàng lo lắng không thôi, chẩn đoàn có thể hay không luẩn quẩn trong lòng a." Hắn luẩn quẩn trong lòng thời điểm nhiều nữa, hiện giờ hắn là không đến mức vì chân tật vấn đề mà luẩn quẩn trong lòng. Bạch Tú Tú lắc đầu. Đại Bảo ẩn nghe được lời này, vẫn là không quá yên tâm, ta xem hắn cái dạng này, rõ ràng là có tâm sự bộ dáng. Vừa nghe Dương Đống hảo, chính mình còn không có hảo, chân vẫn là một chút cảm giác đều không có, hắn cả người đều trở nên rất suy sút. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhướng mày, như là nghĩ tới cái gì, nàng ngước mắt nhìn về phía Đại Bảo Ẩn, đột nhiên hỏi một câu, "Bảo chứa tỷ, ngươi cảm thấy Trần Đoan người này thế nào?" Trần Đoan? Đại Bảo Ẩn sững sốt một chút, không nghĩ tới Bạch Tú Tú sẽ đột nhiên hỏi như vậy, tự nhiên là có chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là nghiêm túc suy xét một lần, nói: Ta tuy rằng tiếp xúc nam đồng chí không nhiều lắm, nhưng là ta có thể cảm thấy, Trần Đoan người này là cái rất có tư tưởng, rất có chiều sâu nam nhân, lòng mang quốc gia, ta thực thưởng thức như vậy nam nhân, cho nên ta thực hy vọng hắn có thể nhanh lên hảo lên, như vậy là có thể vì quốc gia tiếp tục làm việc. Kỳ thật ở Đế Bảo vẫn nhận thức nam nhân, nàng cảm thấy Trần Úy Nguyên xem như ưu tú nhất một cái. Nghe được Đế Bảo vừa nói, Bạch Tú Tú cười cười, nhìn ra được tới hai người cho nhau chi gian đều là có hảo cảm, nàng thử hỏi một câu. Kia nếu người như vậy làm trưởng phu đâu, ta chỉ là hỏi một chút, rốt cuộc Trần Đoàn đến bây giờ đều còn không có thành gia, phòng trưng là không ít nữ đồng chí cảm thấy hắn quá không đem tâm tư phóng ra đình, cho nên mới không muốn cùng Trần Đoàn ở bên nhau. Kia không giống nhau, tham gia quân ngũ là không giống nhau, tuy rằng nói nghe tới hình như là nhà gái bị, bị hủy quất, nhưng là nam đồng chí cũng đồng dạng vất vả, bọn họ không chỉ có phải vì tiểu gia, càng phải vì đại gia cùng quốc gia, các nàng yêu cầu trách nhiệm quá nhiều. Chúng ta có thể có hiện tại như thế an ổn thời khác, đó chính là bởi vì bọn họ, kia Khát Phương Diện liền tự nhiên là muốn chịu chút uy khuất, ta cảm thấy người như vậy, giả thiết là ta chưa phụ, ta nhất định sẽ duy trì. Hắn làm bất luận cái gì lựa chọn. Đại Bảo ẩn theo bản năng phản bác, biểu tình nghiêm túc. Xem ra tới là nghiêm túc suy xét. Bạch Tú Tú nở nụ cười, như vậy một cái nữ đồng chí, cũng khó trách Trần Úy Nguyên sẽ động tâm, nàng nói, ta xem a, Trần Đoàn Sở Dĩ lúc này đây tâm thái không tốt, cảm xúc không tốt chỉ là bởi vì hắn sợ hai chính mình cái này chân nếu là hảo không được, liền không thể cùng người nào đó ở bên nhau. Ai? Đại Bảo ẩn có chút khó hiểu. Bạch Tú Tú cười mà không nói. "Này tôi cười." Cười đến Đại Bảo ẩn bừng tỉnh đại ngộ, nàng mặt nháy mắt bạo hồng, nàng hơi hơi hé miệng, "Không, không phải như thế. Chân đoán người này trừ bỏ công tác phương diện sự tình, chưa bao giờ sẽ như vậy quá, hắn lúc trước còn bởi vì ngươi không thể cho hắn chiếu cố sự tình, cô ý tới rồi ta nơi này tới." Cùng ta nói hắn liền phải ngươi chiếu cố, bảo chớ tỉ, này còn chưa đủ rõ ràng sao? Bạch Tú Tú biết Đại Bảo ẩn bởi vì trước một đoạn hôn nhân sự tình, cùng các nam đồng chí chi gian tiếp xúc, liền trước nay đều không có hướng kia phương diện nghĩ tới. Chính là có một số việc, nên biết vẫn là phải biết rằng, liền tỉ như như là Trần Úy Nguyên tâm tư, chỉ có đã biết, nàng mới có thể chính mình đi làm tốt lựa chọn. Ly hôn cũng không phải không tốt sự tình, có lẽ là thu hoạch một đoạn tân nhân sinh. Đại Bảo ẩn đầu hốc có ngao ngao. Mơ Hồ còn không có phản ứng lại đây, cẩn thận ngẫm lại chính mình đối chân ý Nguyên Hiểu biết, nàng căn bản tưởng tượng không đến, một cái như vậy sự diện, không muốn xe lăn ra cửa người, vì làm chính mình lưu lại, thế nhưng liền làm như vậy. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh chính mình đối hắn rất quan trọng. Đại bảo ẩn tuổi cũng không nhỏ, biết Bạch Tú Tú nói không giả, chính là nàng đầu óc thực loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thấy nàng như thế, Bạch Tú Tú lại nói, kỳ thật có thể gặp được, đó chính là một đoạn duyên phận. Nếu là hai người đều là lượng tình tương duyệt, vậy càng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, bởi vì một khi bỏ lỡ, có lẽ chính là tiếc nuối cả đời, loại này tiếc nuối sẽ theo thời gian trôi đi, dần dần gia tăng. Đại Bảo ẩn nhìn về phía Bạch Tú Tú, miễn cưỡng cười cười, nhưng là ta tình huống như vậy, căn bản không xứng với chẩn đoàn. Nào có cái gì xứng không xứng được với, cùng với ngươi ở bên này loạn tưởng, không bằng đem cái này lựa chọn quyền cấp chẩn đoàn. Bạch Tú Tú biết Đại Bảo ẩn nghĩ như thế nào, Nhưng là nàng cảm thấy này đó đều không phải vấn đề. Đại khái là thật sự trải qua quá sinh tử, Bạch Tú Tú hiện giờ cũng xem phim nhạt rất nhiều, người sống ở trên thế giới này có thể sống thông thấu, mới là quan trọng nhất. Không cần bị ngoại giới sợ chói buộc chính mình. Nghe Bạch Tú Tú nói, đãi bảo ẩn rời đi, đi tới đi tới, liền đi tới Trần Úy Nguyên bên này, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, một cái kính hít sâu, không biết chính mình lần lên đi vào vẫn là liền như vậy đi trở về, nàng trong đầu loạn loạn. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, môn lại là đột nhiên mở ra. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trần Úy Nguyên cũng không biết vì cái gì, liền rất muốn mở cửa hít thở không khí, sau đó liền thấy được bên ngoài đứng Đái Bảo ẩn. Sau một lúc lâu, Trần Úy Nguyên trước đã mở miệng, như thế nào đột nhiên tới? Ta liền đi tới đi tới, đi tới Đái Bảo ẩn nhỏ giọng trả về một câu. Hai người lần thứ hai không nói gì. Hảo sau một lúc lâu, Trần Úy Nguyên mới nói, Nếu không ngươi tiên tiến tới ngồi một lát, thiên cũng muốn đen." Đại Bảo ẩn gật gật đầu, chủ yếu là trong lòng luẩn thực, căn bản không biết chính mình nên nói cái gì, lại bức thiết muốn biết một chút sự tình đáp án, này dẫn tới, nàng đầu óc liền càng rối loạn. Chờ tới rồi bên trong, hai người ngồi ở trong phòng khách, lại là không nói chuyện, Đại Bảo ẩn đối nơi này ngửa quen đường cũ, cấp hai người đều đổ hai chén nước, cũng không chờ Trần Úy Nguyên uống, chính mình liền đột nhiên uống xong một đại vại. Như là tự cấp chính mình cổ vũ giống nhau. Đái Bảo ợn một chén nước đều uống xong đi sau, phun ra một ngụm trọc khí, ngước mắt nhìn về phía Trần Úy Nguyên, hỏi, có rượu sao? Trần Úy Nguyên. Mặt trên cấp Trần Úy Nguyên an bài địa phương là cái cùng loại nhà khách địa phương, nhưng là bởi vì trấn trên không có nhà khách quan hệ, cho nên trên thực tế là trong đó công xã lãnh đạo phân ra tới một bộ phận phòng ở, trước làm Trần Úy Nguyên ở. Bên này đồ vật đều là công xã lãnh đạo trước đó phóng tốt, thật đúng là đừng nói, là có rượu. Rượu Dương Mai. Không nhiều lắm. Đái Bảo ẩn sau khi tìm được, nàng không quá sẽ uống rượu, liền cầm cái dương mai ăn, nháy mắt cay độc gai mùi hương vị đánh sâu vào hương vị, nàng cay nước mắt đều phải sặc ra tới. Một viên dương mai, nàng liền có chút hơi say say. Trần Úy Nguyên, hắn ở bộ đội là thường xuyên uống rượu, tiểu lượng so với ai khác đều hảo, hắn có chút khó hiểu Đái Bảo ẩn hành động, nhưng nhìn nàng một viên dương mai liền gương mặt hồng hồng, lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Trần Úy Nguyên nói, như thế nào đột nhiên tưởng uống rượu? Chính là Có chút lời nói, muốn cùng ngươi nói. Đại bảo ở năm này Viên Dương Mai lúc sau, nháy mắt cảm thấy chính mình có thể lên núi đánh lão hổ. Nàng híp lại con mắt, nhìn về phía Trần Úy Nguyên, cũng không chờ người hỏi muốn nói cái gì, nàng lại đột nhiên bắt đầu nói lên chuyện xưa, đã từng có cái tiểu nữ hài, ra cảnh khá tốt, nhưng là ba ba mù mù không có cảm tình, hai người đều là từng người bận rộn từng người công tác, cấp nàng chi gian không cảm tình, đối nữ nhi tự nhiên cũng liền không có cảm tình, cho nên từ nhỏ cái này nữ hài liền rất tự bế, một người sinh hoạt hơn 20 tuổi thời điểm gặp một người nam nhân, đối nàng, thực hảo, là nàng trong cuộc đời đối nàng tốt nhất một cái, sau đó nàng liền cảm thấy, trên thế giới này quả nhiên là tồn tại ấm áp, nàng vì người nam nhân này, cùng cha mẹ gái nhau ngất trời, cuối cùng cha mẹ không có biện pháp vẫn là đồng ý nàng kết hôn. Hôn sau, tân tra tấn lại bắt đầu, tiểu nữ hài bởi vì tự bế, cơ hồ không có gì bằng hữu, duy nhất một cái bằng hữu nàng cũng không dám nói cho đối phương cùng hỏi đối phương chính mình sự tình, thẳng đến hôn sau, nàng cùng trưởng phu đêm động phòng hoa chúc, mới phát hiện chính mình nguyên lai căn bản không thể thực hiện thê tử trách nhiệm, nàng là cái thân thể có khuyết tật, nàng thậm chí trước nay đều không có đã tới nguy sự, chính là nàng ba ba mẫu mẫu không có đã nói với nàng a, cho nên nàng không hiểu, nàng không biết đây là bệnh, là một loại khả năng trị không hết bệnh. Trưởng phu thay đổi, cái kia đã từng đối nàng tốt nhất nam nhân, đã cho nàng ấm áp nam nhân thay đổi. Hắn dâm lên nữ hải ra thế, một cái kính hướng lên trên bỏ, lại không đem nữ hải coi như là chính mình thế tử, không muốn ly hôn, chính là lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, thậm chí muốn tìm cái nữ nhân sinh hài tử, làm nữ hải nhận hạ đứa nhỏ này, duy trì này đoạn dị dạng hôn nhân, nữ hải không đồng ý, hai người sau lại ly hôn, lại sau lại nữ hải tưởng, trên thế giới này có lẽ thật sự không. Có cái kia ái nữ hải người kia đi. Một hơi, Đại Bảo ẩn đem câu chuyện này cấp nói xong. Nói thời điểm Ngư khí là nhẹ nhàng, chính là chuyện xưa lại là thực trầm trọng. Trần Úy Nguyên nghe câu chuyện này, đều có thể cảm nhận được Đái Bảo ẩn thống khổ, các nàng hai cái đều minh bạch, câu chuyện này nữ hài là ai. Không biết qua bao lâu, Đái Bảo ẩn men say cùng với buồn ngủ dần dần đánh úp lại, cả người ghé vào trên bàn đều có chút mơ màng sắp ngủ, mà lúc này, nàng lại cảm giác được có ấm áp bàn tay dừng ở nàng phát gian khe hở. Sở Hữu chắc chờ, đều là vì cuối cùng gặp được cái kia nên gặp được người. A chứa, chúc mừng ngươi ngươi gặp lại sau lại sự tỉnh, Đại Bảo ẩn liền không nhớ rõ, một viên Dương Mai làm chính mình say thành như vậy, nếu là nàng ngày hôm sau tỉnh lại, sợ là đều phải hổ thẹn mà chết. Đại Bảo ẩn là ở dạng sáng 5 giờ tỉnh lại, tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Trần Úy Nguyên ngồi ở trên xe lăn, đầu còn lại là cùng nàng giống nhau, dựa vào trên bàn, hẳn là cũng là ngủ trong chốc lát. Nàng híp mắt phản ánh hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình giống như an một viên Dương Mai đem chính mình cấp ăn say. Đái Bảo ẩn đột nhiên đứng dậy, nay động tác lập tức bừng tỉnh Trần Úy Nguyên, hắn ánh mắt chẳng qua nhập nhèm một giây đồng hồ, nháy mắt liền biến thành thanh tỉnh trạng thái, hắn nhìn về phía đối phương, thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp, "Vài giờ, ta, ta cũng không biết." Đái Bảo ẩn lắc đầu, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, vẫn là đen nhẫm một mảnh bộ dáng, Trần Úy Nguyên nhếch môi nói, "Ngươi lại chờ lát nữa, chờ thiên tờ mở sáng lại đi." Đái Bảo ẩn đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, nàng đã quên mất ngày hôm qua Chính mình nói với hắn quá tiểu nữ hài chuyện xưa. Hai người nhìn nhau không nói gì. Chờ đến thiên hơi chút sáng một chút lúc sau, Đại Bảo ẩn mới làm tác dường như rời đi, trở lại chính mình trụ giờ địa phương, trong lòng còn ở thỉnh thịch thỉnh thịch ngậy. Nàng tối hôm qua, rốt cuộc cùng Trần Úy Nguyên nói gì đó? Như thế nào liền nhỏ nhật đâu? Chính mình này tự lượng cũng là tuyệt. Bạch Tú Tú phát biểu luận văn ở 7 tháng nhật tử, khiến cho rất lớn hưởng ứng. Về Trung Quốc và phương Tây ý nghệ kết hợp Đây là y lý thuật giới thượng, từ trước tới nay lần đầu tiên, hơn nữa hai cái ví dụ đều thực cấp lực, đem chung y lý cùng tây y lý thuế tất cả đều viết ra tới, hơn nữa lúc trước Trần Úy Nguyên cũng là có nhất định địa vị, tự nhiên thực mong là có thể khiến cho đại gia chú ý. Mặt trên bắt đầu trọng điểm chú ý chung y cùng tây y, có tin tức lộ ra, mặt trên là có hai bên hợp tác ý tưởng. Rốt cuộc này đối với đại gia tới nói, tuyệt đối là có chuyên tốt. Tại đây phía trước, Lưu Như Sinh cái nam hải, gần nhất chính ôm hài tử, vội đến so với ai khác đều phải lợi hại, ở cứ là hồ gia cha mẹ lại đây chiếu cố, cách vách náo nhiệt đến không được. Chờ chiếu cố xong rồi ở cứ lúc sau mới đi, đương nhiên bọn họ cũng đưa ra muốn đem Hải Tử ông đi, như vậy Liễu Như ở bên này có thể càng tốt công tác. Hoặc là làm Liễu Như trực tiếp chịu hồi đi, tổng so ở bên này một người chiếu cố Hải Tử hảo. Liễu Như trực tiếp chấp cự tuyệt. Lúc này luận văn phát biểu sau khi thành công, Liễu Như đã biết tin tức này, ông Hải Tử cùng Bạch Tú Tú nói chuyện phiếm thời điểm, lại liêu nổi lên chuyện này. Nàng cảm thấy áp lực rất đại, hiện tại nữ đồng chí là thật sự không dễ dàng, lại muốn công tác, lại muốn sinh hài tử, còn muốn chiếu cố gia đình, giống chúng ta như vậy, vội lên liền không có biện pháp chiếu cố hài tử, nhưng đứa nhỏ này là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, liền phải làm ra dàn mãiễn mãi cấp ôm đi đi dưỡng, ta sao có thể bỏ được? Ta trực tiếp cấp cử tuyển, sau lại hồ bá trọng đều tới khuyên quá ta, tức giận đến ta đem hắn cấp đuổi đi. Việc này, Bạch Tú Tú cũng trải qua quá. Có lẽ trưởng bối là tự cho là vì các nàng hảo, chính là lại quên mất, hai tử cùng Ngô thân tiếp xúc tầm quan trọng, nếu là thời gian dài không tiếp xúc nói, nói không chừng thời gian lâu rồi lúc sau, thật đúng là liền đã quên các nàng là hắn muội muội. Bạch Tú Tú là trải qua quá này đoạn 5 tháng. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Bạch Tú Tú cường ngạnh yêu cầu, đứa nhỏ này cần thiết muốn chứng minh dưỡng. Nay cũng khiến cho Tô gia bên kia bất mãn. Bất quá Bạch Tú Tú quản không được nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ muốn chứng minh chiếu cố Tô niệm. Lúc này Nhi nghe Lưu Như lời này, cũng chỉ là nói, hai tử vẫn là ở chính mình bên người hảo, khi còn nhỏ chính là yêu cầu chính mình giáo dục, vạn nhất người khác không giáo dục hảo, hai tử trưởng oai, chính mình là đã hối hận lại đau lòng, quan trọng nhất chính là, cùng chúng ta cảm tình cũng sẽ không tốt. Chính là đạo lý này, cho nên ta trực tiếp liền cấp cự tuyệt. Lưu Như lắc đầu, nàng kỳ thật khổ sở chính là, hô bá trọng không hiểu nàng ý tưởng. Con cảm thấy chính mình cha mẹ là hảo tâm, cho rằng nàng hẳn là thừa này phồn ân. Cung công chỉ có cùng Bạch Tú Tú nói nói, nàng trong lòng mới hảo quá một ít. Bạch Tú Tú cười cười, trấn an một câu, tóm lại chúng ta còn có thể chứng minh làm chủ, cũng cũng đừng tưởng như vậy nhiều, làm tốt chứng minh cho rằng chuyện nên làm là được, mang Hải tử tuy rằng vất vả, nhưng lại ít nhất trong lòng là phong phú. Như thế, nay sinh Hải tử sau, các phương diện mâu thuẫn vấn đề liền đều theo nhau mà đến, trước kia còn cảm thấy khá tốt, nhưng là cả đời Hải tử đều là vấn đề. Liên tỷ như này tiền, liền không đủ dùng. Trước kia vợ chồng son chiếu cố chính mình là được, hiện tại muốn nhiều chiếu cố một cái hai tử, các phương diện đều phải tiêu tiền, Hồ Bá Trọng còn muốn mỗi tháng gửi tiền về nhà đi, này tiền nhưng còn không phải là càng khan hiếm sao? Nói lên cái này, Lưu Như nhịn không được nói, ta đều sinh đứa con trai, Hồ Bá Trọng cũng không suy xét chúng ta nương hai ở bên này thế nào, mỗi tháng đều vẫn là muốn gửi tiền về nhà, ta cũng không phải không cho hắn gửi trở về, nhưng là thiếu gửi điểm không được sao? Chẳng lẽ đây là ta một người nhi tử? Này đó đều còn xem như vấn đề nhỏ, cũng may chính là hồ gia tuy rằng có chút đề ý chính mình không đem hài tử cho bọn hắn dưỡng, nhưng là mỗi tháng vẫn là sẽ gửi điểm đồ vật lại đây cấp hài tử, dù sao cũng là chính mình tôn tử, cho nên Nhật Tử Đảo cũng tốt hơn một ít. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, nói: "Ta nghe nói đơn vị bên kia tiền lương đại có lại, phòng trừng cũng không phải hồ bá trọng không nghĩa gửi nhiều điểm lại đây, cũng là không có cách nào, đến nỗi gửi tiền về nhà, này cũng bình thường, ngươi không cũng gửi tiền về nhà sao?" Lưu Như kỳ thật cũng chính là phát cầu nhọ, nàng ư một tiếng, thở dài, ta đã thiếu gửi, ta ba mẹ theo ta một cái nữa nhi, nhà máy tiền lương cũng co lại, cuộc sống này càng khó nao. Được rồi, cũng đừng tưởng như vậy nhiều, xúc ý liền khẩn thực, tổng có thể tiết kiệm điểm xuống dưới cấp hải tử ăn. Bạch Tú Tú biết Lưu Như này đó bức tức đều là bởi vì tiền không đủ dùng dẫn tới. Bên này tiền lương không nhiều lắm, hô bá trọng bên kia tiền lương cũng bắt đầu hạng, mỗi tháng bắt được đều thiếu, hai người sinh cái hài tử phải bỏ tiền địa phương liền càng nhiều, việc này một kiện một kiện áp xuống tới, nhưng không đều là vấn đề sao? Không nói Lưu Như, Liên Bạch Tú Tú chính mình đều cảm thấy nhật tử không hà quá, năm nay thu hoạch không tốt, rất nhiều người phân đến lương thực đều là không đủ ăn, mỗi ngày đều là đói bụng trạng thái, loại này không ra sản lượng tới, đó chính là vấn đề lớn. Rất nhiều nghiên cứu đoàn đội bắt đầu làm phương diện này nghiên cứu, Liên Vi giải quyết lập tức nhất yêu cầu giải quyết ấm no vấn đề. Bạch Tú Tú cũng may là có cái không gian, Bằng không nói, cuộc sống này càng khó ngoao. Tô gia bên kia hiện tại gửi lại đây phiếu cũng ít, phòng trừng là bên kia cũng giảm bớt, mà Tô Vọng Đình cũng gửi không nhiều lắm, chính mình lưu lại một ít môn ăn, nơi nào còn có thể gửi nhiều ít cho nàng a. Trở về nhà lúc sau, Bạch Phượng Châu mới vừa lên phố trở về một chuyến, nghe được những người đó tại đàm luận, năm nay thu hoạch, phòng trừng 9 tháng vân vừa thu lại, lại là không được, nàng cũng là sầu lợi hại. Nhìn thấy Bạch Tú Tú trở về, Bạch Phượng Châu một bên làm cơm, Một bên nói, ta xem mọi người đều ăn không đủ no, này khi nào mới là cái đầu a, sản lượng 1 năm so 1 năm kém, chẳng lẽ phải về đến mấy năm trước mất mùa khi đó đi. Kia chính là muốn đói chết người. Bạch Phượng Châu khi còn nhỏ liền trải qua quá, không đến ăn, cuối cùng chỉ có thể gặm vỏ cây, gặm cỏ dại căn, dù sao chỉ cần là có thể hướng trong miệng tác đến, nàng đều ăn qua, thật sự là đói chịu không được. An Nham trấn lương thực là căn cứ phía dưới mấy cái nông thôn sản lượng tới, mỗi năm sản lượng không được Tuy phân đến liền ít đi, cuộc sống này tự nhiên là một ngày so với một ngày khổ sở. Bạch Tú Tú phân đến lương thực, căn bản không thấy được gạo, chỉ có khoai lang cùng bắp, trên cơ bản đều là lương thực phụ, ăn xong liền đói đến mau. Trong nhà có tam há mổ, tô niệm hiện tại còn tốt một chút, nhưng là lại lớn một chút, liền ăn không ít, dù sao cũng là trưởng thân thể thời điểm, Bạch Tú Tú hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy, còn hảo có không gian ở. Bạch Phượng Châu là nấu cơm người, nàng mỗi ngày đều phải đi phóng lương thực địa phương xem một lần. Bằng không ngủ đều không yên ổn, liền sợ ngày nào đó nơi này đồ vật liền đều cấp ăn xong rồi, kêu đến lúc đó cuộc sống này nhưng sao quá. Nghe được Bạch Phượng Châu nói, Bạch Tú Tú thở dài, lại ngao một ngao, giống phía trước cái loại này tình huống là không quá khả năng, bất quá này mấy năm gần đây phỏng trừng ăn không đủ no là thái độ bình thường. Cũng may ngươi đã sớm đem lương thực cấp chuẩn bị tốt, bằng không nói, ta phỏng trừng mỗi ngày đều ngủ không tốt, chúng ta niệm niệm kế tiếp chính là muốn trường thân thể lúc, ăn cơm khẳng định là muốn ăn no no. Bạch Phượng Châu có thể bị đói chính mình, nhưng là tuyệt đối không thể bị đói hải tử. Bạch Tu tu hừ một tiếng, nhấp môi nói, về sau nấu cơm tiểu tâm một ít. Nhiều như vậy lương thực cất giấu, hiện tại lại là mọi người đều ăn không đủ no thời điểm, bảo không chuẩn bị người có tâm cấp theo dõi, đến lúc đó tất cả đều cấp sung công. Tuy rằng nếu thật sự có thể đem này đó lương thực, đều phân cho những cái đó yêu cầu người ăn, nàng cũng không phải nói không muốn, chính là như vậy điểm lương thực, căn bản chính là nước xa không cứu được lửa gần liền tính tất cả đều phân đi xuống. Kia cũng là cái động không đấy. Chỉ có thể chính mình trước đem chính mình bụng điền no rồi lại nói. Mà bởi vậy nói, không nhưng còn không phải là phải cẩn thận một ít sao? Bạch Phượng Châu gật gật đầu, chuyện này nàng vẫn là trong lòng hiểu rõ, nàng hiện tại ngẫu nhiên sẽ đi nhà ăn giúp đỡ, nhưng là đại bộ phận thời gian đều là mang hài tử, trong nhà lương thực nàng mỗi ngày đều là muốn kiểm tra một lần, nấu cơm thời điểm cũng là thật cẩn thận thực. Cũng may bên này sơn đại Nấu cơm hương vị cũng không đến mức bay tới cách vắt đi. Bằng không làm chén thịt đều đến khiến cho những người khác chú ý. Ăn cơm thành chuyện khó khăn, không chỉ là biểu hiện ở chính mình ra, còn có chính là vệ sinh trường học nhà ăn, Tôn Kim Hoa nấu cơm càng ngày càng đau đầu, mặt sau tiểu viện tử đã thành cái vườn rau. Các nàng còn đoạt số định mức, là cố ý dưỡng điểm gà vịt, cũng coi như là tập thể đồ vật, cấp bọn học sinh cùng giáo viên ăn. Bất quá này lương thực liền không có biện pháp, là mặt trên phân phối xuống dưới gần nhất mỗi ngày đều ở An Khoai Lang, cơm kẻ căn bản không cần tưởng. Bọn học sinh ăn xong không bao lâu liền đói bụng, đi học cũng liền không chuyên tâm lên, Bạch Tú Tú chỉ có thể gọi bọn hắn uống nhiều thủy, này nước uống nhiều, tuy rằng thường xuyên thượng về nước cơ, nhưng ít ra có thể no một lát bụng. Nhìn đến tình cảnh này, trong trường học mấy cái lão sư cũng là đau đầu thực. Đại gia hiện tại đều ở hy vọng, mỗi năm sản lượng có thể đi lên. Chỉ cần này sản lượng vừa lên tới, đại gia phân đến liền nhiều, chỉ cần quản đủ một năm lượng khi các nàng ít nhất không cần đói bụng làm việc. Nay tin tức, đái bảo ẩn xem cũng là mây đen đội mặt. Tháng 7, chân uy nguyên chân rốt của có chi giác, hắn hiện tại biết chính mình là sớm hay muộn có thể tốt, đối với đái bảo ẩn tâm thái cũng liền tự nhiên mà vậy biến hóa. Nhìn đến đái bảo ẩn sầu, hắn gọi ý nói, "Ngươi giúp ta đi đem quải trượng lấy tới, ta muốn chạy trong chốc lát." Hiện tại hắn chân có cảm giác, Dung Bạch Tú tú nói tới nói, đó chính là thường xuyên đi một chút, đối chân khang phục là có tác dụng. Trần Úy Nguyên biết Đái Bảo Ẩn sợ, nhưng là hắn cũng không có càng tốt biện pháp, duy nhất có thể làm, đó chính là làm Đái Bảo Ẩn rời đi lực chú ý. Quả nhiên, vừa nghe đến Trần Úy Nguyên lời này, Đái Bảo Ẩn chạy nhanh lên tiếng, sau đó liền đi cầm quải trượng lại đây, một lòng một dạ đều ở Trần Úy Nguyên trên đùi. Tuy rằng chân đã có trực giác, nhưng là song quải dùng, không chỉ có là nách đau, lại còn có thực rèn luyện lực cánh tay, chân đạp lên trên mặt đất cùng mấy ngàn kim đồng hồ ở chặt hắn giống nhau. Loại này luyện tập, vẫn là thực tra tấn. Bên ngoài thiên nhiệt, Trần Úy Nguyên luyện trong chốc lát, trên trán cũng đã tràn đầy hãn. Đại Bảo ẩn chạy nhanh cầm một fan cây quạt, liền cấp Trần Úy Nguyên quạt phòng, nàng nhịn không được nói: "Nếu không nghỉ ngơi trong chốc lát đi, xem ngươi đều là hãn." "Vậy ngươi cho ta sát một sát." Trần Úy Nguyên nghiêm trang trả lời. Đại Bảo ẩn sửng sốt một chút, theo sau thấy Trần Úy Nguyên tựa hồ không có chút nào ngượng ngùng, lại cảm thấy là chính mình quá mức với suy nghĩ nhiều, nga một tiếng lúc sau liền lấy ra khăn tới, cấp Trần Úy Nguyên lau chùi lên. Này một phen luyện tập xuống dưới, Trần Úy Nguyên cảm giác chính mình thân bộ quả nhiên càng có lực lượng. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng chủ tính, tình huống như vậy đi xuống nói, phòng trường tháng sau không sai biệt lắm chính mình là có thể hảo, này cũng coi như là y đi học thượng kỳ tích đi. Trần Úy Nguyên cảm thấy chính mình, thật là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nhìn đãi bảo ẩn chính mình kia khối khăn tay đều đã ướt đẫm, Trần Úy Nguyên trong lòng nghĩ, chờ không chính mình có thể lên phố thời điểm, liền cấp đãi bảo ẩn mua một khối tân đưa nàng. Có chút nên nói nói, cũng muốn cùng Đại Bảo ẩn nói một câu. Nay luyện tập sau khi chấm dứt, Đại Bảo ẩn lại khôi phục phía trước sầu mặt, xem Trần Úy Nguyên muốn cười, hắn nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng sầu, ngươi lại không thể lập tức liền nghĩ đến biện pháp đi ra tăng sản lượng, còn không bằng làm tốt chính mình, có thể làm sự tình, cũng coi như là vì quốc gia làm cống hiến." Nay dân Dĩ Thức Vi Thiên, trước kia ở Nam Thành, không biết tình huống nơi này, liền không cảm thấy như vậy nghiêm túc quá, nhưng tới rồi An Nham trấn lúc sau, Ta mới phát hiện ta đã từng qua đến sinh hoạt đã thực hảo, đại bộ phận nhân dân đều còn ở vào điền không no bụng trạng thái. Đại Bảo ẩn lắc đầu, nghĩ đến phía trước chính mình, còn vì cảm tình thượng về điểm này sự tình thương xuân thu buồn, nay tới rồi bên này mới biết được, lúc trước chính mình, quả thực chính là ố chí buồn cười. Thấy Đại Bảo ẩn như vậy, Trần Úy Nguyên cũng muốn làm nàng hơi chút đừng qua sâu, liền nói, như vậy đi, ta giống như có bằng hữu tham dự ra tăng sản lượng nghiên cứu chung, nếu là có cái gì tiến triển, Ta liền lập tức nói cho ngươi, ta nghe nói các nàng đã có nghiên cứu phương hướng, phòng trường hợp thực mau là có thể thành công, sản lượng đến lúc đó nhất định sẽ đại biên độ gia tăng. Vừa nghe lời này, Đại Bảo ẩn trợn tròn đôi mắt, đây là thật sự. Kia thật đúng là thật tốt quá. Sau khi nói xong, Đại Bảo ẩn lại nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, kia bọn họ có thể hay không thiếu tài chính gì đó, ta bên này còn có điểm tiền, có thể tất cả đều quyên qua đi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng xem như tận ta non lớt chi lực. Yên tâm đi, phương diện này sự tình, quốc gia sẽ an bài tốt. Trần Úy Nguyên hoàn toàn bị chọc cười. Nhưng Đại Bảo ẩn lại la lắc đầu, nói: "Quốc gia có thể an bài, đó là quốc gia an bài, chúng ta có thể làm chính là chúng ta có thể tận kia một phần tâm ý, ít nhất có thể giúp được này, đó làm nghiên cứu lão sư, ở sinh hoạt thượng có thể quá đến tốt một chút." Lời này nhưng thật ra thuyết phục Trần Úy Nguyên, hắn nhìn Đại Bảo ẩn ánh mắt ôn nhu vài phần, gật gật đầu nói: "Hay nhỉ, ta đây cũng cùng ngươi giống nhau." Chúng ta đều cùng nhau quên điểm qua đi. 89, chương 89. Tới rồi thứ 6 cái đợt trị liệu, Trần Úy Nguyên đã có thể không cần xe lăn, kế tiếp chính là khang phục luyện tập. Bạch Tú Tú châm cứu xong sau, nhìn về phía Trần Úy Nguyên, cười nói, "Chờ lại kiên trì nửa tháng, khôi phục tình huống tốt lời nói, ngươi liền có thể tiếp tục trở lại bộ đội." Nghe đối Trần Úy Nguyên tới nói, tự nhiên là một cái phi thường tốt tin tức, hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú nở nụ cười, "Ta giống như lại thiếu ngươi một lần nhân tình." Vẫn là câu nói kia, ta là một người bác sĩ, này đó đều là ta bổn nên làm." Bạch Tú Tú thu hồi trong cứu, rất là công thức hóa trở về một câu. "Ở Bạch Tú Tú xem ra, đây là chính mình nên làm. Vì cái này xã hội, chỉ mình một phần trách nhiệm. Như vậy đại gia sinh hoạt mới có thể quá đến càng tốt, cái này quốc gia là yêu cầu đại gia cùng nhau tới nỗ lực làm tốt." Nghe được Bạch Tú Tú nói, Trần Úy Nguyên nói, "Ngươi nhưng thật ra không quên sơ tâm. Ngươi không phải cũng là sao?" Bạch Tú Tú cũng là rất thưởng thức Trần Úy Nguyên, hắn tới rồi tuổi này, cũng vẫn luôn đều ở kiên trì chính mình sở làm, vì quốc gia hắn xem như phụng hiến chính mình toàn bộ. Hai người xem như một loại người. Trần Úy Nguyên lúc trước sở dĩ đối Bạch Tú Tú có hảo cảm, chính là bởi vì bọn họ đều là cái dạng này người, hắn cảm thấy Bạch Tú Tú là có thể lý giải hắn, hai người nếu là có thể ở bên nhau sinh hoạt, tự nhiên cũng có thể càng có cộng đồng đề tài, rất nhiều phương diện đều không cần Trần Úy Nguyên đi như thế nào suy xét. Bạch Tú Tú tự nhiên đều minh bạch. Chỉ là sau lại đã biết Bạch Tú Tú đã sớm kết hôn, cái này hảo cảm cũng liền đột nhiên như bật, thích bản thân chính là theo tiếp xúc mới có thể chậm rãi gia tăng, nàng vẫn luôn là đối chính mình vẫn duy trì người bệnh cùng y giả quan hệ, kia các nàng cũng liền tự nhiên sẽ chỉ ở cái này quan hệ hạ, tiếp xúc đến đối phương. Sau lại gặp Đại Bá Ngẩn. Trần Úy Nguyên đã biết nguyên lai vẫn là có điều bất đồng. Bạch Tú Tú chính là cái loại này thường thức, mà Đại Bá Ngẩn, hắn còn mang theo một tia đau lòng. Nghĩ vậy chút, vòng đi vòng lại, có lẽ đều là vận mệnh chú định đều có chú định đi. Trần Úy Nguyên nghĩ tới lúc này, đây nàng là dùng Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp biện pháp, cứu trị chính mình, biết nàng y y thuật cao siêu, hiện giờ lại là ở làm thầy lang này một hồi, bất quá hiện tại cái này trường học đã thành thục, kỳ thật nàng không ở nói, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Hắn hỏi, người kế tiếp có cái dạng nào tính toán sao? Là tiếp tục ở chỗ này làm hiệu trưởng, vẫn là làm Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp này một hồi? ta xem mặt trên phản ứng vẫn là rất đại, người ủng hộ cũng không ít. Nói lên cái này, Bạch Tú Tú nói, hiện giờ Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp này một khối, vẫn là yêu cầu rất lớn một cái tiếp thu trình độ, trước mắt cái này tình huống, phòng trường làm lên cũng sẽ rất khó. Vệ sinh trường học tuy rằng đã thành thục, nhưng là trường học này có thể bao dung cũng thật là thiếu, ta kế tiếp tính toán là, nếu là có thể nhiều có mấy sở như vậy vệ sinh trường học, có lẽ đây mới là việc cấp bách. Như vậy trường học khẳng định là yêu cầu rất nhiều. Cái này nếu là đệ trình đi lên, mặt trên khẳng định sẽ phê xuống dưới. Trần Úy Nguyên cũng biết chuyện này tầm quan trọng, nhận đồng gật gật đầu, hắn lại nói, vậy ngươi là nghĩ như thế nào, người này tay cũng là khuyết thiếu. Hiện giờ không ít thanh niên trí thức xuống nông thôn, nếu là bọn họ nguyện ý nói, ta cảm thấy có thể hấp thu này một đám thanh niên trí thức, thanh niên trí thức đều có được cao trung bằng cấp, học lên tốc độ kỳ thật càng mau, cũng có thể đủ càng tốt càng chuyên nghiệp, đối các thôn dân tới nói, cũng là sự tỉnh tốt. Đây là Bạch Tú Tú vẫn luôn đều tưởng, chỉ là như thế nào làm lại thành một nan đề. Hiện giờ đại phế lượng thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhưng là trong thôn kỳ thật là không chào đón những người này. Thanh niên trí thức đã đến, đại biểu cho sức sản xuất không đủ, lại còn phải cho bọn họ chuẩn bị lương thực, mọi người đều ăn không đủ no, nhưng làm lại so với thanh niên trí thức nhóm muốn nhiều, còn muốn phân cho này đó không có gì sức lao động người, đổi làm ai đều là không vui. Chỉ là không có biện pháp, chính sách như thế. Vì thế Trong thôn mặt chính mình sinh hoạt không tốt, mà thanh niên trí thức nhóm sinh hoạt cũng tự nhiên là hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng nếu là có thể lợi dụng lên, đem này phê thanh niên trí thức nhóm phóng tới bên này học tập, đến lúc đó đi ở nông thôn, tuy rằng như cũng là muốn hững tấy mạ trồng trọt, chính là chẳng sợ sức sản xuất không đủ, lại cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng, đến lúc đó các thôn dân đối thanh niên trí thức thái độ cũng sẽ chuyển biến, mà thanh niên trí thức nhóm sinh hoạt cũng có thể có điều cải thiện. Cũng không biết này nhóm người có nguyện ý hay không. Trần Úy Nguyên gật gật đầu, hắn từ trước đến nay là biết Bạch Tú Tú có ý nghĩ của chính mình, làm sự tình cũng đều là có quy hoạch. Chờ Bạch Tú Tú rời đi sau, Trần Úy Nguyên chống quải trượng tới tới lui lui đi tới, tuy rằng giày vò, chính là tưởng tượng đến chính mình là có chi giác, hắn liền so với ai khác đều phải tới cao hứng. Chờ đến có thể đi kia một ngày, Trần Úy Nguyên đi đường tuy rằng vẫn là có chút không thể đi nhanh, nhưng là hắn đã có thể vứt bỏ quải trượng, hắn cái thứ nhất sự tình chính là đi cung tiêu xá, mua một khối khăn tay Nắm chặt cái này khăn tay, Trần Úy Nguyên tâm còn có chút phốc phốc nhẹ. Không đợi về đến nhà đâu, liền nhìn thấy Đái Bảo ẩn đứng ở kia, hai người vừa lúc đụng tới, nhìn đến Trần Úy Nguyên mất bỏ quả trượng, nàng có chút vui sướng không thôi, ngươi có thể đi rồi. Hân. Trần Úy Nguyên đáy mắt nhiễm vài phần ý cười. Hắn đứng lên thời điểm, là có thể nhìn ra hắn dáng người cao lớn, so Đái Bảo ẩn đều ước chừng cao một cái đầu. Hơn nữa rèn luyện quan hệ, dáng người cường tráng thực Nhưng thật ra có vẻ Đại Bảo ẩn cả người đều nhỏ xinh khả nhân. Bên ngoài thời tiết nhiệt, xem Đại Bảo ẩn trên trán đều có chút hơi mỏng hãn, liền nói: "Đi vào trước đi, bên ngoài quá nhiệt." "Hành." Đại Bảo ẩn đi theo đi vào, nàng trong tay cầm một chén nước ô mai, mùa hạ giải nhiệt chuẩn bị. Sau núi thượng quả mơ thành thục, Bạch Tú Tú phát hiện sau, liền mang theo bọn học sinh đi trên núi trích quả mơ, hái xuống quả mơ, liền làm thành nước ô mai, lượng lạnh uống, tới rồi nhà ăn ăn cơm thời điểm là có thể uống thượng một chén, cho là giải nhiệt, sợ đại gia tại đây nóng bức dưới, liền sinh bị bệnh. Bạch Tú tú này nhất triêu giữ phòng làm hảo, dĩ vãng mùa hạ đều là sẽ có người bị cảm nắng, mà từ có nước ô mai lúc sau, liền không ai sẽ có như vậy bệnh trạng xuất hiện. Đại bảo ẩn sợ chân ý Nguyên cũng bị cảm nắng, liền cấp mang theo nước ô mai tới, này nước ô mai vẫn là phóng giếng hạ quá, vị cung ướp lạnh vị cũng không có gì khác nhau, chua chua ngọt ngọt, lại mạo điểm nhi hàn khí, uống lên khiến cho người muốn lại uống một chén mát lạnh giải nhiệt thực. Đại bảo ẩn đem nước ô mai đưa cho Trần Úy Nguyên, "Uống đi đi, này uống lên sẽ không bị cảm nắng." Trần Úy Nguyên uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy ngon miệng thực, hương vị tươi mát, hảo uống thực, hắn nhịn không được khen nói, "Đây là ai làm? Này nước ô mai mùa hè uống, thật đúng là giải nhiệt thực." La Tú Tú làm, cũng không biết nàng tay là như thế nào lớn lên, có thể lấy được châm cứu, trị bị bệnh người, còn có thể hạ được phòng bếp, cái gì đều sẽ làm, ta nếu là nàng trợ phu khẳng định là đời trước làm thiên đại chuyên tốt. Đại bảo ẩn đối Bạch Tú Tú tán thành, là trước nay đều không phải ít. Cung Chân Úy Nguyên lại nói tiếp, chính là khen Bạch Tú Tú, chưa từng có nói qua đối phương không hảo quá. Chân Úy Nguyên cũng là rất thưởng thức Bạch Tú Tú, ư một tiếng, cười nói, nàng thật là cái rất yêu tú người, bất quá ngươi cũng không kém. Không có việc gì nói ta làm gì. Đại bảo ẩn mặt đỏ lên. Chân Úy Nguyên từ trong túi lấy ra, đã lấy lòng khăn tay, đưa qua, "Nhạ, cái này cho ngươi." Lần trước ngươi cho ta dùng, lúc này đây bổi ngươi một hối. Bên này không có gì đặc biệt đẹp đa dạng, bất quá đái bảo vẩn không nghĩ tới đều qua đi lâu như vậy, hắn còn nhớ rõ cho chính mình mua khăn tay, tâm ý tự nhiên so cái gì đều phải quan trọng, nàng ngước mắt nhìn về phía Trần Ý Nguyên, mắt sáng rực lên vài phần, cảm ơn. Trần Ý Nguyên thấy đái bảo vẩn cười, liền cũng nở nụ cười, ngươi cho ta tiền, ta hôn ta, một đạo cấp tặng qua đi, bên kia còn rất cảm tại chúng ta, ngươi không cần lo lắng, chúng ta ít nhất giúp được một ít vội. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra dâng ra chúng ta một phần tình yêu. Thiện lương nữ đồng chí luôn là chịu người thưởng thức cùng thích. Hắn cái kia bằng hữu, còn tới hỏi hắn, Đại Bảo ẩn có phải hay không hắn thích nữ đồng chí, còn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Trần Úy Nguyên, tuổi này cũng cũng đừng đợi, nếu là thích nói, liền chạy nhanh bắt lấy, nói đối phương tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là có dự cảm là cái hảo đồng chí. Trần Úy Nguyên nhìn chính mình dần dần chuyển tốt chân, trong lòng cũng đối một đoạn này quan hệ có ý nghĩ của chính mình. Lúc này đây, Đối với Trần Úy Nguyên tới nói, chính là một cái thực tốt cơ hội. Đại Bảo ẩn còn hoàn toàn không biết, vừa nghe tiền đã đưa đến vị, đáy mắt vui sướng không thôi, thật sự sao? Vậy là tốt rồi, như vậy ta cứ yên tâm một ít. Liêu xong cái này để tài sau, hai người đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Đại Bảo ẩn tổng cảm thấy hôm nay Trần Úy Nguyên có vẻ kỳ kỳ quái quái, đặc biệt là cặp mắt kia, Thâm Thúy không thể thấy đế, Têu Đại Bảo ẩn cũng không dám nhìn kỹ. Nàng không khỏi tối đầu, không dám lại đi xem Trần Úy Nguyên. Nhưng Trần Úy Nguyên nhưng vẫn liền như vậy nhìn chằm chằm Đại Bảo Ngẩn, như là suy nghĩ một ít cái gì. Đại Bảo Ngẩn nhìn chính mình ở bên này cũng không có gì sự tình, ngốc lâu rồi, cũng không biết nói cái gì, theo bản năng liền muốn rời đi, nàng thấp giọng nói, "Muốn không, có việc gì nói, ta liền đi trước, trong trường học sự tình vẫn là rất nhiều, ta về trước trường học." Từ từ Trần Úy Nguyên xem Đại Bảo Ngẩn phải đi, trực tiếp gọi lại nàng, hắn sắc mặt nghiêm túc vài phần, "Ta có lời cùng ngươi nói." Nghe được lời này, Đái Bảo ẩn ngước mắt nhìn về phía Trần Úy Nguyên, đáy mắt có chút nghi hoặc, cùng ta nói. Trần Úy Nguyên gật gật đầu, ta chân hảo đến không sai biệt lắm, lại quá mấy ngày ta liền phải rời đi nơi này, trở về bộ đội. Rời đi? Cái này từ, đối với Đái Bảo ẩn tới nói, là có chút xa xôi. Tuy rằng đã sớm suy đoán đến Trần Úy Nguyên hảo về sau, là phải đi, chính là không có nghĩ tới, ngày này tới thế nhưng là như thế mau. Đái Bảo ẩn phía trước nghe xong Bạch Tú Tú nói, Biết Trần Úy Nguyên đối chính mình có lẽ là có hảo cảm, chính là trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, hắn lại là trước nay đều không có cùng chính mình nói qua cái gì, nàng không cấm suy nghĩ, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nàng lại không tuổi trẻ, vẫn là nhị hôn, sao có thể sẽ bị Trần Úy Nguyên như vậy ưu tú người cấp coi trọng đâu. Đại Bảo ẩn bởi vì trước một đoạn hôn nhân, vẫn luôn là ở vào tự ti trạng thái. Hiện tại tưởng tượng, hai người tóm lại là muốn ly biệt, tuy rằng đã sớm suy đoán đến Nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát, nàng phun ra một ngụm trọc khí, hướng tới Trần Úy Nguyên miễn cưỡng cười cười, "Kia thật hảo a, chúc mừng ngươi, rốt cuộc có thể trở về bộ đội, như vậy là có thể tiếp tục làm chuyện của ngươi, đối với ngươi tới nói là không thể tốt hơn sự tình." Phía trước thật là, bất quá hiện tại, ta đột nhiên có chút luyến tiếc rời đi nơi này. Trần Úy Nguyên nhìn Đại Bảo Ẩn, ánh mắt sáng quắc. "Lời này ý tứ, ý vị sâu xa." Đại Bảo Ẩn theo bản năng nhìn về phía Trần Úy Nguyên, Tầm đột nhiên nhảy lên nhanh chóng lên, có chút khẩn trương vài phần, "Ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì?" Trần Úy Nguyên Trạm thẳng tắp, liền như vậy sử tại Đại Bảo ẩn trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, "Ta ở chỗ này, gặp một cái thiện lương nữ đồng chí, nàng đối ta cẩn thận chiếu cố, sợ ta luẩn quẩn trong lòng, liền luôn là tưởng đủ loại sự tình tới cùng ta nói, mỗi ngày đều ở cổ vũ ta, khai đạo ta, hiện giờ kêu ta cũng như vậy một vị nữ đồng chí tách ra, ta có chút luyến tiếc." Đại Bảo ẩn nắm chặt tay lui về phía sau một bước, nhìn Trần Úy Nguyên không nói gì. Mà đối phương tiếp tục ở kia nói, "Vị này nữ đồng chí, giống như là ta sinh mệnh một đạo quang, liền như vậy không hề dấu hiệu tiến vào ta sinh hoạt, ta hiện tại muốn lưu lại này nói quang, ít nhất ở ta rời đi trước, ta muốn có một cái kết quả." Nói đến cái này phân thượng, Đại Bảo ẩn như thế nào còn có thể không rõ đối phương ý tứ. Cái kia nữ đồng chí, nói chính là nàng. Đại Bảo ẩn hô hấp đều trọng vài phần, theo bản năng là trốn tránh trực tiếp đem chính mình đau đớn phóng tới bên ngoài thượng, vậy ngươi biết vị kia nữ đồng chí đã từng từng ly hôn sao? Biết. Vậy ngươi biết vị kia nữ đồng chí là từng có bệnh sao? Tuy rằng chỉ hết, chính là nàng cũng không xác định, có phải hay không hoàn toàn hảo. Biết. Vậy ngươi biết vị kia nữ đồng chí chẳng sợ nguyện ý cùng ngươi kết hôn, nhưng là nàng là sẽ không theo ngươi hồi bộ đội, nàng có chính mình sự nghiệp phải làm, bởi vì thượng một đoạn hôn nhân, tạo thành thương tổn, ngươi sẽ yêu cầu càng nhiều tinh lực đi che chở nàng. Bằng không nàng vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng chính mình có thể được đến một đoạn mỹ mãn hôn nhân, chẳng sợ này đối với ngươi cũng không công bằng. Biết. Ba tiếng biết, Đại Bảo ẩn hốc mắt đã ưa nứt vài phần, nàng mơ hồ tầm mắt nhìn về phía Trần Úy Nguyên, ngươi đều biết, vì cái gì còn muốn cùng nàng nói này đó. Trần Úy Nguyên hướng tới Đại Bảo ẩn đi vào một bước, hai người mặt đối mặt đứng, Trần Úy Nguyên ánh mắt năm đen, liền như vậy nhìn Đại Bảo ẩn, này đó cũng không ảnh hưởng, ta đối cái này nữ đồng chí hảo cảm. Quá khứ đó là đã từng đã qua đi, ta nhận thức chính là từ giờ trở đi đáy bảo vẩn, ta không ngại nhiều trả giá một ít, nam nhân chính là hẳn là đỉnh thiên lập địa, đối chính mình tức phụ hảo, ta ở bao dung ngươi đồng thời, ngươi cũng ở bao dung ta rất nhiều. Cùng ta kết hôn, à chứ ước, thời buổi này tình yêu, liếc mắt một cái nhận định, đó là cả đời. Đáy bảo vẩn không dám tin tưởng nghe những lời này, mà Trần Ý Nguyên lại tiếp tục nói, trên thực tế, cùng ta kết hôn, ngươi yêu cầu lo lắng để phòng sẽ càng nhiều nào một ngày khả năng ta liền sẽ như là lúc này đây như vậy, không, có như vậy tốt vật khí, khả năng ta đời này đều sẽ trở thành tàn phế, yêu cầu ngươi tới chiếu cố ta, cũng có lẽ ta sẽ cùng những cái đó các huynh đệ giống nhau, cuối cùng trở thành liệt sĩ, như vậy nhiệm vụ vĩnh viễn đều không phải ít, a chúa, ngươi nguyện ý cùng như vậy một cái ta ở bên nhau sao? Chân ý nguyên đều có thể bao dung chính mình đã từng, mà nàng lại sao có thể không thể tiếp thu này hết thảy? Đái bảo ẩn nước mắt rất xuống dưới. Trong đôi trần ý nguyên không chút do dự, kiên định gật đầu, thanh âm mang theo khóc nước nợ cùng âm rung, "Từ nay về sau, ngươi thủ quốc gia, ta thủ ngươi." Hai người sự tình thực mau liền gõ định rồi. Bạch Tú Tú cũng chưa nghĩ vậy sao mau, chờ đến Đại Bảo ẩn cùng chính mình nói thời điểm, kia vẻ mặt thẹn thùng, nàng nhịn không được cảm khái, chân đoàn tốc độ là mau. "Hắn cùng ta nói thời điểm, ta vừa mới bắt đầu đều có chút dọa, bất quá sau lại sau lại cũng chỉ dư lại cảm động." Phía trước Đại Bảo ẩn Cùng là một minh ly hơn sau, căn bản không nghĩ tới muốn một lần nữa bắt đầu một đoạn cảm tình, chính là không nghĩ tới chính là, chính mình chính là trùng hợp như vậy gặp gỡ Trần Úy Nguyên, hai người liêu đến còn như vậy phù hợp. Nói đến cùng, vẫn là muốn cảm tạ Bạch Tú Tú. Đại bảo ẩn cầm Bạch Tú Tú tay, nói, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, Tú Tú, nếu không phải ngươi nói, ta nhất định sẽ không gặp được chính mình hạnh phúc. Bạch Tú Tú cười cười, Trần Đoàn là cái hảo nam nhân, các ngươi ở bên nhau, ta thực yên tâm, chỉ là làm một người quân đầu đặc biệt là cùng Trần Đoàn như vậy ở bên nhau, ngươi yêu cầu gánh vác đổ vật liền sẽ rất nhiều, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là bình thường, sợ nhất vẫn là đối phương ra nhiệm vụ, này đó ngươi đều suy xét rõ ràng sao? Nghe được đối phương nói, Đại Bảo ẩn kiên định gật đầu, hắn đều có thể đủ không chê ta đã từng, ta tự nhiên là muốn bao dung hắn, người cả đời này có thể gặp được chính mình thích không dễ dàng, phàm là gặp, liền dung cảm một chút về phía trước, có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Nhìn ra được tới Đái Bảo ẩn cùng Trần Úy Nguyên nói rất nhiều, ít nhất hiện giờ Đái Bảo ẩn, không, có phía trước như vậy tự thi. Thấy nàng suy xét như vậy rõ ràng, Bạch Tú Tú cũng liền không nói cái gì nữa, nàng hỏi, "Cái hôn lễ ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cha mẹ ngươi bên kia đều đã biết sao?" Ta viết tin đi trở về, Úy Nguyên bên kia cũng đã nói, dựa theo hắn ý tứ là, thừa dịp chính mình còn ở kỳ nghỉ, đơn giản kéo dài, tháng sau tuyển cái ngày lành, chạy nhanh đem hôn lễ cấp làm, tỉnh đêm dài lắm ngọ. Nói đến này đó thời điểm, Đại Bảo ẩn mặt đỏ lợi hại. Trần Úy Nguyên là thiệt tình sốt ruột, vốn dĩ Đại Bảo ẩn là tính toán vặn một chút lại nói, chính là Trần Úy Nguyên đã gấp không chờ nổi, tuyên bố nếu là phóng như vậy một cái như hoa như ngọc tức phụ ở chỗ này, không cưới về nhà nói, nói không chừng ngày nào đó đã bị người khác cấp cưới về nhà. Quan trọng nhất chính là, hắn còn tới như vậy một câu. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền đem ta xem hết, chẳng lẽ ngươi không vội mà phụ trách sao? Nghĩ đến mới gặp xấu hổ cảnh tượng. Đái Bảo ẩn chết cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ cùng người này kết hôn a. Dù sao vô luận như thế nào, nàng chính là đáp ứng rồi. 9 tháng phân liền đem hôn lễ cấp làm. Việc này liền có chút đuổi. Đái Bảo ẩn nói xong lời nói sau, bắt lấy Bạch Tú tú tay nói, ngươi nhưng nhất định phải tới tham gia ta hôn lễ, ta muốn làm ngươi trở thành ta nhân chứng, ta cùng ý nguyên là bởi vì ngươi, mới có thể đủ quen biết hiểu nhau yêu nhau, nếu không phải ngươi nói, chỉ hết hắn, cũng chỉ hết ta. Chúng ta cũng không có cơ hội này ở bên nhau, cho nên chúng ta hôn lễ, ngươi là cần thiết muốn tới." Lại nói tiếp, chính mình hai lần Trung Quốc và phương Tây Ý hiệp kết, hợp. một lần là Đại Bảoẩn, một lần là Trần Úy Nguyên, mà hiện tại hai người thế nhưng cặp với nhau, này duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả thực. Bạch Tú Tú đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, "Hành, ta nhất định tới." Nói chuyện này lúc sau, Đại Bảoẩn lại bắt đầu nhọc lòng chuyện khác, nàng nhìn Bạch Tú Tú, có chút muốn nói lại thôi. Thấy nàng như thế, Bạch Tú Tú liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng có chuyện hỏi chính mình, nói thẳng, có nói cái gì liền trực tiếp cùng ta nói đi, chúng ta đều như vậy quen thuộc. Là cái dạng này Đái Bảo Hẩn nhỏ giọng nói, thân thể của ta là khôi phục không tồi đi, ta có thể, có thể tiến hành chuyện phòng theo sao? Vừa nghe là vì cái này, Bạch Tú Tú xem nàng cũng là lo lắng thực, đơn giản nói, ta cho ngươi lại kiểm tra kiểm tra. Đái Bảo Hẩn một ngụm đáp ứng. Chờ kiểm tra qua đi, Bạch Tú Tú gọi người mặc tốt quần, cười nói. Đừng lo lắng, không có tái phát tình huống, giải phẫu làm thực thành công, ngươi cứ yên tâm đi, tiến hành chuyện phòng the là có thể, bất quá kêu trần đoàn đừng lăn lộn quá lợi hại, ngươi này vẫn là lần đầu, phòng trừng sẽ có điểm đau. Cái này đái bảo vẩn xem như yên tâm, bất quá nàng lại bắt đầu lo lắng một khác chuyện, nàng hỏi, ta đây có thể sinh hài từ sao? Có thể à, bảo chứa tỉ, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi hiện tại chính là một nữ nhân bình thường, có được hết thể bình thường nữ nhân sẽ có bệnh trạng. Bạch Tú Tú xem Đại Bảo ẩn như vậy, biết nàng là lòng còn sợ hãi, làm đối phương chủ trị bác sĩ, khẳng định là phải hảo hảo trấn an nàng. Đại Bảo ẩn thở dài, vẫn là có chút xấu, lời nói là nói như vậy, nhưng là ta tuổi tác cũng không nhỏ, ta xem Minh Huệ mang thai liền như vậy khó khăn, ta lo lắng ta. Nàng xem như tuổi hạ sản phụ. Bạch Tú Tú cười nói, có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì, thân thể của ngươi là khỏe mạnh, ngươi yên tâm đi, chẩn đoán thân thể ta cũng có điều trị quá. Các ngươi một năm muốn ôm hai đều không thành vấn đề." Lời này nói được, Đái Bảo ẩn nhịn không được nở nụ cười, đảo qua phía trước khói mù, lúc này là hoàn toàn yên tâm. Chờ đến Đái Bảo ẩn đi rồi, Bạch Phượng Châu bưng một chén nước ô mai ra tới cấp Bạch Tú Tú uống, về việc này, nàng cũng rất thế Đái Bảo ẩn cao hứng, chỉ là trong lòng lại nhịn không được có chút hâm mộ. Trên thế giới này vẫn là có hảo nam nhân, chẳng sợ ly hôn, cũng có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Bất quá, Bạch Phượng Châu cảm thấy Ngài chủ yếu vấn đề cũng là đãi bảo ẩn chính mình ưu tú, trái lại chính mình. Bạch Phượng Châu nghĩ tới Từ Tân Chính, hai người thường xuyên thông suốt tin, tuy rằng nói đều là một ít hàng ngày, nhưng này thu từ qua lại, lại thành Bạch Phượng Châu cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình. Ưu tú như đãi bảo ẩn, cũng sẽ sợ cấp đối phương mang đến không tốt ảnh hưởng, mà chính mình. Bạch Phượng Châu trong lòng phiền muộn thực. Đảo mắt liền tới rồi 9 tháng. Trần Úy Nguyên sớm đi trở về Nam Thành, mà đãi bảo ẩn cũng xin nghỉ đi trở về. 9 tháng vừa lúc là nghỉ ngơi trục bánh xe biến tốc, mới vừa tiến đi một đám tân học viên, kế tiếp phải làm chính là chiêu sinh, cùng xác nhận đi học thời gian. Chiêu sinh mỗi kỳ đều sẽ đại phế lượng đi lên, Bạch Tú Tú mấy cái chỉ cần chọn lựa hảo là được. Về thanh niên trí thức cái này ý tưởng, nàng tính toán lại vẫn một ít đưa ra. 9 tháng nếu nghỉ ngơi, lại vừa vặn là đãi bảo ẩn kết hôn nhật tử, đãi bảo ẩn cùng này đó đồng sự đều là có điều liên hệ, có chút đi không được, cũng cấp tặng đồ vật. Chung kế nhân mấy cái không có gì thứ tốt có thể cho, người cũng không thể rời đi, liền chỉ có thể tặng chúc phúc. Đi, liền cùng Bạch Tú Tú một khối trước tiên đi. Mấy năm nay An Đơn rất nhiều Tô Minh Mỹ, đã biết đãi bảo ẩn kết hôn tin tức, tâm tình có chút phức tạp, trước đó vài ngày, Viên Tích Nguyên rốt cuộc tới. Hắn hiện giờ như cũng là ở nhà máy làm, bất quá lần này, đổi thành quốc miên xưởng, chuyên môn làm trang phục phương diện, Viên Tích Nguyên bản thân chính là rất có năng lực người, cho dù là tới rồi ở nông thôn, Từ cơ sở làm khởi, lại cũng thực mau liền đạt được thượng cấp thưởng thức, hiện giờ ngồi trên chủ nhiệm, xưởng trưởng thực thưởng thức hắn, về sau nhận ca khẳng định là muốn cho hắn tiếp. Nếu không phải viên tích nguyên từng ly hôn, còn mang theo cái hài tử nói, trên thực tế xưởng trưởng liền nữ nhi đều muốn giới thiệu cho hắn. Bất quá có hài tử, xác thật cấp viên tích nguyên tránh cho rất nhiều phiền toái. Hắn diện mạo không tồi, năng lực lại có, bản thân chính là rất có mị lực tồn tại, đại nhân xử sự, sự liền càng là lệnh người muốn nhiều xem một cái. Thích hắn người tự nhiên không ít, mà có cái hải tử duyên cớ, không ít người tự nhiên liền đánh lui trong lớn. Bất quá tuy là như thế, còn có người thượng vội vàng cấp viên Tích Nguyên làm mẹ kế. Làm ai người liền không đạt quá. Liên trong nhà đều nói, là có thể một lần nữa tìm một cái. Nhưng viên Tích Nguyên sợ cấp hải tử tìm cái mẹ kế trở về, sẽ đối hải tử không tốt, liền tất cả đều một ngủm cự tuyệt, vẫn luôn độc thân đến bây giờ. Mấy năm nay hắn nghe xong không ít Tô Minh Mị sự tình, cũng thu được Tô Minh Mị gửi lại đây tin. Nhưng là hắn do dự thật lâu, đều không có đã tới, ít nhất trước mắt tới nói, hắn đều không có suy xét quá phù hôn. Viên Tích Nguyên người này, nguyên tắc tính rất mạnh, phía trước Tô Minh Mị không có chạm đến đến thời điểm, nàng làm cái gì, Viên Tích Nguyên đều sẽ thế Tô Minh Mị suy xét suy nghĩ. Nhưng phẩm là chạm đến tới rồi Viên Tích Nguyên điểm mấu chốt, cái lúc sau muốn gương vỡ lại lành, vậy thật sự là quá khó khăn. Lúc này đây tới, cũng chỉ là làm hại tử phụ thân, muốn mang Hải Tử tới xem Tô Minh Mị thôi. Hiện tại gặp mặt không có phía trước như vậy khó, Tô Minh Mị phạm đến cũng không xem như lại sai, cho nên hai người thực mau liền thấy thượng. Văn Văn đã trưởng thành không ít. Hiện giờ mơ hồ có Tô Minh Mị bóng dáng, sau này tất nhiên cũng là cái minh diễm động lòng người nữ hài tử. Bất quá cùng Tô Minh Mị không giống nhau chính là, Văn Văn là cái rất có lễ phép cũng rất có gia giáo nữ hài tử. Tới phía trước, Viên Tích Nguyên không cùng chính mình nữ nhi nói thật, chỉ nói mụ mụ là ở bên này vì đại gia ăn lương thực, ở nỗ lực chống chọi là ở làm rất có ý nghĩa sự tình. Văn Văn cái hiểu cái không? Từ nhỏ đến lớn, Văn Văn đối Tô Minh Mị cái này mẫu thân ấn tượng đều không phải rất khắc sâu, trong trí nhớ đều là mơ hồ, bất quá trong nhà chưa từng có người ta nói quá Tô Minh Mị không tốt, nàng tự nhiên đối Tô Minh Mị cũng sẽ không có nhiều không mừng, chỉ cảm thấy mụ mụ là đi vội sự tình mà thôi. Trở một nhà ba người gặp mặt. Nhìn chính mình nữ nhi đã có một ít duyên dáng yêu kiều, Tô Minh Mị cái môi đau sót, nhìn hồi lâu không thấy Viên Tất Nguyên. Nàng thấp giọng nói, ngươi qua đến còn hảo sao? Cũng khỏe, Văn Văn cũng thực nghe lời. Viên Tích Nguyên nhìn Tô Minh Mị, trong lòng không khỏi thở dài, hai người chi gian trùng quy vẫn là nhiều một ít mới lạ. Tô Minh Mị ừ một tiếng, lần thứ hai nhìn nhau không nói gì, Văn Văn tuy rằng biết trước mắt người này là Mộ Mộ, nhưng lại cảm thấy trước mắt người này không phải Mộ Mộ, ở nàng trong chi nhớ, Mộ Mộ là cái ngăn nắp lượng lệ tồn tại, mà không phải như bây giờ đầu bù tóc rối, ăn mặc rách nát quần áo, trên người mơ hồ còn tản ra mùi lạ. Nàng có chút xa lạ như vậy Tô Minh Mị. Viên Tích Nguyên kêu lên nữa nhi, "Văn Văn, đây là mụ mụ." Văn Văn tránh ở Viên Tích Nguyên phía sau, nửa ngày không kêu ra tới này hai chữ. Trước nay không kêu lên, đột nhiên kêu, nàng tự nhiên là không thói quen. Nhìn nữ nhi như vậy, Tô Minh Mị rốt cuộc nhịn không được, nàng nước mắt lệch cách lệch cách rơi xuống, nàng thừa nhận là chính mình sai rồi, là chính mình không có quý trọng chính mình hôn nhân, không, có quý trọng chính mình gia đình, tốt nhất đem chính mình một tay hòa bài đánh thành này phó hoàn cảnh. Thấy Tô Minh mị khóc, Viên Tích Nguyên thở dài, lấy ra khăn tay đưa qua đi, lại nói, ta lúc này đây tới, mang theo điểm ăn còn có tắm rửa quần áo, ở chỗ này nhật tử, nhất định không hảo quá đi, nhìn một chút, thực mau là có thể ra tới. Tích Nguyên Tô Minh mị tiếp nhận khăn tay, hai mắt đẫm lệ nhìn Viên Tích Nguyên, ngươi có phải hay không còn không có tha thứ ta? Viên Tích Nguyên lắc đầu, chuyện quá khứ đã qua đi, chúng ta chi gian không có ai đúng ai sai, chỉ có thể nói, chúng ta hai người tạm cùng nhau. Có lẽ từ lúc bắt đầu chính là không nên, sự tình đi đến như vậy đâu nỗi, có người trách nhiệm, tự nhiên cũng sẽ có ta, ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc đều đã đã xảy ra, chúng ta yêu cầu làm chính là đi phía trước xem, mà không phải về phía sau xem. Hắn đã nghĩ thông suốt. Chính là Tô Minh Mị còn không có nghĩ thông suốt. Nàng lòng mang một tia hy vọng, nàng khóc lóc nói, có phải hay không chỉ cần ta sửa, chúng ta là có thể hòa hảo như lúc ban đầu, mấy năm nay, ngươi cũng không có kết hôn, chúng ta đây Tiểu Mị, nước đổ khó hốt đạo lý, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao?" Viên Tích Nguyên cười cười, thanh âm ôn hòa, "Mỗi người đều yêu cầu vì chính mình lựa chọn đi trả giá tương ứng đại giới, chúng ta chi gian tồn tại vấn đề, không phải dễ dàng như vậy là có thể giải quyết, chúng ta có thể làm bằng hữu, nhưng lại rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. Đi qua đó chính là đi qua." Tô Minh Mị hối hận, chính là hối hận thì lại thế nào? Trên thế giới này, không ai sẽ vĩnh viễn chờ nàng. Đối với chính mình Viên Tích Nguyên đã tận tình tận nghĩa, Tô Minh Mị trong lòng cũng sáng tỏ, nàng thấp thấp nước nở, vừa mới kia phiên lời nói, đã dùng hết nàng dũng khí cùng kiêu ngạo. Hai người thời gian dài không có nói nữa. Thẳng đến đi phía trước, Viên Tích Nguyên nói, ta sẽ thường xuyên mang hài tử tới xem ngươi, Văn Văn hiện tại đối với ngươi không quen thuộc, là bởi vì nàng khi còn nhỏ, ngươi chưa từng có mang quán nàng, ngươi đừng trách nàng, chờ lúc sau sẽ chậm rãi quen thuộc lên. Tô Minh Mị lại có cái gì tư cách quấy nàng đâu? Nói đến cùng đều là chính mình vấn đề. Nghĩ đến Bạch Tú Tú sinh hải tử lúc sau, chính mình cha mẹ tới thời điểm, cũng thuận tiện tới nhìn chính mình, Tào Nga Nghi không nhịn xuống liền nói chính mình muốn mang tôn tử đi, nhưng là Bạch Tú Tú trực tiếp liền cự tuyệt. Tào Nga Nghi trong lòng có chút không cao hứng, cảm thấy chính mình là một fan hảo tâm, nhưng là Bạch Tú Tú không có cảm kích. Chính là hiện tại cẩn thận ngậm lại, Tô Minh Mị là kính nể Bạch Tú Tú, sự tình nhiều như vậy, lại như cũ muốn đem hải tử mang theo trên người mà không phải giống chính mình giống nhau, rõ ràng có cơ hội cùng hài tử gặp mặt tiếp xúc, nhưng là nàng lại không có quản. Hiện tại hài tử cung nàng xa lạ, cũng là hết sức bình thường sự tình. Tô Minh Mị hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình ngay từ đầu chán ghét Bạch Tú Tú nguyên nhân, trừ bỏ Tô Vọng Đình ở ngoài, có lẽ còn có nguyên nhân vị Bạch Tú Tú rõ ràng là một tay lạ bài, nhưng nàng lại tràn đầy sức sống cùng ý chí chiến đấu, có một loại tích cực lạc quan hướng về phía trước tâm thái, phảng phất sự tình gì đều đánh không suy sụp nàng. Đây là chính mình hâm mộ, lại trước nay chưa từng có được, cho nên mới sẽ ghen ghét đi. Lúc sau ở nghe được đại bảo ẩn tái hồn tin tức, Tô Minh Mị phát hiện, nguyên lai like tất cả mọi người ở về phía trước đi, chỉ có chính mình còn ở sau này xem. Nam Thành. Bạch Tú Tú lần này mang theo nhi tử một khối trở về Nam Thành, lại nói tiếp cũng có đã nhiều năm không đã trở lại, lại trở lại cái này quen thuộc địa phương, liền có vẻ có chút xa lạ. Đương nhiên không khí như cũng là khẩn trương. Trần Úy Nguyên cùng đái bảo ổn hôn lễ, như cũng là giản lược là chủ. Vừa đến ga tàu hỏa, Tô Vọng Đình liền sớm ở kia chờ hắn, hắn lớn lên chói mắt, liếc mắt một cái là có thể gọi người thấy, liền như vậy đứng ở kia, Chi Lan Ngọc thụ gọi người nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Nhìn thấy Tức phụ Hải tử xuất hiện, Tô Vọng Đình đi nhanh đi phía trước, chủ động bang nhân ôm qua Hải tử, ước lượng sau, nhịn không được cười nói, nhi tử giống như lại trọng không ít. Bị Tô Vọng Đình ôm, Tô niệm mở to một đôi mắt lạ mắt to. Trợ hồn một chút đều không sợ. Bạch Tú Tú điểm điểm Tô Niệm tiểu mũi, cười nói, "Đây là ba ba, kêu ba ba." Ba ba Tô Niệm ha ha ha nở nụ cười. Hai chỉ tay nhỏ lay Tô Vọng Đình. Sở dĩ không sợ hãi Tô Vọng Đình, là bởi vì Bạch Tú Tú thường thường cầm Tô Vọng Đình ảnh chụp, nói cho Tô Niệm đây là ba ba, thời gian dài, Tô Niệm tự nhiên sẽ biết ai là hắn ba ba. Không thể không nói, Tô Niệm ở bạn cùng lứa tuổi đã biểu hiện ra hắn thông minh tới, học nói chuyện xo so người rất mau học đi đường so người khát mao, tuy rằng Bạch Tú Tú không tính toán bồi dưỡng Tô Niệm nhiều lợi hại, nhưng là ở giáo Bạch Phượng Châu học tập thời điểm, nhà mình nhi tử liền sẽ đi theo bên cạnh, nghe thực nghiêm túc. "Sẽ nói nói, đã xem như phong phú." Nghe được nhi tử kêu chính mình, Tô Vọng Đình cười ha ha, đột nhiên hôn một cái nhi tử, "Ta nhi tử chính là thông minh, còn nhớ rõ nhận thức chính mình lão tử." "Được rồi, ngươi cũng đừng khen." Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái. Hai phu thêm một khối trở về đơn vị ký túc xá. Tới rồi trong nhà, Bạch Tú Tú có chút cảm khái, nhìn ra được tới Tô Vọng Đình vẫn là có nghe chính mình nói, hảo hảo quét tước, trong nhà tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng lại đều còn xem như sạch sẽ. Tới rồi tân hoàn cảnh, Tô Niệm chơi vẫn là rất vui vẻ, Tô Vọng Đình hai ngày này xin nghỉ, tính toán hảo hảo buổi chính mình tức phụ hài tử, tới rồi buổi tối, Tô Niệm lại là như thế nào cũng không chịu ngủ. Tô Niệm ôm Bạch Tú Tú, không lợi hại, gì gì cả đâu. Chơi một ngày, Tô Niệm lại là tới rồi một cái tân hoàn cảnh. Hơn nữa không có Bạch Phượng Châu ở, hắn bắt đầu trở nên không có cảm giác an toàn, xảo nháo phải về nhà đi. Bạch Tú Tú ôm Hải Tử ở kia hống, nơi này chính là nhà của ngươi nha. Niệm Niệm nghe lời, gì cả không có tới đâu, nơi này có ba ba mụ mụ ở a. Không, không phải. Hoa nơi này không phải Niệm Niệm ra. Tô Niệm khóc càng thê thảm. Bạch Tú Tú chỉ có thể hảo hảo hống, ai, Niệm Niệm đây là cái gì nha? Đây là ba ba làm tiểu mô hình ai? Niệm Niệm nhìn xem. Làm ba ba nói cho ngươi như thế nào chơi được chứ? Cũng may trong nhà có cái tiểu máy xúc đất mô hình, đây là Tô Vọng Đình chính mình làm được, vốn là đương cái vật trang trí, không nghĩ tới làm nhi tử cảm hứng thú. Hống Huyên phân nửa đêm, cuối cùng là làm nhi tử ngủ. Chờ hai phu thê nằm ở trên giường thời điểm, không đợi Bạch Tú Tú phản ứng lại đây đâu, Tô Vọng Đình liền trực tiếp xoay người mà thượng, đem người kiểm chế ở dưới thân, ánh mắt u ấm, mang theo vài phần cực nóng, Tú Tú, chúng ta đem khê nữ để thượng nhật chỉnh đi vẫn là khuê nữ hảo, khuê nữ là tiểu áo đông, tên tiểu tử thối này nhưng quá khó hầu hạ. 90, chương 90. Hai người khó được có thể có như vậy gặp mặt cơ hội, Bạch Tú Tú cũng liền theo Tô Vọng Đình đi, đến nỗi sinh khuê nữ sự tình, Bạch Tú Tú nhưng thật ra cảm thấy chế chút lại nói hảo, hiện tại mới vừa thấu khẩu khí, Tô niệm tốt xấu là trưởng thành một chút, lại quá mấy năm chính là cậu đều ngại tuổi tác, nàng thật sự là không tinh lực ở sinh một cái. Tuy rằng thời buổi này nhân sinh đến nhiều, nhưng là sinh nhiều Khó tránh khỏi sẽ cô bất quá tới, không phải mỗi cái hài tử đều có thể đủ thực tốt chiếu cố đến. Bạch Tú Tú thở phì phò, làm Tô Vọng Đình mang lên bảo hộ thi thố, thanh âm tiểu kiều, kiều, vãn mấy năm tái sinh. Nhìn đến Bạch Tú Tú như vậy, Tô Vọng Đình tự nhiên là tâm đều hóa, cái gì đều nguyện ý nghe nàng. Chờ đến sau khi kết thúc, nàng vô lực nằm ở Tô Vọng Đình trong lòng ngực, nhắm mắt lại hoàn toàn không có sức lực, mỗi một lần đều là muốn lăn lộn nàng tinh bị lực dẫn, Tô Vọng Đình mới xem như bỏ qua. Hai tử con nhỏ Ngủ là ngủ, nhưng là Bạch Tú Tú không yên tâm làm hại tử một người ngủ, hai người động tĩnh không nhỏ, nàng đành phải chịu đựng không ra tiếng, đến cuối cùng đều đem Tô Vọng Đình cấp chảo bị thương. Tô Vọng Đình nhìn nàng này ẩn nhẫn bộ dáng, càng la nhịn không được muốn yêu thương, đến cuối cùng cũng liền không nhẹ không nặng. Lúc này ôm tức phụ, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Tô Vọng Đình hôn hôn cái trán của nàng, "Tú Tú, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, chúng ta không thể vẫn luôn đều như vậy đi xuống, hai vợ chồng hiếm khi có gặp mặt thời điểm" Ngươi một người chiếu cố Hải tử cũng vất vả, chúng ta tổng không thể làm đại tỷ vì chúng ta chiếu cố cả đời Hải tử, này đối nàng cũng không công bằng. Chuyện này, Bạch Tú Tú cũng nghĩ tới, chỉ là trước mắt lúc này, hai bên cha mẹ đều là dựa vào không được, tìm ai tới chiếu cố Hải tử đều không được, hơn nữa Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh phòng trừng cũng không muốn đến nông thôn đến, nàng lại không nghĩ làm Hải tử giợi đi chính mình, này liền thành cái bế tắc. Chính mình hiện tại vệ sinh trường học sự tình, vẫn là muốn nàng toàn quyền xử lý. Mà Tô Vọng Đình đơn vị cũng muốn vội vàng làm hằng mục, hai người đều là không rời đi. Bạch Tú Tú muốn cùng Tô Vọng Đình ở một khối là một chuyện, chính là không có cách nào ở một khối, cũng là sự thật. Nàng mở mắt, nhìn về phía Tô Vọng Đình, nói, nhưng là chúng ta trước mắt như vậy, cũng không có cách nào ở một khối, trường học sự tình nhiều, người đơn vị sự tình cũng nhiều, nếu không lại ngoa mấy năm, lại ngoa mấy năm hải tử đều lớn, hắn học tập, hắn trưởng thành, đều không có phụ thân tham dự cùng làm bạn, như vậy đi xuống Tóm lại là không được. Tô Vọng Đình nuốt ve Bạch Tú Tú tóc đẹp, đáy mắt nhiều ít có chút sầu. Xem Tô Vọng Đình như vậy, Bạch Tú Tú cũng biết hắn là thực dày vỏ, hai người kết hôn không bao lâu, liền trường kỳ tách ra, mà nàng vội lên căn bản không có khả năng đến Nam thành tới, mà Tô Vọng Đình vội lên cũng căn bản không có khả năng đến An Nam trấn đi, hơn nữa hiện tại có hai tử, nàng có Bạch Phượng Châu ở, hơi chút có thể nhẹ nhàng một ít đại điểm, nhưng cũng không thể làm người vẫn luôn giúp đỡ chiếu cố hai tử. Tóm lại chính là nàng có rảnh thời điểm, liền chính mình chiếu cố Hải tử. Mặc khác thật sự là không có cách nào thời điểm, đã kêu Bạch Phượng Châu giúp đỡ chiếu cố. Bạch Phượng Châu nhân sinh đại sự, nàng vẫn luôn đều có tính toán, nàng nhìn ra đại tỷ đối từ Tân Chính là có hảo cảm, việc này nàng vẫn luôn đều còn nhớ. Bạch Tú Tú ôm Tô Vọng Đình khẩn vài phần, Ôn Nhu nói, sẽ không lâu như vậy, lại chờ thêm cái 2 năm đi, ta liền đem tinh lực thả lại đến Nam Thành, An Nam trấn bên kia vệ sinh trường học, làm tương đối mà nói thành thủ. Ta liền giao cho người khác đi làm, ta tính toán kế tiếp chuyên tấn công Trung Quốc và phương Tây ý ý kết hợp này một khối. Gia đình cùng sự nghiệp chi gian, cần phải có nhất định cân bằng, giai đoạn trước chính mình, xác thật vì sự nghiệp, không có nhiều chiêu cố đến Tô Vọng Đình cảm thụ, đại khái là kiếp trước chính mình không có làm tốt, đời này liền muốn nỗ lực đi làm tốt, chỉ là cứ như vậy, rất nhiều phương diện liền sẽ hủy khuất Tô Vọng Đình. Hai người ở chung, kỳ thật là không thể như vậy, như vậy chính mình Cùng kiếp trước Tô gia lại có cái gì khác nhau đâu, chỉ chiếu cô ý nghĩ của chính mình, lại đã quên Tô Vọng Đình. Các nàng là phu thê. Nếu tính toán hảo hảo sinh hoạt, Bạch Tú Tú tương lai kế hoạch, khẳng định là muốn tính thượng Tô Vọng Đình. Nghe ra Bạch Tú Tú nguyện ý vì chính mình suy xét, Tô Vọng Đình cũng biết hiện tại cái này tình huống, hai người đều là không có biện pháp ở một khối, hắn đành phải ôm Bạch Tú Tú, đáy mắt nhiều vài phần ủy khuất, ta đây lại chờ ngươi 2 năm, Tú Tú, ngươi biết đến, rất nhiều chuyện. Ta đều là bởi vì ngươi mới đi làm, ở lòng ta, gia đình là quan trọng nhất, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta nói như vậy không triền đồ, chính là đây là ta chân thật ý tưởng, hiện tại chúng ta còn có nhi tử, kia ở lòng ta, ngươi cùng nhi tử chính là quan trọng nhất, mà khác đều xếp hạng các người mà sau. Tô Vọng Định biết, Bạch Tú Tú trong lòng, nhân dân cùng quốc gia đều so với chính mình muốn quan trọng. Chỉ là hôn nhân, muốn chú ý công không công bằng chuyện này, thật sự là quá khó khăn chỉ cần nàng có thể nguyện ý vì chính mình, có một chút lưỡng bước, có thể suy xét đến nàng, Tô Vọng Đình tưởng, chuyện khác, hắn đều không sao cả. Ở tình yêu, hắn nguyện ý làm cái kia trả giá nhiều một chút người. Bạch Tú Tú tự nhiên biết Tô Vọng Đình là nghĩ như thế nào, đúng là bởi vì minh bạch, cho nên mới ở ngay từ đầu, luôn là dùng cường ngạnh thái độ đi đối đãi Tô Vọng Đình, bởi vì nàng nóng lòng cầu thành, xem nhẹ phương thức phương pháp. Nàng chủ động hôn Tô Vọng Đình, đôi mắt lộng lẫy, "Vọng Đình, ta lý giải ngươi." cũng cảm tạ ngươi có thể lý giải ta, nhưng là ta hy vọng rất nhiều chuyện chẳng sợ ngươi là bởi vì ta mới làm như vậy, cũng chớ quên bảo trì chính ngươi kia phần nhiệt tình yêu thương, càng phải nhớ kỹ, trước có quốc gia, mới có thể có chúng ta tiểu gia ngày lành quá, chúng ta làm sự tình đều là vì làm xã hội này trở nên càng tốt, cũng là vì làm chúng ta hậu nhân có thể không cần quá chúng ta như vậy khổ nhọc tự. Bạch Tú tu ý tưởng rất đơn giản, làm nghẹn hai đời đều muốn làm sự tình, vì cái này quốc gia đi nỗ lực Tô Vọng Đình nhìn Bạch Tú Tú như thế, chỉ cảm thấy trước mắt thế tử, phảng phất quang mang vạn trượng, mỹ làm hắn không rời mắt được đi, thích Bạch Tú Tú, làm sao không phải bởi vì nàng này đó ý tưởng đâu. Nếu là đem Bạch Tú Tú biến thành một cái, ở nhà mang Hải tử chờ hắn về nhà nữ nhân, thực sự là quá ủy khuất nàng. Nghĩ vậy chút, Tô Vọng Đình ư một tiếng, chúng ta quốc gia sẽ tốt, chúng ta Nhật tử cũng sẽ hảo quá. Hiện tại chịu khổ, đều là vì hậu nhân càng tốt tương lai. Hai phu thê trắng đêm trường đàm. Đối lẫn nhau ý tưởng cũng có càng sâu hiểu biết. Bạch Tú Tú nhìn đã đi vào giấc ngủ Tô Vọng Đình, hắn so với chính mình tân hôn năm ấy, thoạt nhìn muốn trưởng thành không ít, hiện giờ y đi theo chính mình mong muốn, không có ăn kiếp trước ăn qua đau khổ, như vậy như vậy đủ rồi. Thức mau liền đến Trần Úy Nguyên cùng đãi bảo ẩn kết hôn nhật tử. Bạch Tú Tú trước tiên mang theo nhi tử đi Trần Úy Nguyên kia, bên này kết hôn là có áp giường phong tục, kết hôn trước một đêm, phải có vừa đến hai cái nam hài, đi theo tân lang một khối đi ngủ. Nay không Vừa lúc Bạch Tú Tú nhi tử Tô Niệm chính là nam hài, Lâm Thời liền mang đến cho đủ số. Vốn đang đem ánh mắt phóng tới Lưu Như Nhi tử trên người, nghe Hà này nhi tử tuổi tác quá nhỏ, nửa đêm căn bản không rời đi người, Trần Úy Nguyên chính mình cũng sợ mang hai cái tiểu nhân ngủ, chính mình không có gì kinh nghiệm, cho nên liền tìm Tô Niệm một cái. Tô Niệm tuổi con nhỏ, lá gan đại, mở to một đôi tò mò mắt to, nam ở màu đỏ dục hôn trên giường, nơi nơi nhìn, vốn dĩ Bạch Tú Tú còn sợ Tô Niệm sẽ khóc. Nhưng ai ngờ đến chờ nhi tử vừa thấy đến Trần Úy Nguyên ăn mặc quân trang xuất hiện, một chút đều không có khóc. Một bên Lưu Như ôm hài tử, nhịn không được cười nói, "Ta xem các ngươi ra niệm niệm, sau này nói không chừng phải làm binh đi." Xem hắn nhìn chằm chằm chân đoàn kia quân trang, liền không có dịch khai tầm mắt quá. Bạch Tú Tú cười cười, tham gia quân ngũ việc này tình, Bạch Tú Tú làm mẫu thân, tự nhiên hy vọng nhi tử có thể làm một ít không nguy hiểm công tác, nhưng nếu là Tô Niệm thật sự thích, nàng cũng sẽ không quá nhiều phản đối. Nang Hoa hai đời suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, hai tử nàng chỉ phụ trách đưa tới trên thế giới này, đi cấp hai tử làm chính xác dẫn đường, mà hai tử rốt cuộc sẽ làm cái dạng gì lựa chọn, đó là chính bọn họ sự tình. Mỗi người đều yêu cầu vì chính mình nhân sinh đi gánh vác hậu quả, cha mẹ quản không được quá nhiều. Nếu nhi tử không sợ, Bạch Tú Tú cứ yên tâm đem to niệm để lại cho Trần Úy Nguyên, đêm nay, nhìn ra được tới nhưng đem Trần Úy Nguyên cấp khẩn trương hỏng rồi, nói lên chuyện này, Trần Mạn cùng Bạch Tú Tú chạm mặt thời điểm, nhịn không được cảm khái. Sớm biết rằng Bảo Chứa tỷ là ta tẩu tử, lúc ấy ta liền giới thiệu cho ta ca nhận thức, cũng không đến mức đến bây giờ mới kết hôn. Bạch Tú tú nở nụ cười, kia duyên phận khả năng đến nơi đây mới bắt đầu, chờ đến ngươi giới thiệu thời điểm, nói không chừng hai người lại không có thể ở bên nhau, loại chuyện này nói không chừng, sớm một chút vãn một chút, khả năng sự tình đều không thành, liền lúc này, thời cơ tới vừa vặn tốt. Trần Mạn gật gật đầu, như thế, ta ba mẹ biết ta ca nguyện ý kết hôn, cao hứng đến không được. Bảo chứa tỷ tao ngộ, ta ba mẹ cũng biết, vừa mới bắt đầu xác thật có chút không cao hứng, ta mẹ kia tính tình, không phải sợ ủy khuất ta ca, mà là sợ bảo chứa tỷ là cái quá không được khổ nhục tử, nhưng ta biết sự tình toàn quá trình, liền cùng ta ba mẹ cẩn thận nói, chờ biết bảo chứa tỷ tao ngộ sau, ta mẹ lúc ấy liền đau lòng đến không được, nói là muốn đem bảo chứa tỷ đường chính mình thân khuê nữ. Đau, ta đều ghen tị đâu. Hai huynh muội tính cách hảo, ngay phòng trừng cũng là nơi phát ra với cha mẹ khai sáng. Bạch Tú Tú yên tâm đáy bảo ẩn có thể gả cho như vậy gia đình, nguyên sinh gia đình mang cho nàng thống khổ, có lẽ ở tân gia đình có thể được đến một lần nữa định nghĩa. Xem Trần Mạn tuổi cũng không nhỏ, nàng do dự một chút, vẫn là hỏi: "Ngươi đầu, ngươi nghĩ như thế nào, ngươi ca đều kết hôn." "Ta à, thấy nhiều quá nhiều sinh tử, cũng nhìn quen quá nhiều sốt dột sự, ta tưởng khả năng ta sẽ làm một cái lớn mật quyết định, đời này đều không kết hôn Trần Mạn tâm thái thập phần hảo." Nói thời điểm còn nở nụ cười. Thấy Bạch Tú Tú nhìn về phía chính mình, nàng chạy nhanh nói: "Ngươi nhưng đừng quên ta, ta quyết định này cùng ta ba mẹ nói thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng ta là ở nói giỡn, liền cho ta bắt đầu tìm đối tượng, nhưng là ta cảm thấy, kỳ thật cuộc đời của ta còn rất dài, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, kết hôn với ta mà nói, nếu là tìm không thấy cái kia thiệt tình thích, đó chính là lãng phí thời gian, cũng lãng phí chính mình sinh mệnh. Làm bác sĩ, có thể cứu trị vô số người bệnh, trách nhiệm của ta trong đại Không cần thiết kết hôn đi vì gia đình cống hiến chính mình. Nói thật, ta không thể bảo đảm chính mình làm thế tử nhân vật này có thể làm tốt. Thời buổi này đối nữ nhân yêu cầu thật sự là quá nhiều, lại muốn sẽ sinh hài tử, lại muốn chiếu cố gia đình, còn muốn khởi động nửa bầu trời. Nhiều mấy ta còn không bằng như bây giờ, chính mình quá chính mình nhặt tử, làm chính mình muốn làm sự tỉnh, tiêu sái thực. Cái này ý tưởng. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, dù sao cũng là ở cái này niên đại, có thể có cách nghĩ như vậy nữ tính. Nếu không phải thấy quá nhiều nhân sinh trầm thái, nếu không chính là nội tâm cũng đủ cường đại, không hôn tộc muốn thừa nhận từ xa xưa tới nay tinh thần áp bách. Nếu không phải kiếp trước, chính mình cũng nhìn đến quá bên người tiểu bối có không hôn tộc, nhưng là có thể chống cự ở nhà đình mang đến áp bách, thật sự không phải một việc dễ dàng, mà kiếp trước thời điểm, niên đại đã tương đối mà nói thành tục, đại gia tư tưởng quan niệm cũng càng vì mở ra, nhưng cho dù là cái loại này thời điểm, có thể tiếp thu cha mẹ đều là cơ hội không có. Hiện giờ chân mạn thế nhưng liền có ý nghĩ như vậy. Bạch Tú Tú bình tĩnh qua đi, hướng tới đối phương lắc lắc đầu, nói: "Ta tôn trọng mỗi người ý tưởng cùng lựa chọn, bất quá ý nghĩ của ta là không cần quá mức kiên trì chính mình một loại lựa chọn, không hôn vẫn là kết hôn, kỳ thật xem chính ngươi bình phán, nếu thật sự trong tương lai cái nào thời khắc gặp như vậy một người, ngươi cảm thấy có thể cùng người qua cả đời, vậy nếm thử nhìn xem, nếu là ngộ không đến như vậy một người, vậy lựa chọn một người cũng không cái gọi là kỳ thật mặc kệ." Kết hôn vẫn là không kết hôn, đều là sẽ hối hận, chỉ là xem chính mình có thể thừa nhận được nào một loại đại giới. Làm cha mẹ sau là có thể minh bạch một ít cha mẹ ý tưởng, lo lắng hài tử sau này nhân sinh, một người nói, có thể hay không quá đến không tốt, liền luôn là hy vọng đối phương có thể có cái thích hợp người làm bạn. Bất quá Bạch Tú Tú đồng dạng cũng biết, ngày đó chỉ là ý nghĩ của chính mình, cũng không thể đại biểu hài tử, nàng có thể làm, chính là làm chính mình hài tử, cảm nhận được gia đình ái, có lẽ như vậy Có thể làm hại tử chủ động đi tìm như vậy ấy, mà không phải đối ái hoàn toàn mất đi hy vọng. Rất nhiều thời điểm, bọn nhỏ đối tương lai quan hệ cái nhìn đều là từ gia đình cha mẹ quan hệ chi gian ở chung được đến, Bạch Tú Tú hiện giờ cũng bắt đầu thử, cùng Tô Vọng Đình thành lập một cái tốt đẹp phu thê quan hệ, thử đi ái một người. Nay vẫn là đầu một cái như vậy cùng chính mình nói người. Chân mạng phía trước cái này ý tưởng, người khác biết đều cảm thấy nàng là điên rồi, mới có thể như vậy tính toán. Liên luôn là cùng nàng nói các loại đạo lý lớn, nghe Trần Mạn Lỗ Thái đều phải ra cái kén, không nghĩ tới Bạch Tú Tú thế, nhưng không có khuyên chính mình, mà là tôn trọng ý nghĩ của chính mình. Nàng lúc này, là thật sự hoàn toàn thưởng thức Bạch Tú Tú. Trần Mạn cũng nghiêm túc nghe xong Bạch Tú Tú ý kiến, nói: "Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta cảm thấy khả năng như vậy nam nhân vẫn là quá ít một ít, có lẽ là tồn tại, nhưng là như vậy nam nhân, gia đình tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều vấn đề, giống như là nhà ta" Cha mẹ ta xem như cảm tình không tồi, nhưng là các nàng hai bên thân nhân lại đều là có các phương diện vấn đề, ta xem nhiều cũng cảm thấy không có bất luận cái gì tất yếu, một người ít nhất có thể tránh cho như vậy phiền toái. Nàng là cái sợ phiền toái người, mà kết hôn bản thân chính là một kiện thực phiền toái sự tình. Bạch Tú tu, tu lý giải, lựa chọn quên ở ngươi trên người, vô luận ngươi làm cái dạng gì lựa chọn, ta đều có thể đủ lý giải, bất quá ta còn rất bội phục ngươi, có thể làm ra như vậy lựa chọn. Ta cảm thấy Ngươi cũng là cùng ta giống nhau người." Chân Mạn nhìn Bạch Tú Tú, cảm thấy nếu là không có Nguyên Sinh gia đình liên lụy nói, có lẽ Bạch Tú Tú hiện giờ cũng sẽ không lựa chọn kết hôn. Không có phát sinh sự tình, Bạch Tú Tú không có đi làm cái gì suy xét, kết quả chính là nàng kết hôn, gặp một cái tuy rằng trong nhà có một đống lớn phiền toái, nhưng là đối chính mình lại toàn tâm toàn ý nam nhân. Tô Vọng Đình cùng tuyệt đại đa số nam nhân giống nhau, có rất nhiều vấn đề, nhưng là hắn cũng có chính hắn ưu điểm, nguyện ý thay đổi, cũng nguyện ý làm càng tốt. Bản thân hai người ở bên nhau, liền không phải là vừa vặn tốt, luôn là sẽ yêu cầu đi mà hợp, không phải chính mình nhân nhượng đối phương một ít, chính là đối phương nhân nhượng chính mình một ít, nàng xem như may mắn, ở hôn nhân gặp cái kia càng nhân nhượng chính mình người. Bạch Tú Tú cười nói, ngươi xem ngươi ca, gặp bảo chư tỷ, kỳ thật làm sao không phải một loại duyên phận đâu. Kết hôn cũng hảo, không kết hôn cũng hảo, đều là mỗi người đối đãi nhân sinh cùng sự vật cái nhìn, mỗi người quan điểm bất đồng, tự nhiên không cần phải đi tranh cái đúng sai ra tới. Chỉ cần chính mình cảm thấy hảo là đủ rồi. Ngày hôm sau đó là kết hôn ngày. Bạch Tú Tú làm nhà gái bên này bằng hữu, đi theo Đại Bảo ẩn một khối đi trấn ra, này tiệc rượu tuy rằng là đơn giản là chủ, nhưng là không chịu nổi Trần Úy Nguyên trước vị a, này các huynh đệ nhưng không xem như thiếu, mọi người đều tới vì Trần Úy Nguyên cao hứng. Đại Bảo ẩn nhìn chính mình trượng phu bị rót lợi hại như vậy, nhiều ít có chút lo lắng, nhưng thật ra một bên Tô Minh Huệ cười nói, này kết hôn nhật tử, chính là cái vui mừng nhật tử, phải uống nhiều một ít. Ngươi nhưng đừng đau lòng, cớ nhà của chúng ta bảo chữa, luôn là muốn trả giá một ít đại giới. Nhìn chính mình bạn tốt, có thể một lần nữa đạt được hạnh phúc, Tô Minh Huệ tự nhiên là thật cao hứng, hiện giờ đại gia nhật tử tựa hồ đều ở trở nên hảo quá. Nghe nói này hai người có thể ở một khối, cũng là ít nhiều bạch tú tú, Tô Minh Huệ nhìn chính mình cái này đại muội, là càng xem càng thích. Tô Vọng Đình ôm nhi tử, thường thường sẽ xem một cái bạch tú tú vị trí, nhìn đến người, lúc này mới xem như yên tâm. Nhìn thấy Tô Vọng Đình như vậy, Đại Bảo ẩn thò lại gần hướng tới Bạch Tú Tú nhếch môi cười, "Nhà ngươi vị kia, cùng ngươi đều kết hôn đã nhiều năm đi, còn dính ngươi lợi hại như vậy, bất quá cũng là, muốn ta là nam nói, có như vậy cái tức phụ, ta cũng xem đến so với ai khác đều phải khẩn." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú giận nàng liếc mắt một cái, bảo chứa tỉ, "Ngươi không lo lắng lo lắng cho mình đêm động phòng hoa chúc, còn ở nơi này trêu chọc ta." Vừa nói động phòng hoa chúc, Đại Bảo ẩn mặt lập tức đỏ. Kính xong rượu lúc sau Đái Bảo ẩn liền tiên tiến tân phòng, bên ngoài khách khứa tụ hội đều bắt đầu tan, chỉ có Trần Úy Nguyên còn ở kia uống, bất quá không bao lâu, người liền vào được, là bị vài người nâng tiến vào. Đều là bộ đội. Nhìn đến Trần Úy Nguyên uống say như chết, Đái Bảo ẩn có chút khẩn trương lên, chạy nhanh lượm nước gấm, Linh Khanh Long liền ở kia hỏi, như thế nào uống đến như vậy say a, này thân thể có thể chịu nổi sao? Xin lỗi a tẩu tử, phòng trừng Trần Đoàn hôm nay là thật là vui, uống rượu liền không có số. Vài người ngươi xem ta ta xem lơi, ném xuống Trần Úy Nguyên sau liền chạy nhanh chạy. Chút rượu, còn còn không phải là bọn họ mấy cái. Gặp ngươi chạy, Đại Bảo ẩn lại là cảm thấy tức giận lại là cảm thấy buồn cười, đem cửa đóng lại sau, liền cấp Trần Úy Nguyên dùng nhiệt khăn lông lau mặt. Sát xong sau, Đại Bảo ẩn bắt đầu cấp Trần Úy Nguyên giải nút thắt, đêm nay thượng khẳng định là làm không được cái gì, nàng trong lòng vẫn là có chút tùng khẩu khí, bất quá chờ giải không sai biệt lắm, dưới thân Nguyên bản hẳn là uống say không còn biết gì người. Lại là đột nhiên mở mắt, một đôi mắt tràn đầy thanh minh. Này đem đại bảo ẩn cấp khiếp sợ. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lập tức chụp đối phương một chút, ngươi không có say a. Này đàn tiểu tử thối muốn chút say ta, nào có dễ dàng như vậy Trần Úy Nguyên bỏ lên, bất quá nếu là ta không trang say nói, phòng trưng này đó tiểu tử thối không biết khi nào mới nguyện ý phóng ta đã trở về, đến lúc đó liền thật sự muốn ngươi chiếu cố ta. Xem Trần Úy Nguyên động tác nhanh nhẹn, là thật sự một chút cũng chưa say. Đái Bảo ẩn hừ một tiếng, nói: "Ta đây cho ngươi giải nốt thắt thời điểm, ngươi như thế nào vẫn không núc núc, người nhưng đều đi rồi." Thấy Tức Phụ không cao hứng, nhưng kia bộ dáng lại kiểu thiếu thục, gọi người tâm ngứa khó nhịn, Trần Úy Nguyên lúc này thoát đến chỉ còn lại có ngực, càng là cảm thấy tâm hỏa như đốt, hắn thở lại gần ôm người, thấp giọng nói: "Ta này không phải muốn hưởng thụ hưởng thụ Tức Phụ chiêu cố sao?" Đái Bảo ẩn phỉ nhổ: "Không còn sớm, chúng ta ngủ đi." Trần Úy Nguyên ánh mắt sáng quắc, Cái này nói chính là có một khắc tầng ý tứ. Đại Bảo ẩn mặt đỏ vài phần, nhưng cũng biết đây là Tân Hôn tất nhiên, nàng ư một tiếng, cảm giác được Trần Úy Nguyên tới gần chính mình, chậm rãi cởi bỏ chính mình nút thắt. Nay một đêm, quá đến thập phần dài lâu. Trần Úy Nguyên không dám tin tưởng nhìn trên giường đỏ bừng, ngước mắt nhìn về phía Đại Bảo ẩn, hắn hơi hơi hé miệng, "Ngươi." Bởi vì sợ Đại Bảo ẩn không cao hứng, cho nên về chuyện của nàng, Trần Úy Nguyên chỉ biết cái đại khái, chẳng sợ chính mình muội muội biết. Cùng cha mẹ nói, muốn cùng chính mình nói, hắn đều không có nghe, chính là cảm thấy chính mình nếu muốn cùng Đái Bảo ẩn kết hôn, vậy sẽ không để ý nàng quá vãng. Bởi vậy, Trần Úy Nguyên vẫn luôn cho rằng, Đái Bảo gần nàng, chính là không nghĩ tới, thế nhưng cho chính mình như vậy một kinh hỉ. Đái Bảo ẩn hờ hững mắt, không biết chính mình ra cái gì vấn đề, nàng thanh âm mang theo vài phần âm ừ dung, ta không biết, có thể là giải phẫu còn không có giải quyết rất ta vấn đề, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Phía trước bởi vì thân thể quan hệ, Đại Bảo ẩn theo bản năng lảng tránh phương diện này tri thức, mà hiện tại người đều là xấu hổ với nói loại chuyện này, cho nên Đại Bảo ẩn cũng không biết ngày đó, nàng chỉ biết chính mình cùng chồng trước là vô pháp tiến hành phu thê sinh hoạt, phương diện này sự tình, nàng liền cố tình chôn tránh, không muốn đi hiểu biết. Người cùng người chồng trước chưa từng có quá sao? Trần Úy Nguyên thật sự là nhịn không được, hỏi ra khẩu. Nghe được hắn hỏi, Đại Bảo ẩn thấp giọng nói, ta lúc ấy vô pháp tiến hành phu thê sinh hoạt. Cho nên không có tiến hành đến cuối cùng một bước. Trần Úy Nguyên biết Đại Bảo ẩn sinh bệnh sự tình, nhưng thực sự là đã không có giải sinh chính là bệnh gì, hiện tại đại khái minh bạch. Xem Đại Bảo ẩn có chút sợ hãi bộ dáng, Trần Úy Nguyên chạy nhanh tiến lên, ôm nối phương, hôn hôn nàng, "Không có việc gì, đây là bình thường, chỉ là ta có chút kinh ngạc mà thôi." Đại Bảo ẩn nhìn về phía Trần Úy Nguyên, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, "Ta ngày mai đi hỏi một chút Tú Tú, thân thể của ta hảo không có, nếu là" Lời nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Trần Úy Nguyên cấp ngăn chặn môi. Sau một lúc lâu, đối phương mới buông ra nàng, ánh mắt hàm ý cười, "Không cần hỏi, thân thể của ngươi đã hảo, là ta vấn đề." Ở lúc sau, Đại Bảo ẩn cảm nhận được cái gì gọi là phu thê sinh hoạt. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Đại Bảo ẩn vẫn là đi tìm Bạch Tú Tú. Bất quá hỏi không phải phương diện này vấn đề, mà là tối hôm qua thượng có chút quá mức kịch liệt. Bạch Tú Tú kiểm tra qua đi, lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhịn không được oán trách nói: Này Trần Đoàn như thế nào một chút cũng không biết tiết chế, lúc trước ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ngươi là lần đầu, đến ôn nhu một chút. Đại Bảo ẩn mặt đỏ lợi hại, nhưng nhìn ra được tới có bị dễ chịu dấu vết, cả người đuôi lông mày chi gian đều là vũ mị phong tình, so với lúc trước thoạt nhìn, càng cuốn nhiều vài phần nữ nhân vị. Cũng khó trách Trần Úy Nguyên không chế không được. Nàng vì chính mình trưởng phu biện giải, kết hôn không mấy ngày, Úy Nguyên liền phải hồi bộ đội. Kia cũng không thể như vậy. Bạch Tú Tú cũng là đau lòng Đại Bảo. Vẩn. Cũng may chính là trước đó vài ngày, Tô Vọng Đình cũng là không hề tiết chế, nàng chính mình liền làm điểm thuốc mỡ bị, hiện tại vừa lúc dùng tới. Đại Bảo ẩn không nói, lại nói vài câu, phòng trưng Trần Úy Nguyên hình tượng ở Bạch Tú Tú đây là hoàn toàn đã không có. Chờ đến người rời khỏi sau, giữa trưa Tô Vọng Đình liền trở về ăn cơm, hắn buổi chiều thỉnh nửa ngày giả, hai người tính toán hồi tàu Nga Nghi bên kia một chuyến, ngày mai Bạch Tú Tú liền phải đi trở về, dù sao cũng phải mang theo tôn tử trở về một chuyến. Nếu không người phải có ý kiến. Cơm trưa hai người tự nhiên là phải đi về ăn. Tô Vọng Đình ôm nhi tử, tưởng tượng đến muốn đi, chính là các loại luyến tiếc, xem Bạch Tú Tú không khỏi cảm thấy buồn cười, này ngày mai mới đi đâu, hôm nay liền khổ sở thượng. Hai người vừa đến Tô gia. Tao nga nghi nhìn thấy Tô niệm, liền một ngụm một cái tâm can bảo bối tê, thích đến không được, cơm trưa muốn ăn, cái gì nha, ngài mãi, mãi cho ngươi làm ăn ngon có được không? Này vừa thấy, chính là cương triều chủ. Bạch Tú Tú nói: Niệm Niệm còn ăn không hết quá nhiều đồ vật, liền làm điểm thanh đạm liền thành, cho hắn lượm chén canh trứng quế cơm ăn được. Cái này vẫn là làm được đến. Tào Nga Nghi ai một tiếng, liền đi nấu cơm. Một bên Tô Cảnh Vinh bắt được tới rồi cơ hội cùng Tôn Tử ở chung, ống Tô Niệm liền bắt đầu biết chữ. Chúng ta Niệm Niệm a, muốn từ nhỏ bắt đầu bổ dưỡng lên, ta nhìn chính là cái thông minh tướng, nhiều đọc điểm thư, khẳng định có đại tiền đồ. Trong nhà hiện tại, liền Tô Niệm một cái tôn bối Vẫn là quanh năm suốt tháng không thấy được vài lần cái loại này, Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải hai người tâm tình, mà Tô Niệm cũng không sợ người, Bạch Tú Tú làm gọi là gì, đã kêu cái gì, đâu đến hai lão cao hứng đến không được. Ngồi ở trong phòng khách, Tô Cảnh Vinh hỏi tới gần huống, "Ngươi hiện tại kia vệ sinh trường học làm còn hảo sao?" "Này ta xem a, Nam Thành kỳ thật cũng là có thể làm, có cần hay không ba giúp ngươi hỏi một chút, chúng ta đem công tác rời hồi Nam Thành tới." "Con dâu hiện tại là rất có chính mình ý tưởng." chính mình muốn đem Tôn Tử đưa tới bên người dưỡng, phỏng chừng là không có khả năng, Tào Nga Nghi cùng Tô Cảnh Vinh đều đề ra vài lần, nhưng là không nói Bạch Tú Tú có đồng ý hay không, Tô Vọng Đình đều là cái thứ nhất phản đối. Nhi tử phản đối, các nàng cũng là một chút biện pháp đều không có. Hiện giờ chỉ có thể nghĩ, nếu là con dâu công tác rời hồi Nam Thành nói, các nàng có thể nhìn đến Tôn Tử khả năng tính liền lớn. Như vậy tưởng tượng, cũng là chuyện tốt. Bạch Tú Tú nói, kế tiếp còn có khác kế hoạch đều là ở nông thôn làm tương đối phương tiện, phòng trường chờ trở về, còn một chút thời gian. Như vậy A Tô Cảnh Vinh có chút thất vọng. Một bên Tô vọng Đình nói, "Ba, lại ngoa mấy năm liền thành, nghiêm ngệm học tập là khẳng định muốn ở Nam thành, như vậy học tập bầu không khí cũng có thể tốt một chút." Như thế, Tô Cảnh Vinh lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chủ yếu là sợ con dâu quá có ý tưởng, nếu là vẫn luôn đại ở nông thôn nói, kia các nàng chẳng phải là rất ít có thể nhìn thấy tôn tử. Bất quá tưởng tượng này Tôn Tử học tập tổng không thể ở nông thôn đi, các nàng mấy cái ở, mang mang Tôn Tử nói, cũng có thể giảm bớt Bạch Tú Tú không ít tinh lực. Bạch Tú Tú kế hoạch cũng là ở Tô Niệm đi học phía trước, có thể đem công tác trọng tâm thả lại đến Nam thành đi. Không nói cái khác, Tô Niệm vẫn là yêu cầu phụ thân bồi tại bên người. Tới rồi ăn cơm thời gian, hai cái lão nhân tranh nhau phải cho Tô Niệm ủy cơm ăn. Tiểu Gia Hỏa nhưng thật ra thông minh, liền ngoan ngoãn nhìn về phía Bạch Tú Tú, thấy mâu thân nhíu mày. Liên Mại thanh mại khi nói, "Da da ngoái ngoái, niệm niệm chính mình ăn." Lời này nói ra, nháy mắt khiến cho Nhị lão tâm hóa. "Nhiều hiểu chuyện Tôn Tử a." Tao Nga Nghi đều nhịn không được nói, "Niệm niệm so vọng đỉnh khi còn nhỏ muốn hiểu chuyện nhiều, vọng đỉnh 3 4 tuổi đều còn muốn lưu mẹ uy cơm, bằng không sẽ không chịu ăn." Tô Vọng Đỉnh, "Mẹ, loại này chuyện cũ rích, ngươi đừng nói." Vẫn là ở Bạch Tú Tú trước mặt, nhiều mắt mặt a. Nghe xong lời đó, Bạch Tú Tú chỉ là nhàn nhạt cười. Nàng tự nhiên là biết đến, kiếp trước thời điểm chính mình hài tử chính là tao ngang nghi mang, nhiều ít mang, tiểu khí một ít, Tô gia sủng hài tử thực, an cơm đều là ước gì cấp hài tử uy đến lại, càng miễn bản hơi chút khái đến đụng phải lúc sau, đau lòng so hài tử đều phải lợi hại. Như vậy giáo dục ra tới hài tử, tóm lại là tính tình lớn một ít, tuy rằng những mặt khác đều còn không có cái gì vấn đề, nhưng cái này tính tình một đại, kỳ thật vấn đề liền sẽ nhiều, đây cũng là Bạch Tú Tú kiên trì muốn chứng minh dưỡng nguyên nhân vẫn luôn đợi cho bữa tối, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình mang Hải Tử đi rồi, Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga Nghi còn có chút lưu luyến không rời, không muốn làm tồn tử đi, nhưng là không có biện pháp, thời gian này quá muộn, Tô Niệm đã sớm ngủ rồi. Lúc này ghé vào Tô Vọng Đình trong lòng ngực, ngủ đến so với ai khác đều thơm ngọt. Trở lên giường sau, Tào Nga Nghi càng nghĩ càng cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, Cảnh Vinh, ta sang năm liền về hưu, Tú Tú nói như thế nào, có nguyện ý hay không trở về công tác, nàng một cái phụ nhân lại muốn công tác lại muốn mang hài tử, bên kia lại không ai hỗ trợ, Niệm Niệm có thể bị mang được chứ? Tú Tú phòng trứng đến lại quá mấy năm trở về, ngươi cũng đừng suy nghĩ Tô Cảnh Vinh hôm nay thăm quá khẩu phong, liền biết con dâu ý tứ, khó mà nói cái gì, đều anh phải nói, Niệm Niệm hiện tại nhìn, không phải bị mang khá tốt sao? Cao nga nghi. Điều này cũng đúng. Bất quá nàng muốn mang tôn tử tâm, nhưng thật ra thật sự càng ngày càng cấp bách. Hiện tại con hảo là có công tác, nhưng chờ sang năm về hưu Này nếu là không tìm điểm sự tình làm nói, kia đến nhiều nhảm chẳng a. Ngày thứ 2, Bạch Tú Tú liền mang theo Tô Niệm trở về An Nham trấn, nàng bắt đầu bận rộn thanh niên trí thức sự tình. Ở nông thôn thanh niên trí thức nhiều, mỗi năm đều có một đám một đám thanh niên trí thức đưa tới, bất quá đều là chỉ lo đưa tới, lại không có rời đi trở về, có chút thanh niên trí thức đâu, đi vào nông thôn là vì mỗi năm công nông binh cái kia danh hạch. Nhưng là các nàng cũng là đơn thuần, cái này danh hạch Trong thôn khẳng định là phải cho chính mình trong thôn lợi, sao có thể sẽ đi cấp thôn ngoại người đâu? Vì thế này thanh niên trí thức ở trong thôn đợi về sau, mấy năm đều không thể quay về. Về thanh niên trí thức chuyện xưa, Bạch Tú Tú biết đến không ít, cùng loại với tuổi lớn, cũng chỉ có thể ở nông thôn ăn ra, gả cho người địa phương, liền vẫn là có khả năng bắt được công nông binh danh hạch, chỉ là này vừa đi thành trấn, liền không còn có trở về quá. Khả năng lưu lại trong thôn cô nhi quả phụ. Lại nói tiếp tụi hồ thực phụ lòng. Chính là ở thời đại này, chính là bất đắc dĩ mà làm chi, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ, mỗi cái lựa chọn đều là có sau lưng chua xót. Bạch Tú tú tưởng, tình huống như vậy có thể tránh cho, tự nhiên là tốt nhất tránh cho. Nang lợi dụng sở y tế chủ nhiệm thân phận, ở sở y tế khai hội nghị, tính toán đem vệ sinh trường học chiêu sinh hoạt động, chính thức mở rộng đến thanh niên trí thức hàng ngũ. Cái này đề nghị, tán đồng người chiếm số ít, không tán đồng người chiếm đa số. Tạ đại tráng dẫn đầu mở miệng, Bạch chủ nhiệm Ngươi nói chính là đơn giản, nhưng là thanh niên trí thức bạn thân nhiệm vụ, chính là đến nông thôn đến trợ giúp nông dân nhóm làm việc, hiện tại muốn đem người triều sinh lại đây, làm cái gì học tập, tiếp cái này công trình lượng liền lớn, này thanh niên trí thức năm trước chỉ là tốt nghiệp liền tốt nghiệp sáu giới, muốn an bài như thế nào an bài, ta ý tứ là, không cần trở thành cố định hình thức hóa, nếu là bọn họ nguyện ý tới, vậy thông qua. Trong thôn công xã báo danh, không nhất định 1 2 phải làm thanh niên trí thức đều đến chúng ta này tới. Bởi vậy Công trình lượng liền quá lớn. Kỳ thật dựa theo nông thôn hiện tại Trạm huống tới nói, thanh niên trí thức có thể phát huy tác dụng thật sự là quá nhỏ. Các nàng cơ hồ đều là sơ cao trung tốt nghiệp, có được nhất định tri thức trình độ, nhưng là có thể làm sự tình lại là chỉ có thể cùng sức lao động có quan hệ. Hơn nữa đội sản xuất quyền lợi thật sự là quá tiểu. Trên cơ bản đều là thượng cấp lãnh đạo chỉ huy, chính là thượng cấp lãnh đạo lại không đều là có văn hóa, trên cơ bản đều là nông dân sinh ra. Chẳng sợ thanh niên trí thức nhóm muốn khoa học làm ruộng, lại không chịu nổi thượng cấp mệnh lệnh, cuối cùng có thể tạo thành ảnh hưởng liền không lớn, các nàng tác dụng cũng liền không có. Bản thân trong thôn chính là bài xích thanh niên trí thức tồn tại, tự nhiên càng sẽ không nghe theo thanh niên trí thức nhóm nói. Tại đại tráng ý kiến, đại biểu tuyệt đại đa số người ý kiến, việc này tự nhiên lại là bị kéo, Bạch Tú Tú cũng có thể lý giải những người này ý tưởng, chuyện này phải làm lên, không phải các nàng một cái chấn trên sợ y y tế, có thể làm thành. Nay đại biểu cho Nguyên bản muốn an bài đến ở nông thôn sức lao động, hiện tại đều phải tới trước Bạch Tú Tú bên này học tập, không nói thanh niên trí thức có nguyện ý hay không, mặt trên người liền không muốn nhiều nhúc nhích này đó. Lam Hạo, đó là Bạch Tú Tú công lao, làm không tốt, đó là bọn họ này đó lãnh đạo giám thị bất lực. Loại này tốn công vô ích sự tình, không ai nguyện ý làm. Bạch Tú Tú bối rối, đồng dạng cũng là nông trường nào đó người bối rối. Trương kế nhân nói cho Bạch Tú Tú, kỳ thật suy nghĩ của ngươi Mạnh chủ nhiệm phía trước cũng đưa ra quá, thanh niên trí thức nhóm có được nhất định chi thức điểm, có thể càng đơn giản sáng tỏ hiểu biết bọn họ nghĩ đến phương án, so với cùng nông dân nhóm câu thông muốn đơn giản quá nhiều, nếu có thể từ bọn họ chủ đạo làm ruộng, dùng khoa học biện pháp làm ruộng, không nói có thể phiên nhiều ít lần sản lượng, nhưng ít ra tuyệt đối so với hiện tại hảo, chính là thanh niên trí thức lời nói quyền. Quá tiểu, căn bản chủ không được chủ, mà mạnh chủ nhiệm bọn họ cũng là bổng có ý tưởng, không có quyền lợi đi làm chuyện này. Đây là trước mắt lớn nhất tệ đoan, thanh niên trí thức nhóm nếu là lợi dụng hảo, đó chính là tuyệt đối lươi dao sắc bén, nhưng cố tình này thành nhất chuyện khó khăn. 91, chương 91 Mạnh chủ nhiệm chính là ở nông trường, bắt đầu làm địa chất nghiên cứu đám kia người. Hiện tại lương thực sản lượng càng ngày càng ít, đại gia ăn cơm vấn đề, chỉ cần một ngày không giải quyết, tất cả mọi người đến bị nhốt ở ăn cơm mặt trên, hoa hạ nhiều như vậy người. Vấn đề này cơ hội chính là việc cấp bách, nhất định phải giải quyết rớt chính là mạnh chủ nhiệm cái này tiểu đoàn đội, căn bản một chút biện pháp không có, bọn họ thấp cổ bé họng, có thể làm nghiên cứu, đã là phi thường không dễ dàng sự tình, lúc trước nếu không phải vài người chủ động ghé vào một hồi, dùng chính mình tri thức, đi làm một phần báo cáo ra tới giao đi lên nói, bọn họ hiện tại còn phải ở nông trường tiếp tục làm việc nhà nông. Trương kế nhân giao tế năng lực không tồi, cùng mấy người này quan hệ tự nhiên cũng liền không tồi, đối phương cũng nói đến, kỳ thật có thể lợi dụng lên thanh niên tri thức này một nhóm người phàm là có thể cùng những người này giao lưu, bọn họ lý giải năng lực, còn có chấp hành năng lực, khẳng định là vượt qua trong thôn nông dân. Cứ như vậy, làm việc cũng là có thể càng nhanh. Chỉ là đáng tiếc, cũng là bị mặt trên trực tiếp phủ quyết. Không ai nguyện ý nghe bọn họ. Nay liên tạp tương đối khó khăn. Trương kế nhân cùng Bạch Tú Tú nói chuyện này, cũng là vì làm nàng đừng quá khổ sở, nay chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, mà sau gặp được phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều, yêu cầu chính là ổn định từ từ tới. Nghe xong chương kế nhân nói, Bạch Tú Tú ừ một tiếng, cũng không phải không thể minh bạch cùng lý giải, chỉ là nàng vẫn là nóng vội một ít, muốn đem sự tình cấp mau chóng mở ra, xem ra vẫn là đến đi tìm công xã giao thông, một cái thôn một cái thôn giao thông. Nàng tính toán đi trước Bạch Gia thôn. Bạch Gia thôn thanh niên trí thức nhóm, hẳn là phân phối quá khứ, có mấy chục cái, này mấy chục cái nếu là có thể chiêu sinh đến trong trường học, chờ đến lúc sau, mà các công xã, nhìn đến này một cái đường ra, có lẽ liền sẽ chủ động phối hợp. Trương Kế Nhân thấy Bạch Tú Tú như vậy có quyết tâm, đạo cũng nhận đồng, từ từ tới, việc này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, chúng ta hiện tại có thể đem trường học biến thành như vậy, đã thực ghê gớm, phải biết rằng vừa mới bắt đầu, ngươi tưởng khai cái này trường học cũng là gặp không ít khó khăn. Mặc kệ làm chuyện gì tình, chỉ cần kiên trì đó chính là thắng lợi. Bạch Tú Tú được ý nghĩ, liền bắt đầu bận việc lên thanh niên trí thức sự tình, cuối năm trước, thừa dịp tân một đám học sinh còn không có chiều tiến vào, Bạch Tú Tú xin nghỉ. Liên đi Bạch Gia thôn. Nghe được Bạch Tú Tú muốn đi Bạch Gia thôn, Đại Bảo ẩn tới tìm nàng. Hiện tại Đại Bảo ẩn cùng Trần Úy Nguyên kết hôn sau, không có lựa chọn đi theo Trần Úy Nguyên đi bộ đội sinh hoạt, hai người đều phi thường lý giải hai bên công tác, tuy rằng thành hôn đều tương đối chế, nhưng cảm tình lại phi thường hảo. Đại khái là lẫn nhau đều thành thuộc nguyên nhân, hôn nhân quan hệ nhưng thật ra có thể quá đến so những người khác đều hảo. Lúc này, Đại Bảo ẩn nói: "Thanh niên trí thức chuyện này, ngươi nếu là thật sự tính toán làm như vậy nói, Ta có thể cùng ta ba nói một tiếng, có mặt trên văn kiện, phía dưới khẳng định cũng sẽ làm theo. Việc này không đơn giản như vậy, một năm xuống dưới, cả nước các nơi có bao nhiêu người thành phố, đi ở nông thôn làm cắm đội thanh niên trí thức, này nhóm người nếu là dùng văn kiện đi quyết định đi lưu, bọn họ nội tâm sẽ có bài xích, không bằng làm cho bọn họ chính mình lựa chọn nhìn xem. Húng chi có này một đám chức mở đầu nói, mặt khác trong thôn thấy được, phòng trừng cũng sẽ có điều suy tính bạch tú tú cũng biết đái bảo vẩn là hào tâm, nàng cười nói. Đái Thiết trưởng sự tình nhiều. Không cần thiết đem tâm tư hoa ở bên này mà trên, hơn nữa chúng ta nơi này rốt cuộc chỉ là cái trấn, nếu là lão làm hắn vượt cấp xử lý nói, số lần nhiều, mặt khác lãnh đạo cũng sẽ có ý kiến. Nếu Bạch Tú Tú tới rồi bên này, vậy hẳn là nghe bên này lãnh đạo sai khiến, phía trước vài lần làm Đái Thành Xuân trực tiếp hạ mệnh lệnh, kỳ thật mặt khác mấy cái lãnh đạo đã rất không vừa lòng. Bản thân Bạch Tú Tú xuất hiện, liền tính là hàng không, phía dưới người không phục nàng, mặt trên người cũng chướng mắt nàng. Rất nhiều chuyện liền sẽ cố ý cho nàng ngáng chân. Thỉ Như Tình yêu khoa, nếu không phải sau lại sự tình, có lẽ hiện tại liền phải đóng. Trên thực tế không phải Bạch Tú Tú không có năng lực, mà là lòng người khó dò, chính mình luôn là vượt cấp đi tìm người xử lý, khẳng định sẽ khiến cho không ít người bất mãn. Lúc trước Bạch Tú Tú làm việc quá nóng lòng cầu thành, ngược lại là xem nhẹ này đó, kế tiếp không thể lại dùng đãi thành xuân quyền lợi. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, đãi bảo ẩn có chút sáng tỏ, nàng gật gật đầu. Ngươi suy xét so với ta chủ đáo, kia lần này ngươi đi Bạch gia thôn, yêu cầu ta cùng ngươi một đạo đi sao? Hai người có thương có lượng, cũng tương đối yên tâm. Cũng đúng, kia trong trường học sự tình liền trước giao cho Lưu Như các nàng. Bạch Tú Tú cẩn thận nghĩ nghĩ, đãi bảo ẩn đi theo chính mình nói, nói không chừng có thể tạo được một chút tác dụng. Bên kia, sở y tế văn phòng. Tạ đại tráng mấy người lại là đơn độc khai nổi lên tiểu xe đến. Tiên tế Vinh ngồi ở trên cùng vị trí, cho chính mình đổ một chén trà nóng khấp hấp thổi nhị khí, không, có hé răng. Giẫn đầu nói chuyện chính là Tạ Đại Tráng, hắn nói, "Tiền gì, về thanh niên trí thức việc này, chúng ta trực tiếp như vậy cự tuyệt, chưa cho Bạch chủ nhiệm một chút mặt mũi, ngài nói nàng đến lúc đó có thể hay không đi tìm Đái Sĩ trưởng, trực tiếp lướt qua chúng ta, đem việc này cấp gõ định rồi." Phía trước thanh niên trí thức sử tình, bọn họ là cố ý cấp Bạch Tú Tú một cái ra vai phủ đầu, bằng không thật sự cái gì công lao phong cảnh, đều làm Bạch Tú Tú cấp chiếm hết. Tiên đế vinh mày nhận lại, tuổi nhẹ chính là tuổi nhẹ, sự tình gì đều tìm đại S trưởng, sợ người khác không biết nàng là hàng không tới. Năng lực không có, lại làm nổi bật sự tình nhưng thật ra nhiều. Nếu là thật sự làm đại thành xuân tới hạ mệnh lệnh nói, kia hoàn toàn chính là không đem các nàng đương hồi sự, căn bản không phải cùng các nàng mở họp, mà là thống tri bọn họ. Đối với bọn họ này mấy cái lãnh đạo ý kiến, hoàn toàn không thèm để ý, dù sao người phía sau còn có lợi hại hơn chỗ dựa ở. Việc này đổi làm là ai đều là không thoải mái. Còn lại mấy người đều là sôi nổi gắt đầu. Bất quá vẫn là có người mở miệng, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy Bạch chủ nhiệm đề cái này ý kiến khá tốt, chúng ta nếu có thể đủ nhiều làm phối hợp nói, đối chúng ta tới nói cũng là một kiện có công tích sự tình, không nói cái khác, này trường học lúc trước tuyển ở chúng ta nơi này đều là trải qua đại gia đồng ý, chúng ta vẫn là muốn nhiều từ thực tế tình huống xuất phát, nhiều làm một ít đối nhân dân tốt sự tình. Nay nói chuyện chính là Phó Di Vương Xuân Sinh. Phương Xuân Sinh tuổi tác so với Tiền Tệ Vinh mấy cái đều phải cười, hắn cũng coi như là tương đối đạt thủ, phía trước 2 năm vừa mới điều đến bên này, làm cái này phó gì? Nói thật dễ nghe là phó gì, nhưng kỳ thật quyền lợi đều không có chủ nhiệm lại, rất nhiều chuyện đều là muốn nghe mặt trên người ta nói lời nói, chính mình căn bản không có gì thực quyền. Lúc này đây mở học, vốn là không tính toán kêu Phương Xuân Sinh, ở đây mấy cái đều là vẫn luôn ở an nham chán làm, dọc theo đường đi tới Mọi người đều là lẫn nhau quen thuộc rất nhiều năm đồng sự, Phương Xuân Sinh này do so Bạch Tú Tú tới còn vãn, tự nhiên liền không ai nguyện ý cùng hắn tiếp cận. Bất quá bởi vì muốn nhất trí đối ngoại quan hệ, cho nên muốn tưởng, vẫn là đem hắn cấp kêu lên. Lời này vừa ra, Tiên Tề vinh mày lập tức liền nhận lại. Đây là không cao hứng. Nuốt ngum ngự người, liền lập tức cùng Phương Xuân Đông cứng, cứng cứng rồi, lời này như thế nào có thể nói như vậy đâu? Phó gì, ngươi ý tứ này, như thế nào như là chúng ta ở làm nhân dân không tốt sự tình? Có thể có tốt ý kiến, chúng ta khẳng định sẽ tiếp nhận, nhưng là cái này thanh niên chí thức sự tình, là mặt trên quyết định, chúng ta chỉ là một cái trấn nhỏ thượng sở y y tế, đi quản chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Việc này không nói có thể hay không làm tốt lắm, làm không xong nói, này trách nhiệm ở ai? Ở ngài sao Phó Gi? Lời này nói âm dương quái khí. Nghe Vương Xuân Sinh cũng là sắc mặt phai nhạt vài phần, hắn nói, nếu là thật sự phải có người gánh vác cái này trách nhiệm, ta tới gánh vác cũng không phải không được. Hắn ánh mắt xem so mấy người này đều phải xa, bị an bài đến nơi đây tới, Phương Xuân Sinh ra được là muốn làm công tích, hắn nhìn ra Bạch Tú Tú tiềm lực, chuẩn xác mà nói, hẳn là vệ sinh trường học tiềm lực, Bạch Tú Tú người này đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng là người thực thông minh, còn có một tay hảo y y thuật, người như vậy, Phương Xuân Sinh là nguyện ý tiếp xúc. Bất quá nề hà chính mình cũng coi như là thấp cổ bé họng, nghe tới quan đại, nhưng là thực quyền không có, vấn đề ra chính là ra ở cái này mặt trên. Vương Xuân Sinh nói như vậy, Người nọ khí nghẹn họng lời nói, vẫn là một bên Tả đại tráng Khuynh Khuynh, chúng ta đều là một lòng, hà tất muốn khởi nội chiến đâu, việc này chúng ta cũng không phải nói không làm, chỉ là cụ thể vẫn là muốn xem rõ ràng, Bạch chủ nhiệm là cái cái gì ý tưởng, nếu là nàng có thể làm được làm chúng ta tín phục, việc này chúng ta tự nhiên cũng là sẽ không ngăn nàng đi làm. Phương Xuân Sinh Minh Bạch lúc này đây mở họp mục đích, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Kế tiếp đề tài, hắn liền không có lại tham dự qua, nay tham dự cũng không có gì ý nghĩa. Dù sao cùng chính mình ngay từ đầu ý tưởng chính là hoàn toàn không giống nhau, hắn sẽ không theo mấy người này một lòng. Chờ đến kết thúc hội nghị sau, Phương Xuân sinh ra được tìm lấy cớ trước rời đi. Nhìn đến người vừa đi, kia lúc trước cùng hắn rối người trên, nhịn không được tức giận nói, đây cũng là cái ngoại lai người, cùng chúng ta căn bản không phải một lòng, ngay từ đầu liền không nên kêu hắn lại đây. Được rồi, ngươi cũng đừng tức giận. Người khác khuyên một câu. Xuống nông thôn sự tình, thực mau đã bị an bài thượng nhật trình. Này một chuyến đi xuống, ít nhất cũng được cái 2 3 tiền, tưởng tượng đến muốn cùng nhi tử tách ra lâu như vậy, Bạch Tú Tú liền có chút luyến tiếc. Cuối cùng vẫn là tole niệm, vươn tay nhỏ lôi kéo Bạch Tú Tú tay, thanh âm mại thanh mại khí, mụ mụ sớm một chút trở về nhà. Cả đời này, có thể cho nàng như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử, Bạch Tú Tú cảm thấy mỹ mãn. Nàng ư một tiếng, bắt đầu dặn dò, "Vậy ngươi ở nhà, liền phải nghe gì cả nói, gì cả nói cái gì liền phải làm cái gì." không chuẩn chọc gì cả sinh khí, bằng không mụ mụ biết đến lời nói, trở về nhất định phải đánh ngươi mông. Tô Niệm nhăn lại cái mũi nhỏ, quả thực chính là một chương thống khổ mặt nạ, kỳ thật hắn thực cái mụ mụ, nếu mụ mụ không có như vậy lại nhải thì tốt rồi. Tô Niệm nhỏ mà lanh, rất thông minh, sớm đã phát rất tới, chỉ cần Bạch Tú tu ở nhà, hắn liền sẽ bị quản lý nghiêm khắc một chút, mà nếu là nàng không ở nhà, chỉ có Bạch Phượng Châu ở nói, y đi theo gì cả đối chính mình yêu thương trình độ, hắn là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Không có biện pháp, công tác quan trọng, Bạch Tú Tú đã là tận lực hoa chính mình chống không thời gian, làm bạn Hải Tử trưởng thành. Công đạo Song Nhi từ lúc sau, lại công đạo Bạch Phượng Châu, hắn gần nhất ăn cơm bắt đầu cái nan, ngươi đừng lão làm hắn thích ăn, rau dưa cũng muốn làm hắn ăn nhiều một chút, bên ngoài tiểu Hải Tử, cái gì cũng chưa lên ăn, ngươi đừng đau lòng hắn, xem hắn không muốn ăn, liền theo hắn. Bạch Phượng Châu nhìn thoáng qua tốt niệm, như vậy tiểu tư đình điểm đại, lớn lên lại cùng bút B Tây Dương giống nhau. Đối phương cặp kia nảy mầm thành trียด mắt to vừa thấy hướng chính mình, nàng liền, cái gì đều chống đỡ không được. Lúc này nghe Bạch Tú Tú nói, tuy rằng biết đều là đúng, chính là có đôi khi chính là khống chế không được, nàng thở dài, ta tận lực đi. Ăn nhiều dao dưa đối thân thể hảo, cái ăn cái này là không được, ngươi ngậm lại chúng ta khi còn nhỏ, thật không đến ăn thời điểm, dễ cây đều phải gặm, chúng ta tuy rằng tận lực cho hắn tốt nhất hoàn cảnh, nhưng là cái này tật xấu là khẳng định không thể qua đến. Bạch Tú Tú trong không gian Cơ hồ cái gì ăn ngon đều có, linh tuyển thủy tới ra tới dao dừa, cũng so nguyên bản ở bên ngoài gieo trồng ra tới dao dừa muốn ăn ngon. Như vậy sinh hoạt, chính là người khác tha thiết ước mơ, cấp hải tử dinh dưỡng cân đối, Bạch Tú Tú phương diện này khẳng định muốn nghiêm khắc một ít. Mỗi ngày như thế nào nuôi nấng thực đơn, Bạch Tú Tú đều biết rõ, chỉ cần Bạch Phượng Châu đi theo làm liền thành. Nghe được lời này, Bạch Phượng Châu gật gật đầu. Nhị muội ở bên ngoài vội sự tỉnh, chính mình khẳng định là muốn đem hải tử cấp mang tốt. Bạch Tú Tú sợ Bạch Phượng Châu chính mình tỉnh ăn, lại đem tiền cùng phiếu để lại một bộ phận cho nàng, nói: "Ngươi cũng đừng lao tưởng tỉnh cấp Hải Tử ăn, nhà chúng ta khác không nói hảo, nhưng là an phương diện khẳng định là đủ, ta xem ngươi đều gậy. Lần trước ngươi cấp tiền, ta đều còn không có dùng xong đâu." Bạch Phượng Châu tự nhiên là không chịu thu. Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú chỉ là cười: "Đại tỷ, ngươi giúp ta mang Hải Tử, ta đã thực cảm kích, phía trước ngươi ở tiệm cơm quốc doanh đi làm, mỗi tháng ăn Còn tiền lương đãi ngộ phương diện đều thực không tồi, tổng không thể tới rồi ta nơi này tới lúc sau, ngược lại muốn hạ thấp, không, có như vậy đạo lý, ngươi nếu là không cầm, ta đều ngượng ngùng kêu ngươi tiếp tục giúp ta chiếu cố niệm niệm. Mỗi tháng Bạch Tú Tú đều sẽ cấp một bộ phận Bạch Phượng Châu. Chư bỏ ra dụng ở ngoài, còn có một bộ phận kỳ thật tương đương với là cho Bạch Phượng Châu tiền lương, nàng biết chính mình đại tỉ tỉnh, này bộ phận tiền liền cũng đủ Bạch Phượng Châu tiết kiệm được tới một bút. Trờ đến mấy năm nay sau khi chấm dứt Bạch Tú Tú cảm thấy Bạch Phượng Châu nếu là muốn đi làm điểm tiểu sinh ý cái gì, nàng cũng là vui hỗ trợ. Dù sao có nàng giúp đỡ, Nhật Tử tóm lại không thể kêu đại tỷ quá kém. Bạch Phượng Châu vừa lúc nhận lấy, ở bên này sinh hoạt, kỳ thật đối với Bạch Phượng Châu tới nói, là nàng quá đến xem như tốt nhất mấy năm, Bạch Tú Tú sẽ không bạc đãi chính mình, an cũng không kém, hỗ trợ mang mang hài tử, nhưng nàng chính mình cũng thích tốt niệm, mang theo đến tự nhiên là vui, trống không thời điểm, Bạch Tú Tú còn sẽ giáo chính mình tri thức nàng hiện tại so trước kia muốn nhận thức tự nhiều. Nay đó đều là lấy trước tưởng cũng không dám tưởng. Công đạo xong sự tình trong nhà lúc sau, Bạch Tú Tú liền nhẹ nhàng xuống dưới, thu thập hành lý tính toán hội Bạch gia thôn. Trước khi đi, Bạch Phượng Châu còn làm kiện quần áo là cho Bạch Thiện Bình, kêu Bạch Tú Tú mang theo trở về, đến nỗi Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai bên kia, thời gian rảnh, Bạch Phượng Châu cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận một chút. Chính mình này đối cha mẹ là thật sự không đem nàng đưa quá nữ nhi không ngừng là chính mình, Bạch Tú Tú sinh hải từ lúc sau cũng không có tới xem qua, càng miễn bản cấp cái gì tiền. Bất quá dùng Bạch Tú Tú nói tới nói, nàng đối với các nàng nhiều lắm chính là làm được phụng dưỡng nghĩa vụ, mà khác sẽ không lại nhiều làm, đến nỗi các nàng hai cái tính toán thế nào, Bạch Tú Tú đã không sao cả. Tốt nhất chính là đừng tới quấy rầy bọn họ. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai không tới quấy rầy chính mình, cuộc sống này xác thật là quá đến an tâm không ít. Sẽ không có như vậy nhiều phiền lòng sự. Bằng không nói, chỉ là hai người tới lẫn lộn, việc này sợ là liền không ít. Bạch Tú Tú cầm lấy đó, cùng Đại Bảo ẩn một khối đi ở nông thôn. Từ An Nam trấn đến Bạch Gia thôn không xem như xa, trở về nói, buổi chiều là có thể đến. Đại Bảo ẩn ở An Nam trấn quá đến Nhật tử, đã xem như khang khổ, nhưng là tới rồi này trong thôn, mới phát hiện Nhật tử càng là khang khổ, Bạch Tú Tú mang theo người về trước Bạch Thiện Bình kia. Bạch Thiện Bình là trong thôn thầy lang, cũng coi như là cái thứ nhất treo biển hành nghề. Sân bên ngoài loại dư liệu, môn là hờ khép, mặt trên treo cái thẻ bài, nói là người không ở phòng trừng là đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Trong thôn người đều là chữ to không biết một cái, ngày thường nếu là có người ở, này thẻ bài sẽ không treo, nếu là không ai ở, mới có thể treo, tuy rằng không biết mặt trên viết chính là cái gì tự, nhưng là vừa thấy thẻ bài quải ra tới, các nàng liền biết trong nhà không ai. Bạch Tú Tú mở ra môn. Tiêu Đại Bảo ẩn đi vào trước nghỉ ngơi trong chốc lát, trong phòng như cũng là ngắn gọn thực. Tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng bảo chế hảo, không, có bảo chế tốt dược liệu, trong không khí tràn ngập dược thảo hương thơm. Bạch Tú tú quen cửa quen lẻo tìm được rồi chính mình phòng, trong phòng có chút tối tăm, trong không khí tràn ngập cho bụi, bất quá vẫn là nhìn ra được tới, là có bị quét tước quá dấu vết, nàng kêu gái bảo ẩn trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Đái bảo ẩn nhìn chu vi hoàn cảnh, đáy mắt không có lộ ra một tia ghét bỏ ý tứ, ngược lại là có chút tò mò, nơi này là ngươi từ nhỏ trụ đến đại địa phương sao? Nàng Kỳ Thật đối Bạch Tú Tú là rất tò mò. Đại Bảo ẩn biết Bạch Tú Tú là từ nông thôn thi đậu đại học, một đường thay đổi chính mình vận mệnh, chính là nghe cùng thấy, đó là hai loại hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Nơi này hoàn cảnh, thật sự là vượt qua Đại Bảo ẩn tưởng tượng, không nghĩ tới Bạch Tú Tú trụ địa phương, thế nhưng là như thế đơn sơ, còn như vậy hoàn cảnh hạ, có thể đọc sách, tiến vào đến trong thành, này nên là thế nào nghị lực? Nghe được đối phương hỏi chuyện, Bạch Tú Tú thản nhiên thực, gật gật đầu nói. Ta cùng ông nội của ta cùng nhau sinh hoạt, ông nội của ta ở ta khi còn nhỏ, chính là cấp trong thôn mặt xem bệnh, bất quá khi đó, cùng hiện tại còn không giống nhau, hiện tại là trong thôn mặt mỗi người 1 năm cấp 1 khối tiền, là có thể miễn phòng khám bệnh phí, mà trong thôn mặt cũng sẽ cho ta ra ra một ít tiền, nhiều tính một chút công điểm, Nhật Tử muốn hảo quá một ít. Ta khi đó, ông nội của ta rất nhiều đều là miễn phí cho người ta xem bệnh, hắn thích nhất chính là mang theo ta lên núi đi đào thảo dược, dạy ta nhận thảo dược. Lúc ấy trong thôn mặt Nhật tử khổ, ra ra mang theo ta cũng là không dễ dàng, nhưng hắn vẫn là cùng ta nói, nữ hoa tử ở trong thôn là không có gì đừng ra, muốn đi ra đi, chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi vận mệnh của ta. Nói lên ngày đó, Bạch Tú Tú như cũ vẫn là thực cảm ơn, cảm ơn Bạch Thiện Bình từ nhỏ liền dạy dỗ nàng này đó. Chỉ là ngẫm lại cái trước, nàng thực xin lỗi, đâu chỉ là chính mình, còn có cái này ra ra, thật vất vả đem nàng đổi giường đi đại học. Cuối cùng nàng lại ở nhà bắt đầu làm toàn chức thái thái, ngẫm lại này đó, Bạch Tú Tú liền cảm thấy hối hận đau lòng. Đại Bảo ẩn có chút bội phục Bạch Thiện Bình, có thể có như vậy kiến thức, đại bộ phận người đều là không có như vậy lý giải, đặc biệt là ở nông thôn, nữ hài tử cơ hồ vừa sinh ra liền chú định vận mệnh, sao có thể sẽ đọc sách? Trong nhà cũng căn bản không có khả năng khẽ cắn môi cùng một nữ hài tử đọc sách. Đại Bảo ẩn mắt lộ kính nể, người gia gia thật là cái nhân vật. Có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ, Kiên trì chính mình nguyên tắc, còn có thể bồi dưỡng cháu gái vào đại học, này khó trách Bạch Tú Tú có thể có như bây giờ thành tựu, từ nhỏ giáo dục liền rất quan trọng. Bạch Tú Tú nhàn nhạt cười, nói thật, từ nhỏ đến lớn, ta nhất bội phụng chính là ông nội của ta, lúc ấy trong nhà nhật tử cũng không tốt quá, hơn nữa ngươi cũng biết, mấy năm trước còn náo đói hoang, trong nhà đều không có ăn, chính là ông nội của ta như cũ cho người ta miễn phí xem bệnh, mọi người đều thừa nhận rồi ra ra ân tình, liền sẽ tự phát cho chúng ta một ít ăn cho lúc này mới có thể không bị đói chết. Ngày đó đều là Bạch Thiện Bình ngày thường việc thiện. Nàng đọc sách, là Bạch Thiện Bình đi loại thảo dược đào thảo dược, bắt được hiệu thuốc đi bán, đổi một ít tiền tới, một chút một chút tích góp xuống dưới cho nàng đọc sách, bằng không Bạch Tú Tú như thế nào có thể có như vậy thành tựu đâu. Phía trước nhập tử gian nan, Bạch Thiện Bình cũng là đem ăn trước cho nàng, chính mình luôn là đói chỉ có thể uống nước. Tuy rằng Bạch Tú Tú không có cha mẹ yêu thương, nhưng là một cái Bạch Thiện Bình, nàng cảm thấy đã đền bù sở hữu. Đúng là bởi vì đối Bạch Thiện bình ái, tiếp trước nàng mới có thể nghĩa vô phần cố, vì gia gia gả cho Tô Vọng Đình, chỉ là mặt sau vẫn là nặng bên này nhẹ bên kia, nông thôn ra tới hài tử, nhiều ít vẫn là thiếu một ít lòng tự tin, lòng tràn đầy đều là tự ti. Muốn làm càng tốt, lại luôn là làm tạm. Thậm chí liền ra ra cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú đến bây giờ đều vẫn là tự trách, ông nội của ta ý tưởng, chính là làm người nghèo cũng có thể xem thượng bệnh ngươi xem không chỉ có là trong thôn chữa bệnh trình độ cặn cỏi, liền trấn trên, huyện thành, người thường muốn xem bệnh đều là thực khó khăn, tình nguyện nhịn một chút, hoặc là dùng phương thuốc cổ truyền, chính là bởi vì xem bệnh quá quý. Ông nội của ta ý tưởng, chính là ta vẫn luôn gần nhất ý tưởng, ta luôn là muốn kế thừa hắn ý di bác. Nay chịu tài chính mình mộng tưởng, Bạch Thiện Bình mộng tưởng, thậm chí là trăm triệu đồng bảo mộng tưởng, Bạch Tú tú nhất định phải dùng chính mình nhất sinh đi làm ra cống hiến. Đại Bảoẩn nghe xong nải đó chuyện xưa, Trong lòng động dung không thôi, cuối cùng nhịn không được nói, ngươi hiện tại có chính mình thành tựu, có thể đem ngươi ra gia muốn kiên trì sự tỉnh, vẫn luôn kiên trì đi xuống, ta tưởng ngươi ra gia, cũng này đây ngươi vì ngạo. Ta chỉ hy vọng ra gia có thể thân thể khỏe mạnh. Bạch Tú Tú mi mắt cong cong. Ít nhất trước mắt, Bạch Thiện Bình thân thể là khỏe mạnh. Hy vọng có thể ở Bạch Thiện Bình còn sống thời điểm, nhìn đến hắn mộng tưởng, có thể có một ngày sẽ bị thực hiện. Hai người hàn huyên một lát, liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Hẳn là Bạch Thiện Bình đã trở lại. Bạch Tú Tú mang theo người đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy được Bạch Thiện Bình đi vào tới, hắn tuổi tác lớn, ở trong thôn trên mặt công, những cái đó thể lực sống khẳng định sẽ không làm hắn làm, trên cơ bản chính là đi theo làm một ít thanh nhàn. Công điểm tính lại là nhiều một ít. Tuy là như thế, trong thôn mặt cũng không có người sẽ nói cái gì, mọi người đều biết Bạch Thiện Bình ở tầm quan trọng. Người vốn dĩ có thể đi theo cháu gái đi trong thành hưởng thanh phúc, lại vì bọn họ Tuổi một đống còn muốn lưu tại trong thôn, Bạch Thiện Bình tiện lương, mọi người đều là rõ như ban ngày, có thể nói trừ bộ công xã lãnh đạo ở ngoài, Bạch Thiện Bình hy vọng là tối cao. Liên quan, chẳng sợ Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai Kỳ 3, nhưng là mọi người đều sẽ không thế nào, nhiều ít là cho Bạch Thiện Bình mãn mũi. Bạch Tú Tú hồi lâu không gặp gia gia, lúc này nhìn thấy, tự nhiên là cao hứng không được, gia gia. Nha, bé đã trở lại. Bạch Thiện Bình vừa thấy Bạch Tú Tú, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính mình lão thị Quá tưởng Bạch Tú Tú đều xuất hiện ảo giác, chờ đến cháu gái hô chính mình một tiếng, hắn mới phát hiện chính mình không phải xuất hiện ảo giác, lập tức liền cao hứng không được. Thấy Bạch Thiện Bình cao hứng, Bạch Tú Tú lay người sẽ không chịu buông tay, hoàn toàn không có ngày thường mở họp nghiêm túc bộ dáng, sống thoát thoát chính là cái hài tử, nàng trực tiếp thượng thủ cấp Bạch Thiện Bình bắt mạch. Mạch tượng không thành vấn đề. Xem ra là có nghe chính mình nói, hảo hảo uống thuốc. Bạch Thiện Bình tuổi tác rớt cuộc lớn, vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. Bạch Tú Tú cấp Bạch Thiện Bình giới thiệu, "Gia gia, đây là ta đồng sự, vệ sinh trường học Phó hiệu trưởng Đái Bảo ẩn, bảo chư tỷ, đây là ông nội của ta." Nhìn đến như vậy một nhân vật, làm Bình Phàm một mạc sự tình, lại vĩ đại thực, Đái Bảo ẩn cũng tự nhiên mà vậy nhiều vài phần tôn kính, cùng người nắm tay, "Gia gia ngài hảo, ngài kêu ta bảo chư liền thành." Bạch Thiện Bình vui tươi hớn hở, vẻ mặt hiền từ, "Là bé đồng sự a, nhà ta bé chưa cho ngươi chọc phiền phải đi, ngày thường muốn nhiều bao dung nàng một ít, bé tâm địa tử tốt." Không có không có, ngày thường rất nhiều chuyện, đều vẫn là Tú Tú cho ta gia chủ ý đâu. Mặc kệ người trưởng đến vài tuổi, phàm là ở trưởng bối trước mặt, liền vĩnh viễn đều là cái hài tử. Đại bảo ẩn nhiều vài phần hâm mộ. Nàng tư nhỏ đến lớn, người trong nhà đều rất bận, tuy rằng ở người khác xem ra, chính mình ra cảnh tự hảo, là người khác hâm mộ bộ dáng, nhưng là đại bảo ẩn kỳ thật thực hâm mộ cái loại này trong nhà có người có thể làm bạn. Ngồi xuống sau, Bạch Tú Tú lấy ra Bạch Phượng Châu làm tốt quần áo cấp Bạch Thiện Bình làm hắn thay nhìn xem, đây là đại tỷ làm, ngươi thử xem xem hợp không hợp thân. Phượng Châu hiện tại thế nào? Bạch Thiện Bình một bên thí quần áo, một bên hỏi Bạch Phượng Châu tình huống. Bạch Thiện Bình cảm thấy chính mình nhất thực xin lỗi chính là cái này đại cháu gái, không có đưa tới chính mình bên người dưỡng, cuối cùng còn rơi vào cái ly hôn nôm nỗi, nếu là Nhật Tử không hảo quá, hắn phòng trưng đến nhọc lòng chết. Nghe được Bạch Thiện Bình hỏi chuyện, Bạch Tú Tú cười nói, đại tỷ hiện tại giúp ta mang hài tử, ta ngày thường sẽ dạy nàng đọc sách biết chữ. Thấy hai tỉ muội cho nhau giúp đỡ, Bạch Thiện Bình liền an tâm rồi, ngươi đại tỉ a, đọc điểm thư hảo, nàng chính là có hại ăn ở không biết chữ thượng. Bạch gia ba cái hài tử, Bạch Tú Tú cùng Bạch Sương đống đều là thi vào đại học, chỉ có Bạch Phượng Châu ăn mệt, sau này liền sợ công tác đều không hảo tìm, hiện tại nghe nói Bạch Tú Tú ở giáo nàng biết chữ, vậy yên tâm. Bạch Tú Tú gật gật đầu, đại tỉ nhiều đọc điểm thư, chờ về sau nói không chừng cũng có thể khảo cái đại học. Chờ đến lúc sau thi đại học khôi phục Bạch Tú Tú hy vọng Bạch Phượng Châu cũng có thể đi khảo, đại học sinh hoạt vẫn là cần thiết thể nghiệm, hiện tại tuy rằng nói trắng ra Phượng Châu không có tiến hành quá trong trường học học tập, nhưng là Bạch Tú Tú là một chọi một dạy học, giáo lên, kỳ thật càng mau, Bạch Phượng Châu có thể học tập đến cũng có thể càng nhiều. Chuyện này, Bạch Thiện Bình tỏ dài, có thể đọc đại học là tốt nhất, nếu là đọc không được, cũng không có gì biện pháp, liền xem mặt trên chính sách. Nói xong Bạch Phượng Châu sự tình, Bạch Thiện Bình hỏi Bạch Tú Tú ý đồ đến. Vừa nghe là muốn khuyên công xã bên này, đem thanh niên trí thức an bài đến vệ sinh trường học đi học tập, đến lúc đó đi làm thầy lang, lập tức liền chính sắt mặt, liên tục gật đầu. Người cái này ý tưởng là đúng, này đó thanh niên trí thức a, ở chỗ này mỗi ngày xuống đất bắt đầu làm việc, không phải lãng phí sao, nếu có thể đủ đi ngươi bên kia học tập, cũng coi như là cho bọn hắn tìm cái đường ra. Ở bên này khi nào có thể đi cũng không biết, có hảo chút đều tới đây mười mấy năm, ở bên này đều ăn già, nhưng là ở trong thôn mặt Này đó phần tử tri thức căn bản khởi không đến tác dụng, hoàn toàn là bạch học nhiều năm như vậy tri thức. Bạch Thiện Bình nhìn này, đó thanh niên tri thức xuống đất làm việc thời điểm, cũng là có chút càng khái, cảm thấy như vậy đi xuống không được. Lúc trước này nhóm người, bị phân phối đến nông thôn đến làm cắm đội thanh niên tri thức, càng có rất nhiều bởi vì này nhóm người công tác không hảo phân phối, nghi tới nghĩ lui liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp, nói là nói học tập, đến lúc đó cấp phân phối công tác, nhưng khi nào có thể đi, lại là cái không biết bao nhiêu. Bạch Tú Tú gật gật đầu, cho nên ta muốn cùng Bạch Tú tâm sự, nếu là hắn bên này có thể đồng ý nói, ta làm việc là có thể yên tâm rất nhiều. Nàng trong miệng Bạch Tú, chính là ở trong thôn làm việc công xã chủ nhiệm Bạch Xuân Huy. Bạch gia trong thôn có thể nói được với lời nói, có điểm quyền lợi, lại có thể nói đi vào, Bạch Tú Tú nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bạch Xuân Huy. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Thiện Bình cũng là thực để bụng, ta và ngươi một đạo đi thôi. Nói như thế nào Bạch Thiện Bình ở trong thôn đều vẫn là có chút hy vọng không cho Bạch Tú Tú mặt mũi, cũng đến cấp Bạch Thiện Bình một ít mặt mũi. Nói định lúc sau, ba người liền đi Bạch Xuân Huy ra. Cái này điểm, đúng là Bạch Xuân Huy trong nhà nấu cơm thời điểm, khói bếp lượn lờ dâng lên, nhà bọn họ so với nhà khác, xem như tốt một chút, tới trên đường, Bạch Thiện Bình cùng Bạch Tú Tú nói. Lại nói tiếp, trước 2 năm, ngươi không ở trong thôn thời điểm, ngươi Bạch Túc nửa nhi tiểu phượng kết hôn. Nói lên cái này tiểu phượng, Bạch Tú Tú vẫn là có chút ký ức, người này cùng chính mình giống nhau, đều đọc thư. Bất quá khảo thí thời điểm không thi đậu đại học, mà sau học lại giống như cũng không thi đậu. Nay sau lại không thể khảo thí, liền lưu tại trong nhà. Bạch Tú Tú cùng người xem như đồng học, lại là cùng thôn, tự nhiên là có chút tò mò, với ai kết? Một cái xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức. Bạch Thiện Bình trở về một câu. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Tiểu Phượng là cùng thanh niên trí thức kết hôn. Nay Bạch Xuân Huy có thể đồng ý. Thanh niên trí thức tuy rằng là người thành phố, Nhưng là xuống nông thôn lúc sau vận mệnh, liền không thể nghe chính hắn tới nói, có thể nói đều nắm giữ ở bạch ra thôn trong tay, bạch xuân huy ra chỉ có bạch tiểu phượng một cái nữ nhi, tâm tư tự nhiên đều là hoa ở chính mình cái này nữ nhi mặt trên. Muốn lựa chọn nói, so thanh niên trí thức tốt lựa chọn có rất nhiều, như thế nào liền lựa chọn một cái thanh niên trí thức đâu. Kiếp trước về trong thôn người ký ức, bạch tú tú không phải rất nhiều, nàng lúc ấy thi đậu đại học lúc sau, cùng này đó đồng học liền mất đi liên lạc. Trong thôn mặt cũng không như thế nào trở về quá, sau lại ly hôn trở về, còn bị Bạch gia đuổi ra đi, cũng liền không có tiếp tục đãi ở trong thôn. Những việc này, đối Bạch Tú Tú tới nói, xem như mới lạ. Bạch Tú Tú hỏi, kia Bạch Thúc đồng ý? Như thế nào không đồng ý? Tiểu Phượng rất thích thú, một hai phải gả, nháo đến trong thôn cũng coi như là ồn ào huyên náo. Bạch Thiện Bình lắc đầu, cho chuyện tiên công phu, liền đến Bạch Xuân huy ra. Bạch Tiểu Phượng kết hôn năm thứ 2 liền sinh cái nữ nhi. Lúc này chính ôm quyến nữ ở nhà bồi mẫu thân nói chuyện, nghe được bên ngoài động tĩnh, đi ra ngoài vừa thấy là Bạch Thiện Bình cùng Bạch Tú Tú tới, một bên còn có cái khí chất xuất chúng nữ đồng chí, gọi người không dám nhìn thẳng. Nhìn đến Bạch Tiểu Phượng, Bạch Tú Tú trước đã mở miệng, "Tiểu Phượng, ngươi ba ở sao?" "Tú Tú, Bạch gia gia, các ngươi tới a." Bạch Tiểu Phượng bị như vậy vừa hỏi, mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trở về một câu, liền đi bên trong kêu Bạch Xuân Huy. Vào phòng lúc sau, Bạch Xuân Huy nhìn thấy Bạch Tú Tú mấy người tới cửa, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, mà Bạch Tú Tú cho người ta giới thiệu một ít đãi bảo gần sau, mấy người một đạo ngồi xuống. Bạch Tú Tú ngồi xuống sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói thanh niên trí thức sự tình. Vừa nghe là về thanh niên trí thức, Bạch Xuân Huy hơi hơi nhăn lại mày, việc này ta chỉ sợ không làm chủ được, mặt trên đều đã an bài hảo, ta nếu là lại khắc làm an bài, không biết có thể hay không thành. Lúc này, Bạch Tiểu Phượng phúng nước trà đi lên, cho người ta chấm trà. Bạch Tú Tú cười nói, "Phương diện này ngươi yên tâm Bạch Tú, ta khẳng định là sẽ không làm ngươi khó xử." Bên này động tính, Đàm Sung Lượng đã sớm nghe được, hắn đi ra ôm quá khuyên nữ, hỏi chính mình tức phụ một tiếng, trong nhà người tới. "Ân, là Tú Tú." Bạch Tiểu Phượng sợ Đàm Sung Lượng không hiểu, lại giải thích một lần, "Ta lúc trước cùng ngươi đã nói, chúng ta trong thôn phía trước đến quá một hồi bệnh nặng, chính là Tú Tú trước khỏi." Chuyện này Đàm Sung Lượng có điều hiểu biết, về Bạch Tú Tú truyền kỳ, trong thôn vẫn là có nói lên quá. Nói nhất có tiên đồ, chính là Bạch gia hai đứa nhỏ, đặc biệt là Bạch Tú Tú, chính mình thi vào đại học, gả cho người thành phố, còn làm cái vệ sinh trường học, thực chịu mặt trên coi trọng. Đam Sung Lượng lúc này vừa nghe là như vậy một vị nhân vật tới, không khỏi có chút tò mò, hỏi, "Tìm ba là có chuyện gì sao?" Vừa mới Bạch Tiểu Phượng nghe xong một lốt hai, hình như là về thanh niên trí thức sự tình, muốn làm thanh niên trí thức đi vệ sinh trong trường học học tập tới, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta ba có chút khó xử. Làm thanh niên trí thức đi vệ sinh trường học học tập. Đam Sung Lượng nghe qua cái này trường học, tự nhiên biết cái này trường học ra tới là làm gì đó, hắn đái mắt xẹt qua một tia ánh sáng, hướng về phía Tức Phụ nói, kia đây là sự tình tốt, ngươi tưởng, nếu là chúng ta này, đó thanh niên trí thức có thể đi trường học học tập nói, đến lúc đó phân đến trong thôn lại làm thầy lang, cũng coi như là có chút y thuật bản thân, đối trong thôn người hảo, đối thanh niên trí thức cũng hảo. Vừa nghe lời này, Bạch Tiểu Phượng cũng cảm thấy hình như là như vậy một chuyện không cùng Đàm Sùng Lượng kết hôn phía trước, nàng là biết Đàm Sùng Lượng tình cảnh, trong thôn mặt người đều xa lánh thanh niên trí thức, bọn họ nhật tử kỳ thật cũng không tốt quá, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chủ địa phương cũng rất nát. Sau lại hai người kết hôn sau, bởi vì đem Đàm Sùng Lượng xem thành là người một nhà, cho nên cuộc sống này mới bắt đầu hảo quá. "Bất quá." Bạch Tiểu Phượng nhỏ giọng nói, lời nói là nói như vậy, bất quá còn phải xem ba có đồng ý hay không, bằng không nói, chúng ta cảm thấy hảo cũng vô dụng. Ba so với chúng ta kinh nghiệm lão đạo, có thể làm nói, khẳng định là sẽ làm. 92, chương 92. Bạch Tiểu Phượng tính tình đơn thuần, tương lai lộ đều là người trong nhà phô tốt, bởi vì chỉ có như vậy một cái con gái một, cho nên Bạch Xuân Huy vẫn luôn đều đem Bạch Tiểu Phượng bảo hộ thực hảo, làm lớn nhất gan sự tình, hẳn là chính là gả cho Đàm Sung Lượng. Bất quá Đàm Sung Lượng người này, ở nhà làm việc cũng coi như là cần mẫn, hơn nữa văn hóa cách nói năng đều không tồi, ở trung lâu rồi Bạch Xuân Huy cũng là rất thích cái này con rẻ, đừng nhìn lúc này là cái thanh niên trí thức, về nhà đều không thể quay về, chính là hắn quyền lợi vẫn phải có, y đi theo Đàm Sung Lượng văn hóa này đó, khẳng định muốn so với kia chút từ nông thôn ra tới người muốn hảo. Không nói cái khác, chẳng sợ Đàm Sung Lượng không có gì không gian lên rồi, nhưng là bọn họ ngoại tôn nữ có như vậy phụ thân, bị Bùi Dưỡng lên nói, nhất định so với chính mình Bùi Dưỡng Bạch tiểu phượng muốn hảo. Bởi vậy, hiện tại Bạch Xuân Huy cũng đối Đàm Sung Lượng nhiều có trợ giúp. Nghe được Bạch Tiểu Phượng nói, Đàm Sung Lượng lại là nghiêm túc nói: "Ngươi cũng nói, vị này Bạch Tú Tú đồng chí là cái có năng lực cùng tài cán, nếu nàng tìm được ba nói, đã nói lên thực tín nhiệm chúng ta, không nói cái khác." Quang thanh niên trí thức điểm như vậy nhiều thanh niên trí thức ở kia, một đám ở bên này trầm trọn, khẳng định không bằng đi học tập hảo, ít nhất có văn hóa trình độ ở, học tập lên như cũ tới bên này báo đáp thôn, kỳ thật ngược lại càng tốt. Hiện tại Đàm Sung Lượng phải làm chính là chiếm trước tiên cơ, cả nước như vậy nhiều thanh niên trí thức không có khả năng mỗi cái đều có thể học tập đến, chỉ có thể nói có thể đi vệ sinh trường học học tập chỉ có một bộ phận người, bởi vậy, hắn ít nhất ở trong thôn tình huống sẽ hảo quá một ít. Đàm Sung lượng ánh mắt lâu dài, cũng coi như là ở trong thôn nhận hết kỳ thị, nhiều học tập một ít tri thức, khẳng định muốn so hiện tại loại tình huống này hảo. Đối với thanh niên trí thức xuống nông thôn chuyện này, Đàm Sung lượng trong lòng lo âu, không biết khi nào mới có thể mau chóng thoát khỏi hiện giờ loại tình huống này, cũng không biết chính mình khi nào mới có thể trở lại trong thành đi. Hàn Lượng có một thân tài hoa, lại không có thi triển đường sống, mà đi theo Bạch Tú Tú làm việc nói, không nói cái khác, nói không chừng chính mình là có thể lưu tại trường học. Đam Sung Lượng vừa nghe Bạch Tú Tú cái này kế hoạch, liền cảm thấy là chính mình cơ hội tới. Thấy trưởng phu nói như vậy, Bạch Tiểu Phượng cũng có chút bị thuyết phục, kia đến lúc đó chúng ta hỏi một chút xem ba nghĩ như thế nào, cụ thể tình huống chúng ta cũng không biết, ta cũng chính là nghe xong một lỗ thay mặt tôi, đến lúc đó hỏi một chút rõ ràng tương đối lão. Thành Ngươi đi giúp mẹ đi, Hải tử cho ta, ta tới ôm hảo." Đàm Sung Lượng gật gật đầu, tiếp nhận Bạch Tiểu Phượng trong lòng ngực Hải tử, ánh mắt ôn nhu. Bạch Tiểu Phượng gật gật đầu, bất quá nàng nhiều ít có chút lo lắng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ở cúi đầu hống Hải tử Đàm Sung Lượng, Bạch Tiểu Phượng có chút sợ hãi, nàng biết nếu không phải thanh niên trí thức xuống nông thôn nói, chính mình đời này đều không thể gả cho Đàm Sung Lượng, hắn người như vậy, cái gì cũng biết, người lại thông minh, vẫn là người thành phố. Bạch Tiểu Phượng cũng không phải cái ngốc tử. Đàm Sùng Lượng cùng chính mình ở bên nhau, hoàn toàn chính là bởi vì thời đại quan hệ, bằng không hai người liền yêu đương, cơ hội đều không có, càng miễn bản kết hôn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Bạch Tiểu Phượng xem Đàm Sùng Lượng xem đặc biệt ẩn. Bên ngoài nói Đàm Sùng Lượng là bởi vì chính mình là Bạch Xuân Huy nữ nhi, cho nên mới cố ý thông đồng chính mình, kỳ thật không phải như vậy. Là Bạch Tiểu Phượng cưỡng cầu tới. Kết hôn cũng là vì Bạch Tiểu Phượng sử điểm lưu kế, làm chính mình có mang Đàm Sùng Lượng quan hệ, lúc ấy đối phương biết sau Trầm mặt sau một lúc lâu, nói cho chính mình hắn sẽ phụ trách, chẳng sợ đó là một cái ngoài ý muốn. Như vậy lúc sau, Bạch Tiểu Phượng mới được như ý nguyện gà cho Đàm Sùng Lượng. Hiện tại thấy Đàm Sùng Lượng như vậy muốn đi ra ngoài thi triển khát vọng, Bạch Tiểu Phượng tuy rằng hy vọng Đàm Sùng Lượng trở nên nổi bật, rồi lại không hy vọng hắn trở nên nổi bật. Nhà chính thảo luận còn ở tiếp tục. Bạch Tú Tú cùng Bạch Xuân Huy Hàn huyên ý nghĩ của chính mình. Bạch Tú, ngươi cũng biết thầy làng đối với trong thôn tới nói tầm quan trọng Chúng ta quốc gia chữa bệnh này, một khối thật sự là quá mỏng yếu đi. Lúc trước trong thôn tình huống, ta tưởng ngươi cũng nên là rõ ràng trước mắt, nếu là không, có bác sĩ nói, những cái đó trong thôn người nên làm cái gì bây giờ? Ông nội của ta làm trung ý đi à? Ở trong thôn phụng hiến chính mình cả đời, không cầu hồi báo, chỉ nghĩ muốn người trong thôn đều có thể đủ coi trong bệnh, cái này thanh niên trí thức bản thân chính là khó có thể xử lý. Người bên này giúp một chút, tốt xấu bồi dưỡng một nhóm người ra tới, có khả năng điểm thật sự Ngươi cũng biết, mấy đó thanh niên trí thức làm cho bọn họ ở trong thôn làm việc nhà nông, có chút thậm chí là tới làm trở ngại chứ không giúp gì, căn bản liền không phải bắt đầu làm việc một phen hảo thủ. Mấy câu nói đó, thật là thuyết phục Bạch Xuân Huy, hắn cũng là cái tri ân báo đáp, lúc trước nếu không phải Bạch Thiện Bình ở trong thôn lâu như vậy nói, cũng không đến mức bọn họ thôn sinh bệnh tình huống muốn so người khác hảo rất nhiều. Sau lại Bạch Thiện Bình rời đi, trong thôn liền cảm nhiễm lây bệnh tính bệnh tật, cũng là Bạch Tú Tú mang theo đội ngũ tới cứu trị các nàng. Mặc kệ là Bạch Thiện Bình, vẫn là Bạch Tú Tú, đều đối trong thôn là có ơn. Sau lại Bạch Thiện Bình phóng chính mình ngày lành bất quá, muốn lưu tại trong thôn, một phen tuổi còn phải vì các nàng những người này làm lụng vất vả, căn bản là không chiếm được cái gì chỗ tốt, lại nói tiếp cũng là tổn thất thực. Bạch Xuân Huy không tự chủ được gật đầu, nghĩ ngĩ sau, nói, "Ta đây liền nếm thử nhìn xem, việc này cũng không phải dễ dàng như vậy, này phê thanh niên trí thức ở chúng ta nơi này, chúng ta là yêu cầu phụ trách." huống chi liền tính ta đồng ý, cũng đến xem này phệ thanh niên trí thức có nguyện ý hay không, bọn họ nếu là không muốn, muốn lưu tại trong thôn, ta đây cũng không có biện pháp. Nói như vậy, Bạch Tú Tú cũng là có thể lý giải. Nàng chạy nhanh nói, cái này ta minh bạch, thanh niên trí thức điểm bên kia, ngày mai thúc người nếu là có rảnh nói, liền mang ta qua đi một chuyến, sự tình ta tới nói. Hành. Bạch Xuân Huy một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Việc này cho tới nơi này cũng liền không sai biệt lắm, Bạch Xuân Huy để lại vài người ăn cơm. Cơm nước xong sau, ba người mới rời đi trở về. Bạch Tú Tú cùng Đại Bảo ẩn cho chính mình một lần nữa phô giường, tới rồi buổi tối, nông thôn là đặc biệt an tĩnh, Bạch Thiện Bình sớm liền ngủ, hai người nằm ở trên giường, nhưng thật ra cũng chưa cái gì buồn ngủ. Nói lên cái này thanh niên chí thức sự tình, Đại Bảo ẩn vẫn là có chút phát sầu, nếu là kia giúp thanh niên chí thức không đồng ý làm sao bây giờ? Bên này Bạch Xuân Huy có thể nguyện ý, cũng là xem ở Bạch Tú Tú cùng Bạch Thiện Bình mặt mũi thượng. Nhưng là nếu là thanh niên trí thức không đồng ý nói, vậy phiền toái, bên này là bọn họ mở ra thanh niên trí thức đi vệ sinh trường học học tập con đường. Tổng không thể con đường này cấp phá hồng đi. Bạch Tú Tú hiện tại cũng là đi một bước xem một bước, tiếp trước chính mình cũng chưa làm qua những việc này, cũng không cùng này đó thanh niên trí thức tiếp xúc, cũng liền không biết này đó thanh niên trí thức là nghĩ như thế nào, bất quá nếu là có thấy xa người, nên minh bạch đi học tập đối bọn họ tới nói là sự tình tốt. Ngày mai còn có chuyện phải làm, Bạch Tú Tú nói đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta ngày mai đi sẽ biết, nếu là thanh niên trí thức không đồng ý, chúng ta liền nghĩ cách làm cho bọn họ đồng ý mới thôi." Đại Bảo ẩn gật gật đầu, lên tiếng: "Này vô luận là làm chuyện gì, xem ra đều là không hảo làm, chẳng sợ thoạt nhìn vạn năng như Bạch Tú Tú, cũng là như thế." Chờ tới rồi ngày hôm sau, hai người sớm liền rời khỏi giường, bên ngoài trời đã sáng, Bạch Thiện Bình đi ra ngoài bắt đầu làm việc, còn cho các nàng để lại cơm sáng, hai người tùy ý ăn một ít liền xuất phát đi thôn chi bộ, tìm Bạch Xuân Huy. Bạch Xuân Huy sớm liền ở văn phòng chờ hai người, gặp người tới, mới nhớ tới lúc này đều là thanh niên trí thức bắt đầu làm việc thời gian, tổng không thể đem người cấp triệu tập lên, liền nói, chờ giữa trưa lại đi nói đi, buổi sáng mọi người đều ở làm việc, sự tình rất nhiều.